Ha ha ha, không nghĩ tới đi, kia dược có vấn đề. Nàng cười bưng kín bụng. Tới rồi loại này thời điểm, cựu vân nếu là còn không biết chính mình thượng này tiểu hôn đàn đường, liền bạch đương lâu như vậy mà. Không nghĩ tới bạch lang cư nhiên diễn kịch lừa hắn. Hắn buộc chặt bụng, giọng căm hận nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi dược cũng có. Độc. Đó là một loại tên là cuốn heo manh kỳ. Độc, chỉ cần một giọt là có thể kêu ngươi sống không bằng chết. Hắn nói rất nghiêm trọng bởi vì mông kỳ quái cảm giác cựu vân toàn bộ khuôn mặt đều vặn mèo lên nhưng vẫn là cường trang bình tĩnh buông lời hung ác bạch lang nghe thấy hắn nói sau vô tình đánh nát hắn ảo tưởng nhướng mày nói nghe tới rất lợi hại nhưng là xin lỗi ta không có uống không không có khả năng ta rõ ràng thấy ngươi uống đi xuống không phải cái gì hảo ảnh cựu vân diễm lệ khuôn mặt thượng một trận vặn mèo mở to hai mắt không thể tin tưởng bạch lang cười lạnh một tiếng đường trường cấp cựu vân biểu diễn một phen cái gì kêu xuất thần nhập hóa âm lưu Nàng từ miệng hạ nơi này xé ra một cái cái miệng nhỏ, sau đó ở cựu vân trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống, đem miệng cấp xé xuống dưới. Không nghĩ tới đi, vừa rồi chính là cái mặt nạ, ta miệng ở chỗ này. Bạch lang ở đeo một cái cùng chính mình giống nhau như lúc lúc sau, lại thủ công thao tác đem mặt nạ miệng cấp sửa tới rồi phía dưới. Cho nên nàng vừa rồi uống dược thời điểm, kỳ thật cùng căn bản không ai đến chân chính miệng, chỉ là ở cầm thượng giấu người hai mắt chảy vào trong tay áo. Cựu vân nhìn thượng sắc thật cao một tiểu miệng. Ở phía sau đau nhức khói cảm chung trầm mặc. Như thế nào sẽ có người? Mẹ nói như vậy nhảm chán biến thái. Liên vi một lọ dược, con cố ý đi dán một chương giả miệng. Mông đau đớn cùng nội tâm thật lớn chấn động phẫn nộ kêu cửu vân đỡ thụ, cổ đều đã thành heo màu đỏ. Người đề tiện vô sỉ. Bạch lang không giao động. a cái này kêu được làm vua thua làm giặc. Hảo hảo hưởng thụ ta cho ngươi khói cảm đi. Này nhất định sẽ là ngươi trong cuộc đời một lần Mỹ diệu vô cùng thể nghiệm. Bạch Lang càng diễn càng phía trên. Song rồi lại nhịn không được học thoại bản tới câu, đây là châm cho ngươi đau. Sống không bằng chết Cửu Vân. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi mẹ nó rốt cuộc mua cái gì? Độc dược. Hắn cho rằng chính mình mua cuốn heo mảnh cũng đã cũng đủ biến thái, không nghĩ tới cư nhiên còn có càng biến thái. Này đau nhức lại cảm thấy thẹn cảm giác. Tiêu Cửu Vân sắc mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng. Còn nhịn không được phát ra thật dài đau ngâm thanh. Bạch Lang dùng ngươi thiên chân đi ánh mắt nhìn hắn. Hòa ái dễ gần, heo, Nước hậu môn, cái gì? Đau thần trí Hoàng Hốt Cửu Vân nắm chặt thụ không phản ứng lại đây. Heo, Nước hậu môn, Bạch Lang lại nói biến. Ngươi mắng ai đâu? Ngươi mẹ nó mới là heo mới vừa lừa đầu. Cửu Vân tức giận mang câu, xong rồi đã choáng váng. Tiểu Bạch Long một lời khó nói hết nhìn hắn, lộ ra lãnh khốc vô tình ý cười. Ta là nói cho ngươi hạ. Độc, tiêu heo, Nước hậu môn. Hảo hào hưởng thụ hôm nay đi. Có lẽ từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền không phải một cái hoàn chỉnh người. Cựu Vân. Mẹ nó, đây là tiếng người sao. Đây là tiếng người sao. Cựu Vân trăm triệu không nghĩ tới chính mình đi vào Thái Thanh Tông ngày đầu tiên liền xuất sư bất lợi, bị một cái tiểu bối cấp tính kế. Mặt sau đau đớn càng ngày càng kịch liệt, bị bỏng khoái cảm phản phát muốn đem hắn xé rách thành hai nửa. Hắn bị bắt rơi vào đường cùng, không bao giờ nhẫn mại, trên người ma văn nổi lên bốn phía. Chỉ trong nháy mắt thời gian, Bạch Lang liền nhìn đến nguyên bản hồng giống heo giống nhau, Cửu Sư Tỷ bỗng nhiên trên mặt nhiều chút kỳ quái hoa văn. Ngay sau đó, màu đen xương mù tràn ngập khắp rừng cây, theo lá cây lắc lư lạ tả thanh, những cái đó bóng dáng một đám như là có sinh mệnh giống nhau từ Cửu Vân trên người kéo dài đi ra ngoài. Cửu Vân lúc này đã lộ ra ma tộc đặc thủ. Hắn mắt lộ hung quang, cũng không màng không thượng cái gì bảo không bại lộ. Ôm bụng hóa thành cấp ảnh hướng về Bạch Lang đánh tới. Bạch lang tuy rằng bị này đột nhiên biến hóa kinh ngạc một cái trước mắt. Không nghĩ tới trừ bỏ chính mình ngụy trang há mồm ở ngoài, cựu sư tỷ còn có vũ khí bí mật. Nhưng là không hoàng hốt, nàng chút nào không hoàng hốt. Đương tiêu che phủ bóng cây ở đen nhánh ban đêm tựa như ma chảo giống nhau, phá không hướng nàng đánh út lại thời điểm. Bạch lang trên mặt lại lộ ra trước hai lần giống nhau không có sai biệt tươi cười. Nhu nhược đáng yêu, lại vô tội. Sau đó nàng ấn xuống một cái khe lõm. ngượng ngùng sư tỷ. Còn có một việc đã quên nói cho ngươi, ta mua heo. Nước hậu môn là quý tộc tăng mạnh bản, tác dụng xa không ngừng này đó. Ngươi xem, quý 100 linh thạch khác nhau chính là nó mặt trên nhiều một cái khe lõm, hình như là nói có đặc thù tác dụng linh tinh. kia ma ảnh đã tập kích đến nàng trước mặt. Tiểu Bạch Long chút nào không hoảng hốt làm cho cửu Vân mặt hung hăng ấn xuống khe lõm. Trong ngay mắt, ở cửu Vân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một cổ cấp liệt dòng khí theo bụng đi xuống, phủ qua hắn phía trước bị bỏng cảm. Ở một mảnh đầu góc trôi trống giữa, Cửu vân bỗng nhiên có loại thật không tốt dự cảm. hắn che kín ma văn trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Theo mạc danh dòng khí, Cửu vân phảng phất một con bị người bóp chặt vận mệnh hết hầu heo, ở một mảnh yên tĩnh cùng trong tiếng gió, vèo một tiếng. Giang, nước hồ môn. Trường 35, Cửu vân nói không ra lời. Cái loại cảm giác này thật sự là quá khó quên. hắn cuộc đời này chưa từng có thể hội quá như vậy khó quên sự tình nóng bỏng kích thích cảm giác xâm nhập hắn toàn bộ đại não trong ngay mắt hắn quên mất bất luận cái gì sự tình thật giống như một trận pháo hoa ở bên thay nổ tung cựu vân trước mắt xuất hiện một trận ngắn ngủi chỗ trống hắn thậm chí không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì xem đứa nhỏ ngốc này đều bị độc choáng váng bạch lang thở dài thực mau tiếp nhận rồi hắn ma tộc thân phận rốt cuộc trời cao làm cho bọn họ hai cái nằm vùng ở thái thanh tông gặp được khả năng chính là muốn phân một cái thắng bại đi Bạch Lang chuẩn bị hóa thành nguyên hình cùng Cửu Vân đại chiến một hồi. Ai biết, ở đâu? hiệu phát tác lúc sau, Cửu Vân lại bất động. Bạch Lang rõ ràng thấy hắn trong mắt thống khổ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói như vậy một câu. Ở Bạch Lang còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trước mặt thật lớn ảnh trảo tán loạn, Cửu Vân biến mất. Ảnh ma bại lui thực đột nhiên. Ngay cả Bạch Lang chính mình cũng không nghĩ tới. Theo xương đen tan đi, một tiếng kêu rên truyền đến, âm u rừng cây khôi phục bình thường. Những cái đó dương nhanh múa vướt ám ảnh một lần nữa trở về dưới tàng cây. Bạch lang nhìn nhìn chính mình còn không có tới kịp dùng ra vũ khí. Không khỏi nhữ như mày. Như thế nào không đánh. nứt hậu môn có như vậy đau không. nứt hậu môn có như vậy đau không. Sự thật chứng minh là rất đau. Ảnh ma chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy tuyệt vọng một ngày. Hắn run rẩy xuống tay che lại bụng, một chút một chút từ trước mặt dịch hướng ông. Nóng rát hít thở không thông đau đớn làm hắn ở động thủ lúc sau lại đống nhiên ngừng lại, xong rồi, xong rồi, hắn đã không phải một cái hoàn chính ma, ảnh ma diễm lệ khuôn mặt thượng một mảnh cho tàn, muốn bái hạ quần nhìn xem, lại không dám, chỉ một người cuộn tròn ở hắc gám trong một góc, sắc mặt trong chốc lát dữ tợn, trong chốc lát quỷ dị, cuối cùng vẫn duy trì màu gan heo mặt, oán hận bắt được chính mình ngao nghe rụt dịch tay, truyền âm phù ở vang lên thời điểm, ma giới vẫn là ca vũ thăng bình, một mảnh hòa thuận vui vẻ, cựu vân, ngươi dò xét được cái gì? Kêu đầu người nghe được tiếng vang, lập tức hỏi. Cựu Vân hít một hơi thật sâu nghiến răng nghiến lợi, câm miệng. Người mẹ nó nhanh lên phái người tới cấp ta đưa rực tới. Ta hiện tại thân phận bại lộ, không thể tùy ý đi ra ngoài. a, thân phận bại lộ. Kêu đầu còn chờ hắn tin tức tốt ma tộc một khắc phong phong chủ không khỏi có chút kinh ngạc. ngươi như thế nào sẽ thân phận bại lộ? Chẳng lẽ Thái Thanh Tông có cái gì có thể kiểm nghiệm ma tộc biện pháp? Cũng không trách hắn nghĩ nhiều. Ảnh ma luôn luôn là ma tộc trung nhất giỏi về che giấu, hắn sống nhờ với bóng dáng thượng. Nhất Am hiểu dò hỏi tình báo, theo lý mà nói không có khả năng bị phát hiện a. Liên tính là bị phát hiện, này cũng quá sớm đi. Hắn trong lòng nghi hoặc, Cựu Vân bị mông đau nhức trà tấn, còn muốn nghe hắn mông nghĩa, không khỏi giận thượng trong lòng. Ngưu Sủng, ngươi vấn đề có thể thiếu điểm sao? Lão tử con mẹ nó muốn được, vẫn luôn Am hiểu sâu âm dương quái khí nói chuyện phương pháp ảnh ma rất ít có như vậy thô bạo thời điểm kia đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa hai lần bị đón đầu phun một hồi sừng sốt một chút cũng sinh khí người mẹ nó e là nói chuyện thái độ có thể hay không hảo điểm cự vân thực hảo chờ hắn trở về ma giới nhất định phải giết tiện nhân này hai người tình cảm mãnh liệt lẫn nhau mắng phế vật một canh giờ kia đầu rốt cuộc thỏa hiệp ngươi muốn cái gì dược ảnh ma hít một hơi thật sâu lão tử từ bỏ bạch lang còn không biết chính mình đã khiến cho ma giới nội chiến nàng ở rừng cây nhỏ tan một lát tâm Giảng bất hạ chép sách áp lực, liền thập phần tự nhiên đã trở lại. Yến Phất Quang nguyên bản là làm đồng tử đi tìm Bạch lang kết quả đồng tử trở về lại nói Bạch lang không ở. chân Quân, Bạch Sư muội trong phòng quang ám, nhìn dáng vẻ người giống như đi ra ngoài có trong chốc lát. Lúc này đi ra ngoài. Bên ngoài ánh trăng chính đủng, ánh trăng treo cao. Yến Phất Quang buông quyển sách trên tay, hơi hơi nhữ nhữ mẩy. Thôi, ngươi đi triệu lý nhai tới. Qua một lát kia phụ trách điều tra bạch lang giáo tập việc chấp pháp đường đệ tử liền tới rồi. Hắn đã dựa theo phất quang chân quân nói đi điều tra, lúc này vừa tiến đến, đang hành lễ lúc sau liền lập tức nói. Chân quân sở liệu không tồi, đã nhiều ngày xác thật nhiều ra tới một người kêu cửu vân nữ đệ tử. Nàng tự xưng là hồi xuân đường người, nhưng là đệ tử đi kiểm chứng quá, hồi xuân đường nộp hồ sơ thượng cũng không người này. Cũng đúng là người này, cấp bạch sư muội thượng khóa. Cũng biết này chỗ ở. Tiến phất quang hỏi. lý nhai lắc lắc đầu. Không người biết hiểu. Hắn dừng một chút lại nói, nhưng là hồi xuân đường dược phòng có người nói, mấy cái canh giờ trước từng thấy vị kia họ cửu đệ tử tiến đến mua quá dược. Hắn đem cha được dược đôi tay trình đi lên. Tiến phát quang biểu tình dừng một chút, tiếp nhận nhìn mắt. Cuốn heo mảnh. Hắn ở nhìn đến mặt trên tự thời điểm, sắc mặt dừng một chút. Đây là kiến huyết phong hầu kịch. Độc. Không biết kia lẻn vào ta tông cửu vân, mua nó đến tột cùng muốn làm gì. Lý Nhai nhỏ giọng bổ sung nói. Bàng Thính đồng tử vừa nghe người này mua kịch, Độc, mà Bạch Sư Muội lại mất tích, không khỏi mở to hai mắt. Này, này Bạch Sư Muội. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Yến Phất Quang thần sắc đông lạnh, đung nhiên buộc chặt tay. Hắn không màng phía trước thương thế, dùng linh lực ở gương đồng thượng cắt một đạo. Một đạo vần nước nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt tản ra. Yến Phất Quang trao mày, dùng linh thức xem xét Bạch Lang lúc này tung tích. Từ ngày gần đây thương thế càng trọng, lúc sau hắn vận khởi thần thức liền có chút lực bất thong tâm. Đây cũng là đã nhiều ngày Yến Phất Quang vẫn chưa tự mình dám sát Bạch Lang Nguyên Nhân. Hắn môi mỏng nhấp chặt, thân thức đi bước một ra bên ngoài khuê tán. Từ hồi Xuân Đường khởi, một chút một chút. Siêu tầm cùng ngày thường quan khán không giống nhau, cực kỳ hao phí tâm thần. Yến Phất Quang tuấn mỹ khuôn mặt thượng đông lạnh như xương. Ở hồi Xuân Đường dược phòng chỗ nhận thấy được ma khí thời điểm, càng là nhăn lại mi. Kia ma khí có chút quen thuộc. Tương tự mình đem ma tộc đánh hồi ma vực Yến Phất Quang một chút liền nhận ra. Đây là ma vực 12 phong phong chủ trí nhất ảnh ma. Phất quang chân quân, Bạch sư muội không có việc gì đi. Trong điện bầu không khí thật sự quá mức khủng bố. Đang lúc yến phất quang đáy mắt nổi lên tơ máu chuẩn bị trực tiếp ngoại quách thần thức ghi, đông nhiên môn bị đẩy ra. Ai? Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này a? Sư tôn ngươi tìm ta. Bạch Lang nửa đêm tán xong bước trở về, mới chú ý tới truyền âm phủ có lượng quá. Nhưng là nàng khi đó cùng kia ma tộc đấu chính kịch liệt, hoàn toàn không có chú ý tới Mãi cho đến đi tới cửa mới phát giác Nhưng mà nàng vừa tiến đến Lại phát hiện bên trong bầu không khí có chút không đúng Thủ sơn môn đồng còn có chấp pháp Đường sư huynh thấy nàng như là không thể tin tưởng Ngay sau đó lại nhẹ nhàng thở ra Bạch sư muội Ngươi không sao chứ Không có việc gì a Bạch lang không rõ nguyên do lắc lắc đầu Là phát sinh chuyện gì sao Gì, sư tôn ngươi như thế nào sắc mặt kém như vậy Bạch lang lúc này mới chú ý tới Sư tôn tuấn Mỹ khuôn mặt thượng mệt mỏi Yến phất quang không có thu hồi linh thức, ngược lại ở bạch lang trên người du tẩu một vòng, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới mẩy lòng chút. sư tôn ngươi, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? bạch lang lúc này còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền đem chính mình đến sau núi rừng cây nhỏ cùng người. nga không, hiện tại phải nói là ma đấu pháp sự tình nói. xong rồi, nàng con đắc ý nói, cái này ma tộc thật là quá hảo lừa, bất quá hắn tu vi cao chút, cuối cùng vẫn là làm hắn cấp chạy thoát. trong điện càng thêm an tĩnh. Đồng tử cùng Lý Nhai không dám nói lời nào, hai người dùng không biết như thế nào hình dung ánh mắt nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái, sau đó không hẹn mà cùng không người lui xuống. "Sư huynh các ngươi làm sao vậy?" Trước khi đi Bạch Lang nhìn đến Lý Nhai không ngừng xử cho chính mình sát mặt, còn có chút kỳ quái. Lúc này nội đường chỉ còn lại có hai người. Tiễn Phật Quang nhìn Bạch Lang, mày chậm rãi níu lại. "Từ từ, nàng, nàng không phải là lại làm sai cái gì đi?" Bạch Lang hậu chi hậu giác, nhưng là ngoài dự đoán chính là Lần này rõ ràng là ở lãnh trệ bầu không khí hạng, sư tôn lại không có trách cứ nàng. Ngược lại là buộc chặt tay, ngươi lại đây. Là, sư tôn. Bạch lang ngây ngốc quá khứ. Một bên tiểu tâm đi, một bên trong lòng ám đạo, nàng lần này phát hiện ma tộc lại rút dây động rừng thả chạy đối phương. Sư tôn nên không phải là sinh khí đi. nay biểu hiện, là khí cực, khi đến không lời gì để nói. Cũng không trách bạch lang nghĩ như vậy. Thường lui tới nàng bởi vì đủ loại sự tình bị phạt thật sự quá nhiều. Một gặp được sự tình, theo bản năng liền cho rằng sư tôn lại muốn phạt nàng. Nàng trong lòng đánh cổ, có chút phát sầu. Đi qua đi sau liền như vậy nhìn sư tôn. Tiểu Bạch Long hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bậc thang. Tiến phất quang trong cổ họng ngứa ý bị áp xuống, hắn nhìn đối phương thanh triệt mềm mại đôi mắt, đầu ngón tay hơi hơi dừng một chút. Bạch lang đang nghĩ ngợi tới lý do lừa gạt qua đi, ngay sau đó lại bị người che khuất đôi mắt. Này, đây là muốn che con mắt đánh. Bạch lang trong lòng thấp thỏm nghĩ chính mình còn hảo ra dày thịt béo, nàng hàng mi dài bất an ở yến phất quang trong lòng bàn tay chớp động, như là nhỏ bé yêu ớt cánh bướm giống nhau, mềm mại cánh môi cũng hơi hơi có chút bất an. sư tôn, bạch lang nhịn không được lại nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó liền cảm giác lạnh leó sợi tóc phất quá nàng bên cổ, sư tôn trên người nhàn nhạt sinh lê hương cách quần áo truyền tới, có điểm đau, chịu được. bạch lang nghe thấy bên thai có người nói, theo che khuất đôi mắt tay buông ra, yến phất quang hơi hơi cúi xuống thân thể. Nhéo Bạch Lang thủ đoạn đem một đạo Linh Quang đánh vào nàng thân thể. Kia Linh Quang đột nhiên tiếp xúc thời điểm hình như là bị bỏng giống nhau, có chút thứ. Ngứa! Bạch Lang nhịn không được muốn thu hồi tay, lại bị mạnh mẽ để lại. Qua một lát, thức mau, kia du tẩu ở cổ tay Linh Quang hóa thành một đạo rất nhỏ danh giới có tuyết lục lạc dừng lại ở Bạch Lang cổ tay gian. Bạch Lang tò mò mở bừng mắt. Sư tôn, đây là... Yến Phất Quang không có trả lời, ngược lại nói kia ảnh ma tu vì cao hơn ngươi hai cái giai tầng, nếu không phải lần này chính ngươi cơ trí, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn dừng một chút. Lần này sự tình là vi sư sơ sẩy, làm ngươi đặt mình trong bấy dập. Bạch lang. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Yến Phất Quang nói như vậy, không khỏi mở to hai mắt. Sư tôn ngươi uống lộn thuốc. Bạch lang buột miệng thốt ra. Yến Phất Quang ngạnh một chút. Nguyên bản là tưởng cấp tiểu Bạch Long nói lời xin lỗi, cũng không có bầu không khí. Hắn hít một hơi thật sâu cười như không cười nhìn nàng, Bạch Lang lập tức nhắm lại miệng, nói sang chuyện khác. Nói, Sư Tôn, ta trên tay cái này là cái gì a? Tiến Phất Quang nói, có thể hộ ngươi chu toàn đồ vật, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Hắn không nói ra lời là, đây là từ hắn độ kiếp nói khí trung phân hóa ra tới. Đâu chỉ là có thể bảo Bạch Lang bình an, chỉ cần có người ý đồ thường tổn tiểu Bạch Long, hắn đều có thể lập tức biết. Bạch Lang chớp chớp mắt, nhìn mắt dung nhập chính mình thân thể chỉ bạc. Tuy rằng có chút tò mò, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Chỉ là nghĩ thầm còn hảo sư tôn không có phần nàng. Cảm ơn sư tôn. Nàng trong miệng ngoan ngoãn nói. Tiễn Phất Quang thấy nàng vô tâm không phổi bộ dáng, trong mắt trầm nhiên trầm rãi thả lỏng xuống dưới. ở Bạch Lang thở qua tới khi liễm cảm xúc nhìn không được rối tay méo méo nàng trên chán tiểu giác, nhũ mày hỏi. Đúng rồi, vi sư còn không có hỏi ngươi là như thế nào từ ảnh ma thủ hạ thoát thân. Bạch Lang chỉ độn không có chú ý tới bầu không khí chuyển biến tốt đẹp nàng chớp trước mắt vừa nói khởi cái này liền đắc ý cái kia ma tộc muốn mua độc dược gắt ta nhưng là không nghĩ tới ta mua càng cao cấp heo nướt hormone một lọ đi xuống hắn liền không được ngươi mua cái gì yến phát qua nguyên bản nghiêm túc nghe nghe đến đây mí mắt lại đống nhiên ngẩng hạ bạch lang nói heo nướt hormone a tu hạ dược quân tân nghiên cứu chế tạo ra quý tộc bản. so bình thường bản nhiều một trăm linh thạch ta thử một chút đương trường liền thấy hiệu quả Tiến Phát Quang. Mặc danh, thông qua Bạch Lang miêu tả, cái kia cảnh tượng rất sống động xuất hiện ở hắn trong óc. Hắn động tác dừng lại, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng liền. Tiến Phát Quang nhứng mày, ở Bạch Lang không rõ nguyên do nhìn qua khi, dừng một chút nói, vi sư có lẽ không nên vì người lo lắng. Hắn hẳn là lo lắng chính là ảnh ma mới đúng. Nước hậu môn, nay đối lòng tự trọng cực cường lại hiếu chiến ma tộc tới nói hẳn là vô cùng lục nhã đi. Nay tiểu Bạch Long, tổng có thể có tức chết người lại có thể gặp dư hó nhưng thật ra hắn tướng ngày hôm sau thời điểm chấp pháp đường liền đem thái thanh tông lẫn vào ma tộc sự tỉnh công bố ra tới vì thế còn cố ý ở các người nhiều địa phương dán báo cáo mặt trên điểm danh này ma tộc là từ cô sơn bạch lang bạch sư muội phát giác hơn nữa còn kỹ càng tỉ mỉ công đạo bạch sư muội cùng cái này ma tộc đấu pháp toàn quá trình cương điệu viết nói cái này ma tộc chúng cương cường độc dược heo nước hậu môn ở Thái Thanh Tông Phong Sơn dưới tình huống có khả năng ngụy trang thành bình thường đệ tử đi mua chỉ sao dược làm mọi người cảnh giác Liên ở cái này bố cáo dán lên thời điểm Cựu vân quả nhiên tới bởi vì giao lưu cũng không vui sướng hắn tử chính mình ma tộc đồng bạn nơi đó không có được đến lĩnh dược liền chuẩn bị bí quá hóa liều từ Thái Thanh Tông làm một ít bởi vì vốn dĩ khuôn mặt bị xuyên qua thực dễ dàng bị nhận ra tới Cựu vân quan sát thật lâu lúc sau mới một lần nữa biến ảo một cái đại chúng hàm hậu mặt tân bộ dáng. Làm bộ dường như không có việc gì từ sau núi đi ra. Kết quả hắn mới vừa đi đến hồi xuân đường cửa, liền phát hiện một đám người vây quanh bố cáo chỉ chỉ trò trò. Hắn hơi hơi nhịu như mày, đi qua. Liền phát giấc hắn. Nước hậu môn tin tức thế nhưng bị dán ở Thái Thanh Tông bố cáo lan. Này mẹ nó. Cựu Vân nổi giận. ngươi bắt người liền bắt người, có thể hay không không cần bóc người đoạn. Ta mẹ nó đều. Nước hậu môn, còn phải bị người lấy ra tới chỉ chỉ trò trò. Hắn hàm hổ khuôn mặt thượng xuất hiện một màn hận ý, Rồi tay liền phải đem kia bố cáo cấp xé xuống tới. Không nghĩ tới lại bị người trước tiên một bước. Xé xuống bố cáo chính là một cái áo lam ôn nhuận thanh niên, ở hắn tới lúc sau, chung quanh các đệ tử đều tan chút. Cừu Vân nghe thấy những người đó kêu hắn đại sư mình. Cố Xuân Lăng mới vừa xử lý xong việc vật trở về, liền thấy được bố cáo, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Những người này, hắn phía trước rõ ràng nhắc nhở quá nhưng là ngữ pháp đường đệ tử lại vẫn là sơ sẩy. Thấy hắn bóc bố cáo, cựu vân ánh mắt không khỏi sáng lên. Người cũng nhìn không được. Nam Châu đều biết, nên giết người không có nhục người. Này đó Thái Thanh Tông đệ tử thật sự quá kiêu ngạo. Cũng may còn có minh bạch người ở. Như thế nào có thể đem kia ma tộc? Nước hậu môn sự tình quảy đến bố cáo đi lên đâu. Đúng vậy đúng vậy. Cựu vân đi theo gật đầu. Này cũng quá vũ nhục mà đi. Cố Xuân Lăng ánh mắt ban khoăn, nói tiếp. Như vậy làm Bạch Sư Muội tên cùng, Nước Hậu môn hai chữ xuất hiện ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ cho nhân tạo thành hiểu lầm. Cựu Vân, từ từ, có phải hay không có cái gì không đúng? Chẳng lẽ chú ý điểm không nên là không ứng như thế nhục nhã người sao? Như thế nào ngược lại là Bạch Lang thanh danh vấn đề. Theo hắn nói, chung quanh đệ tử cũng nói, Bạch Sư Muội như vậy đáng yêu, cùng Nước Hậu môn đặt ở cùng nhau xác thật không ổn. Đúng vậy, nếu là có người hiểu lầm bạch sư muội có cái gì đặc thù yêu thích làm sao bây giờ cái kia ma tộc nứt hậu môn không quan trọng bạch sư muội lại không thể bởi vậy bối nổi a cưu vân hắn nhịn không được nói các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy so với bạch lang thanh danh cái kia ma tộc nứt hậu môn càng tàn nhẫn một chút sao đứng ở hắn bên cạnh đệ tử nghe thấy lời này như là nghe thấy được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau quay đầu nhìn hắn một cái ngữ khí khiếp sợ Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, có một nói một, ta không kỳ thị ma tộc. Nhưng là, kia ma tộc mất đi chỉ là một cái, Giang, mà Bạch Sư muội mất đi lại là nàng vô cùng thuần khiết tâm linh a. Cửu Vân, ngươi chỉ là mất đi một cái. Giang, mà thôi a. Những lời này không ngừng ở trong đầu hồi tưởng. Cửu Vân lần đầu tiên thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng mà hắn nhìn về phía đại gia biểu tình, lại phát hiện đại gia thế nhưng đều là như thế này tưởng. Cửu vân. Ai, ta cũng là việc nào ra việc đó, bạch sư muội thật là quá đáng thương, cư nhiên gặp gỡ như vậy sự. Kia vừa rồi nói chuyện đệ tử sau khi nói xong còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ cảm khái bộ dáng. Cửu vân. Hắn tam quan đều phải tạc. Thái thanh tông những người này là có. Độc. Sao? Một tông bạch liên hoa. Cái gì hắn chỉ là mất đi một cái. Giang. Có bản lĩnh ngươi cũng mất đi một cái thử xem. Hắn thanh em nghiến răng nghiến lợi vừa rồi nói chuyện đệ tử kinh ngạc một cái chớp mắt. Ta hêm đẹp vì cái gì muốn mất đi một cái. Giang. cự Vân. Tức chết rồi. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào khí, ở toàn viên Bạch Liên Hoa Thái Thanh Tông đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể không ngừng hút khí, nỗ lực khắc chế chính mình bảo trì mỉm cười. Sư, huynh, ngươi, nói, đối. cố Xuân Lăng lúc này đã đem báo bố cáo bóc tới. Hắn ánh mắt chuyển hướng hiện trường, dừng một chút nói, chư vị nếu đã xem qua. Liền đi về trước đi. Này ma tộc gần đây hẳn là sẽ đến hồi xuân đường. Cũng may ta đã phụng trưởng môn chi mệnh tại đây bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần kia ảnh ma dám đến, tự sẽ không làm hắn trở về. Chư vị cũng tiểu tâm một ít, nếu là có manh mối, kịp thời dùng truyền âm phủ cho nhau truyền tin. Những lời này vừa ra hạ, liền lại cấp cửu vân ngực cắm một đào. Mẹ nó, nước ra hắn. Giang. Còn không cần hắn mua thuốc. Này đàn âm hiểm bạch liên hoa, còn bày ra thiên la địa võng Liền chờ hắn chui đầu vô lưới. May mắn hắn hôm nay để lại một cái tâm nhãn, không có trực tiếp đi vào. Cựu Vân ánh mắt hơi lóe, nhìn mắt cách đó không xa hồi xuân đường. Minh Bạch chính mình lúc này đây là vào không được. Là, Đại sư huynh. Trung quanh người đều ứng thanh. Sau đó mới nói, ai, đi thôi đi thôi, đừng tụ ở chỗ này, nên làm việc làm việc. Mông mặt sau nóng rát đau còn ở. Mắt thấy mọi người đều phải rời khỏi, Cựu Vân cho dù hận ngứa răng đều không có biện pháp. Chỉ có thể ở chung quanh người đều tan đi sau, lưu luyến nhìn mắt rực phòng, sau đó đi theo cùng nhau đi. cố Xuân Lăng còn không biết vừa rồi cái kia nói chuyện đệ tử chính là chính mình muốn tìm ảnh ma. Hắn bước chân dừng một chút. Thấy người này sinh cao to, thể lực không tồi bộ dáng, liền mở miệng hỏi, ngươi là cái nào đường hạ đệ tử. Từ từ, như thế nào đột nhiên hỏi hắn là cái nào đường. Hắn vừa rồi biểu hiện chẳng lẽ lộ ra dấu vết. Cựu Vân trong lòng lộp bột một chút, trên mặt lại không lộ thanh sắc. Hắn nhìn về phía trước mặt ôn nhuận áo lam thanh niên, tâm tư quay nhanh. Vội vàng nghĩ căn cứ chính mình phía trước biết được Thái Thanh Tông tình báo tới biên một cái sân môn. Chỉ khoảnh khắc, hắn liền nói. Hồi sư minh, ta là chấp pháp đường triệu ngũ. Chấp pháp đường đệ tử. Cố Xuân Lang gật gật đầu, quái không nói hắn tổng cảm thấy đối phương có vài phần quen mắt. Thấy cái này gọi là đại sư huynh nhân thần sắc thả lòng lại, cựu vân lúc này mới cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà liền ở hắn cho rằng chính mình lần này lừa dối quá khứ thời điểm, không nghĩ tới kia Cố Xuân Lăng lại nói, "Ngươi nếu là chấp pháp đường đệ tử, vì sao sáng tinh mơ lại ở chỗ này? Không phải chấp pháp đường đệ tử không thể ở chỗ này? Kia bằng không đi chỗ nào đâu?" Cựu Vân mở to hai mắt, không rõ nguyên do. Cố Xuân Lăng nhíu nhíu mày, thấy hắn cái dạng này, thần sắc chậm rãi nghiêm túc xuống dưới. "Trường môn có lệnh, trừ phi khác tiếp nhiệm vụ giả, chấp pháp đường tuổi trẻ đệ tử đều phải ở sau núi phục dịch." Ta xem ngươi tuổi tác không lớn, tứ chi kiện toàn, như thế nào thế nhưng học xong lười biếng. Tới Thái Thanh Tông sau bận bận rộn rộn chưa bao giờ trộn quá lười cựu vân. Thôi, ngươi hiện tại liền đến sau núi đi. Sự tình hôm nay liền lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ngươi lại lười biếng, ta liền kiện lên cấp trên ngươi sư trưởng. Kiện lên cấp trên sư trưởng liền ý nghĩa lòi. Cựu vân nào có cái gì sư trưởng? Vừa nghe lời này che khuất đáy mắt tầm u, lập tức nói, sư huynh nói chính là, sư huynh nói chính là. Ta lập tức liền đến sau núi. Hắn ấy lòng cho dù hận lại ngứa răng, nhưng là ngoài miệng lại nói thực nhanh chóng. Sợ Cố Xuân lăng đổi ý hoặc là lại hỏi cái gì hắn đáp không được. Liên ở cựu vân giọng nói rơi xuống sau, bên cạnh vừa rồi nói hắn chỉ là mất đi một cái. Giang. Thái Thanh Tông đệ tử liền nói, ai, triệu ngũ ngươi cũng phải đi sau núi à, vừa lúc cùng nhau đi. Ta hôm nay heo vọt đến chút, cho ngươi một gốc cây tiên linh thảo, ngươi giúp ta nhiều làm điểm đi. Cựu vân. câm miệng. Hai chữ ở ngoài miệng dạo qua một vòng, ở cố Xuân Lăng nhìn qua khi, hắn chỉ có thể hít một hơi thật sâu hòa ái dễ gần nói, hảo. Cứ như vậy, nguyên bản muốn mua thuốc cửu Vân bị bắt mạnh mẽ đi sau núi. Hắn ngay từ đầu còn không biết đến sau núi là muốn làm gì. Thằng đến nhìn đến một mảnh dọn gạch hiện trường. Này, đây là đang làm cái gì? cửu Vân bước chân dừng một chút, có chút muốn lui về phía sau. Dẫn hắn tới sư huynh kinh ngạc nói, ngươi không biết sao. Xem ra ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở lưỡi biếng A. Vậy ngươi hôm nay liền nhiều làm một ít đi. Sau núi nhà xí đều sụp vài thiên tính thượng ngươi bỏ bê công việc thời gian, ngươi bữa trưa liền không cần ăn cơm đi. Hắn mới vừa nói xong, trong tầm tay đã bị đưa qua một khối gạch. Cựu vân. Hắn giấu ở hàm hậu dưới túi da dưới khuôn mặt trùng, hiện lên một kia không thể tin tưởng. Ta mẹ nó đều. Nước hormone ngươi hắn sao còn làm ta khom lưng dọn gạch? Ngươi vẫn là người sao? Thái Thanh Tông đệ tử đều không phải người. Cựu Vân ở dọn một ngày gạch lúc sau mới phát hiện. Hắn cách vách còn có một cái cùng hắn giống nhau biên dọn gạch biên mắng. Chỉ là người kia càng cao cấp chút. Ở cái hảo một cái phòng ở lúc sau, mắng một câu. Cái hảo một cái phòng ở sau, lại mắng một câu. Nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là kiên trì bám giết không tha tiếp tục dọn. Hành tương chân quân đã ở chỗ này hai ngày. Hai ngày này, hắn đem đời này không có dọn quá gạch đều dọn xong rồi hắn mặt vô biểu tình, cả người tản ra khí lạnh, lại nghĩ tới yến phất quang cái này lão cẩu so, nghĩ nghĩ, hành tương chân quân lại nghĩ tới nhớ lại ngày đó cái kia làm tốt sự không lưu danh thái thanh tông tiểu cô nương, ai cũng không biết ngày đó cho hắn đưa nước cái kia tiểu hữu thế nào, nàng mấy ngày nay thế nhưng vẫn luôn không có tới, không phải là xảy ra chuyện gì đi, theo cái này ý tưởng dâng lên, hành tương lại bắt đầu nhục mạ yến phất quang, bất quá, lần này nói rốt cuộc truyền tới cửu vân trong hai hắn chịu đựng đau buông gạch sau, tựa hồ nghĩ tới cái gì trong mắt xoay chuyển, ngươi cũng chán ghét Thái Thanh Tông, Cựu Vân ở buông gạch nghỉ ngơi thời điểm, lén lút hỏi, hành tương chân quân gật gật đầu, Bản tôn tự nhiên chán ghét Thái Thanh Tông này làm ra vẻ làm bộ làm tịch nghị quân tử hình tượng, Cựu Vân vừa nghe hử phấn, vừa lúc ta cũng là như vậy tưởng, ta cũng không quen nhìn Thái Thanh Tông thật lâu, nếu ngươi cũng thống hận nơi này không bằng chúng ta, hành tương chân quân lúc này còn dùng biến ảo khuôn mặt. Cựu vân trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra tới, cho rằng hắn là cái bình thường phục dịch đệ tử. Kết quả lời này mới ra tới, đã bị một cổ khủng bố khí thế bao phủ. Hành tương đem trong tay gạch hướng đối diện một cái, lúc này mới quay đầu, ngự khí khinh miệt. Bản tôn chán ghét Thái Thanh Tông là chán ghét tiến phất quang cái này lão cẩu so, ngươi xem như thứ gì cũng dám chán ghét Thái Thanh Tông. Hắn đánh giá mắt Cựu vân, ngự khí lãnh đạm, thân là đệ tử trong tông, cũng dám công nhiên nói tông môn nói bậy. Giống ngươi loại này đệ tử, chính là ở chỗ này dọn mười năm gạch đều tinh thiếu. Cựu vân há miệng thở dốc, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mắng một đốn. Trong mắt hiện lên một tia âm oan, còn không có tới kịp nói cái gì liền nghe kia trung niên đạo nhân trước khi đi nói, đồng dạng đều là Thái Thanh Tông đệ tử, trên lệch như thế nào liền như vậy lại đâu. Hắn chút nào không thèm để ý chính mình phía trước còn ở tình cảm mãnh liệt đục mạ Thái Thanh Tông. Lúc này ngược lại chán ghét nổi lên cựu vân. Hành tương chân quân nữ mày nói. Bản Tôn hôm nay liền thay thế ngươi sư trưởng phạt ngươi một đốn. Nay một mảnh khu vực gạch, hôm nay cứ giao cho ngươi, buổi tối cơm ngươi cũng miễn đi. Không có người biết toàn tông đều ở tìm ảnh ma ở sau núi dọn một ngày gạch. Hiện tại đã bi thảm tới rồi hận không thể mọi người đều phát hiện thân phận của hắn, tới đem hắn bắt đi. Đáng tiếc gạch mà nhân viên tạp vụ nhóm đều là vô tình dọn gạch máy móc, một chút đều không quan tâm ảnh ma. Cưu Vân ở che lại mông đem gạch cầm lấy lúc sau, rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. La ai đừng làm ta biết là cái nào thiên giết tạc nhà sĩ bằng không ta nhất định phải làm hắn sống không bằng chết ảnh ma dưới đấy lòng hận nghiến răng nghiến lợi còn không biết tạc nhà sĩ cùng hại hắn nướu hậu môn đều là một người hắn trong lúc vô ý lại chìm vào bạch lang trong hầm bên kia bạch lang từ chảo quá ảnh ma một lần lúc sau phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng đều có chút không đúng rồi ẩn ẩn mang theo một tia kính nể đồng tình cùng thương tiếc giống như nàng ăn bao lớn mệt giống nhau đây là có chuyện gì nhi Bạch Lang có chút nghi hoặc, bất quá nàng cũng không có để ý. Bởi vì ở sư Tôn đem kia màu bạc nói tuyến đánh vào nàng thân thể lúc sau, Bạch Lang loáng thoáng nhận thấy được nàng cảnh giới lại vung lỏng một chút. Nói cách khác, nàng lập tức muốn độ tâm ma kiếp. Từ nay về sau, nàng lập tức liền phải trở thành một cái thành thuộc Đạp Môn Kỳ tu sĩ. Bạch Lang cẩn thận nghĩ nghĩ, sách này so viết giống như sớm rất nhiều. Từ tới Thái Thanh Tông, Bạch Lang tu vi liền cùng không cần tiền dường như chướng. Nàng thậm chí đều bắt đầu hoài nghi trong sách cuối cùng nàng sư tôn có thể phi thăng chính là bởi vì thái thanh tông phong thủy hảo một chút sơn lúc sau các loại vẫn an liền tới rồi bạch sư muội buổi sáng tốt lành bạch sư muội đi làm gì chung quanh các sư huynh sư tỉ thấy nàng ra tới không khỏi đều mở miệng chào hỏi đại gia trên mặt ôn nhu trong lòng tưởng lại là bọn họ lần này nhất định phải bảo vệ tốt bạch sư muội thuần khiết tâm linh không thể kêu nàng biết kia chỉ ảnh ma sự tình bạch lang tuy rằng không rõ nguyên do Nhưng vẫn là tâm tình thực tốt gật gật đầu, các sư huynh sư tỷ hảo. Ta thúc thúc chưa từng sinh hải gửi điểm đồ vật lại đây, ta muốn đi tồn vật đường lấy một chút. Nàng đi vào Thái Thanh Tông đã có một đoạn thời gian. Lúc ấy đi thời điểm chỉ có huy dạ thánh quân ở, nàng phụ vương còn không biết. Bạch lang phỏng đoán lần này gửi thư hẳn là nàng phụ vương. Quả nhiên, chờ tới rồi tồn vật đường Bạch lang báo thượng tên sau, lấy ra quả nhiên là nàng phụ quân gửi tới. Bạch sư muội, ngươi túi khôn Ngan tủ trước sư huynh đem đồ vật đưa ra tới. "Đa tạ sư huynh." Bạch Lang thu được sau mới đi ra môn. Cái này túi càn khôn trống trơn, rốt cuộc là cái gì?" Nàng mày hơi hơi nhăn lại. Bạch Lang phụ quân Bạch Trần là cùng huy dạ thánh quân tề danh thánh tôn, ở trong long tộc cũng coi như là bối phận rất cao. Bất quá từ nàng hóa hình lúc sau, liền rất hiếm thấy đến phụ quân. Bạch Lang đối với phụ quân vấn tượng, liền dừng lại ở không ngừng đưa về tới linh thạch cùng chân bảo thượng. Nàng nguyên bản cho rằng lần này cũng là đưa tiền Không nghĩ tới mở ra lúc sau, lại chỉ có một phong thơ, còn có một viên không biết cái gì phẩm chất đan dược. Gì, đây là cái gì? Nàng cầm lấy đan dược tới nhìn mắt. Thằng đến nghe được bên thai thanh âm. Đây là độ tâm ma kiếp thời điểm chuẩn bị hộ tâm đan, thập phần khó được. Nghe nói ly thiên trên đại lục tổng cộng chỉ có 3 viên, trong đó một viên đó là ngươi trong tay này viên. Trả lời nàng là không biết khi nào xuất hiện ở sau người quý tu. Bạch lang hoảng sợ, theo bản năng bảo vệ chính mình bảo mệnh dược. Quý tu thấy nàng bộ dáng có chút buồn cười. Ta đã độ tâm ma kiếp, sẽ không đoạt ngươi. Bạch lang chấp mắt thấy hắn không giống như là gạt người bộ dáng, lúc này mới thả lỏng lại, do do dự dự hỏi. Sư Minh, ngươi vừa rồi nói, này đan dược như vậy chân quý sao? Quý tu liếc nàng liếc mắt một cái, tâm ma tuy không đến mức muốn nhân tính mệnh, nhưng là độ tâm ma kiếp thời điểm, nếu là có một tia lơi lỏng, liền dễ dàng ở con đường thượng lưu lại sơ hở. Đối với về sau tu hành cực kỳ bất lợi, Mà có hộ tâm đan liền có thể tránh cho việc này. Thâm ma kiếp, đạo tâm bất mãn. Bạch lang vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Nàng nghe đến đây sau không khỏi có chút tò mò, ánh mắt thanh triệt nhìn về phía quý tu, sư minh ngươi cũng có sơ hở sao. Những lời này kỳ thật đã đề cập đến đạo cơ. Quý tu nhìn nàng một cái, vẫn chưa trả lời. Bạch lang nói xong lúc sau mới phản ứng lại đây chính mình vấn đề này quá mức, không khỏi dừng lại lời nói. Quý tu nghĩ đến năm đó giả ly thánh tăng nói hắn vô pháp ở chính đồ thành thánh một chuyện, ánh mắt hơi hơi dừng một chút. Nhìn Tiểu Bạch Long che miệng lại bộ dáng. Không biết sao, ngón tay thon dài vướt vẽ hạ, đồng nhiên rối tay xoa xoa nàng mềm mại phát đỉnh, trầm giọng nói. Ta có sơ hở. Trên đời này trừ bỏ sư tôn, còn còn chưa có người thứ hai ở con đường thượng không có sơ hở. Cho nên sư tôn lợi hại như vậy sao? Tiểu Bạch Long mở to hai mắt. Quả nhiên. Sư tôn không hổ là thư chung có thể chém long người. Tưởng tượng đến muốn siêu việt như vậy một người, Bạch Lang tâm tình lại kích động lên. Quý tu thấy nàng đôi mắt sáng lấp lánh bộ dáng, không biết sao, rõ ràng là hắn nói lời này, lại có chút không thoải mái. Hắn thu hồi tay, ở Bạch Lang còn đang suy nghĩ sư tôn khi, đông nhiên rời đi đề tài. Nghe nói ngươi không lâu trước đây ở sau núi gặp ma tộc người. Quý tu nhìn về phía ngây thơ tiểu Bạch Long, liếm hạ ánh mắt. Nhưng có bị thương. Chương 37 Bạch lang không nghĩ tới đề tài lập tức đông nhiên lại nhảy lên đến bị thương thượng. Nhưng vẫn là hơi hơi lắc lắc đầu. Ta không có việc gì sư huynh. Chỉ là không biết cái này ảnh ma hiện tại chạy trốn tới nơi nào đi. Lần trước không có bắt được hắn, tổng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bạch lang là thật sự cảm thấy đáng tiếc. Thừa dịp hắn, nương hậu môn cơ hội, nhất cử đem người bắt lấy quả thực chính là lập công cơ hội tốt, chính là khi đó lại làm hắn chạy. Nàng thở dài, có chút hề hải. Quý tu ánh mắt hơi hơi loe Ở Bạch Lang hãy còn còn đáng tiếc thời điểm, đùng nhiên mở miệng, sẽ bắt được. Cái gì? Bạch Lang không có nghe rõ, ngẩng đầu lên. Quý Tu vuốt ve kiếm, nhàn nhạt nói, sẽ bắt được. Hắn nói những lời này khi, trong mắt thần sắc có chút không giống nhau, nếu là những người khác ở khẳng định có thể phát giác bất đồng, nhưng là Bạch Lang lại hoàn toàn không có nhận thấy được cái gì không đúng. Chỉ đương nhị sư huynh lại an ủi nàng. Từ lần trước nhị sư huynh bao che quá nàng lúc sau, Bạch Lang tự giác hai người đã xem như biến chiến tranh thành tơ lụa. Lúc này ở trước mặt hắn thần sắc không khỏi cũng thả lỏng xuống dưới. Dù sao hắn xuất hiện một lần, ta đánh một lần. Xem hắn còn dám không dám gặp ta. Nàng nói lòng đầy cam phẫn. Quý Tu nhìn Tiểu Bạch long nhân mặt, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, như là bị thứ gì nhẹ nhàng chọc tiếp theo dạng, trong lòng có chút kỳ quái cảm xúc. Hắn liễm hạ ánh mắt, đáng tiếc một màn này, Bạch Lang cũng không có nhìn đến. Cự Vân dọn một ngày gạch, mệt hai đùi run rẩy, mông còn đau ham hậu trên mặt cơ hồ muốn duy trì không được biểu tình. Cũng may tới rồi đêm khuya thời điểm, bên cạnh cái kia giám sát hắn trung niên đạo nhân rốt cuộc đi rồi. Cựu vân nhẹ nhàng thở ra, ở không người gạch mà nghỉ ngơi một lát sau, mới cường đánh lên tinh thần tới chuẩn bị hồi chính mình tân tìm một cái chỗ ở. Hơn phân nửa đêm đen đèn hắt hỏa, thái thanh tông bóng cây hạ chỉ có hắn một người. Cựu vân một đường đi trở về tới đẩy cửa ra sau không khỏi cảm nhận được một tia chua xót. Hắn đến tột cùng là như thế nào rơi xuống hôm nay tình trạng này. Ở tới Thái Thanh Tông phía trước, Cửu vân bởi vì có quý tu thân thế nhược điểm, chắc chắn đối phương sẽ không đối hắn động thủ. Hắn chỉ cần thả ra có thể dụ dỗ đồ vật của hắn, nỗ lực làm quý tu thiên cân thượng lợi thế chênh chết đến ma tộc bên này là được. Đây là hắn nguyên bản mục đích. Nhưng ai biết, ngày đầu tiên thấy quý tu liền mất lợi, mặt sau càng là một phát không thể vãn hồi. Tưởng tượng đến cái này Cửu vân liền nhớ tới cái kia đáng giận tiểu Bạch Long. Bạch Lang, đều là nàng, chính mình mới có thể hiện tại mang thương dọn đạch Cửu Vân suy nghĩ đến tên này thời điểm, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi. Một ngày nào đó, ta muốn nhất định phải giết ngươi. Hắn ánh mắt ám trầm. Nhưng mà chờ Cửu Vân trên người hảo giác mới vừa tan đi, ma văn trồi lên trên mặt khi, đồng nhiên vừa chuyển đầu đã bị một thanh kiếm chống lại hết hầu. Đó là một thanh rất quen thuộc kiếm. Mũi kiếm phong lãnh, chính là hàn quang giới lại phảng phất có nóng rực phản công mà đến. Cửu Vân nhất thời bị ngơ ngẩn, thiếu chút nữa lâm vào nghiệp hỏa bên trong. Thẳng đến kia kiếm lại đi phía trước một tức mới hồi phục tinh thần lại, mở to hai mắt. Quý tu. Cựu Vân không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt khó coi. ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Quả nhiên, theo hắn giọng nói rơi xuống, lộ ra vẫn luôn đứng ở bóng ma chung bóng người. Một thân huyền y dì thanh niên tay cầm kiếm, thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn. Thái Thanh Tông không có kiểm tra đo lường ma tộc đồ vật. Những lời này xem như trả lời Cựu Vân nghi hoặc. Ở đối phương che kín ma văn ánh mắt nhìn qua khi Quý tu đỉnh mày ép xuống, ngựa khí lạnh lùng. Ngươi không cần biết ta là như thế nào tìm được ngươi. Cựu vân ánh mắt lóe lóe. Cho nên quý tu quân tìm ta là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi rốt cuộc nhịn không được? Hắn chỉ có thể suy đoán, tưởng hắn phía trước buông cá câu hữu hiệu. Quý tu nhịn không được muốn biết chính mình thân thế, ai biết kia kiếm lại bỗng nhiên hám sâu một tấc. Hắn là ảnh ma theo lý mà nói sẽ không nhân bình thường binh khí bị thương, nhưng là quý tu nghiệp hỏa nói lại đúng là hắn cắt tinh. Đang xem thanh đối phương trong mắt lạnh lạnh khi, hắn trong lòng dừng một chút. Quý tu kiếm trước sau không có thu hồi đi. Ở nghe được ảnh ma nói sau, hắn mí mắt hơi sốc, dùng xem lốc tử ánh mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngày đó thời điểm ta thả ngươi một lần. Liên ở cựu vân hiếp mắt, không biết hắn ý gì thời điểm. Quý tu mày nhăn lại lên. Hiện tại ta hối hận. Cựu vân. Như thế nào có thể có người đem hối hận nói như vậy đúng lý hợp tình. Ngươi chớ quên, trên người của ngươi có ma tộc huyết mạch Nếu là cựu vân theo bản năng muốn uy hiếp hắn, chính là hắn nói còn chưa dứt lời, liền lại thấy được quý tu thập phần chân thật ánh mắt. Cho dù là có ma tộc huyết thống, nhưng ta là Đông Nguyên Châu Thái Thanh Tông quý tu quân, điểm này cũng không sẽ thay đổi. Quý tu ánh mắt trao phúng, rách nát trong phòng thực an tĩnh. Cựu vân buộc chặt tay, qua một lát, mới nhữ mẩy hỏi. ngươi muốn làm cái gì? Hắn đại để đoán được đối phương là vì cảnh cáo hắn. Cựu vân ánh mắt co rút lại. Liền thấy quý tu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta chỉ là cảm thấy có lẽ thượng một lần cảnh cáo không đủ khắt sâu. Hắn ánh mắt dừng một chút, từng câu từng chữ, bất luận các ngươi ma tộc muốn ở Thái Thanh Tông làm cái gì, đừng cử động ta bên người người. Nếu lại làm ta biết ngươi đối bạch lang động thủ, hôm nay liền không chỉ là kiếm hoành ở trên cổ. Tiêu nghiệp hỏa theo vết kiếm đã bị bỏng ảnh ma làn ra, đều hắn ma văn hạ phát ra nướng tiêu hương vị. Cựu vân trên chán mồ hôi lạnh cơ hồ đều phải xuống dưới. Ở nghe được cái tên kia khi đồng tử hơi co lại, hắn có chút không nghĩ tới quý tu là vì cái kia tiểu bạch long tới. Người này tính nết hắn cũng coi như là biết, nói là lãnh. Ngại, vô cùng cũng không quá, chính là hôm nay thế nhưng vì một cái trên danh nghĩa sư muội tới cảnh cáo hắn. Cựu vân nhữ nhíu mày. Trong lòng lần đầu tiên khiếp sợ, quý tu ở ma vực thí luyện là lúc, trước nay đều là độc hành, vì sao lần này thế nhưng nguyện ý bảo vệ người khác. Chẳng lẽ kia tiểu bạch long có cái gì đặc thù chỗ? Hắn tâm tư quay nhanh. Cháy đen ma văn trên mặt xuất hiện mạt nghi hoặc cảm xúc. Quý tu lại không hề quản hắn. Ở cảnh cáo lúc sau, liền thu kiếm. Hắn trước khi đi bước chân dừng một chút, quay đầu ý có điều chỉ nói, người tiếp theo lại động ai tâm tư, đó là hồn cốt không lưu. Ta nói được thì làm được. Hắn trong thanh âm sát ý không nặng. Lại kêu cửu vân hiếm thấy thần sắc ngưng trọng xuống dưới, đối bạch lang cũng cố kỵ vài phần. Người đã rời đi, nhưng trong phòng bầu không khí lại không có lơi lỏng xuống dưới. Tuy rằng Quý Tu thả hắn một con ngựa, nhưng là Cửu Vân biết, chuyện này cũng không có kết thúc, chỉ cần hắn lại đối cái kia Tiểu Bạch Long đậu thủ. Quý Tu tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là làm hắn lúc này thu tay lại hắn lại có chút không cam lòng. Cho nên, nay Tiểu Bạch Long đến tuột cùng có gì trô hơn người. Chẳng lẽ xúi rục Quý Tu có thể từ trên người nàng xuống tay. Cả ngày thời gian, Cửu Vân ở dọn gạch thời điểm đều nghĩ đến chuyện này. Cũng bởi vậy liền mới vừa đôi tốt phòng ở sụp đều không có chú ý tới. Một bên hành tương chân quân chơ mắt nhìn Cửu Vân cả người rầm một chút, bị lay động linh gạch bao phủ, liền đầu đều không có lộ ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không ra lời. Hắn cầm một khắc khối gạch tay dừng một chút, biểu tình có chút quái dị. Qua một lát, trung quanh rốt cuộc có người phát hiện Cửu Vân mất tích. Không khỏi hô to, triệu ngũ sư đệ, sư đệ ngươi ở đâu. Một đám người chạy đến sụp đổ gạch trên mặt đất khắp nơi tìm kiếm, nhẹ một chân trọng một chân. Hành tương khỏe mắt kh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy số phận kém như vậy người lúc này rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở hắn liền ở các ngươi dưới chân cái gì dưới chân theo hành tương chân quân rộng nói rơi xuống kia gạch đôi lộ ra điểm khe hở cựu vân ngụy trang quá mặt từ khe hở lộ ra tới ai sư đệ nguy như thế nào như vậy không cẩn thận kia phía trước còn không cẩn thận dẫm quá cựu vân một chân đệ tử vội vàng lột ra gạch đôi đem cựu vân cấp kéo ra tới cựu vân gạch sụp lúc sau vừa mới chuẩn bị têu cứu đã bị người dẫm ở Phản ứng lại đây sau khi mặt đều tái rồi. Bình tĩnh bình tĩnh. Hắn trong lòng nói cho chính mình, không thể giết người, hắn còn muốn ở Thái Thanh Tông ẩn nút đi xuống. Ở bị lôi ra tới khi, cựu vân còn cực lực khất chế chính mình biểu tình. Thằng đến nghe thấy có người run rẩy chỉ vào hắn tay trái. Triệu ngũ sư đệ, ngươi tay trái giống như chặt đứt Cựu vân căn bản không tin. Hắn hoàn toàn không có cảm giác được đau đớn hảo sao. Hắn úi đầu đang nghĩ ngợi tới hoạt động một chút đôi tay, sau đó đột nhiên phát hiện. Hắn thật đúng là không động đậy nổi. Cựu Vân theo mọi người xem tầm mắt đi xuống xem, liền thấy được chính mình vặn mèo tay trái. Hắn hít một hơi thật sâu. Liền nghe kia dâm hắn một chân thái thanh tông đệ tử lập tức nói, Ngươi không nên gấp gáp, ta đây liền mang ngươi đi hồi xuân đường tìm y thì tu nhìn xem. Này tay không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. Hắn nâng dậy Cựu Vân lúc sau, vội vàng nói. Hành tương khó được xem người như vậy xui xẻo, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng. Ngươi hôm nay gạch tạm thời miễn. Bất quả nhớ rõ ngày mai lại đây tiếp tục. Lấy hắn liếc mắt một cái nhìn lại, kia cánh tay đoạn cũng không nghiêm trọng. Lấy tu chân dưới trình độ, không đến một ngày thời gian là có thể tu dưỡng hảo. Cựu vân vốn là thập phần phẫn nộ. Nhưng là ở nhìn đến chung quanh đại gia thập phần quan tâm ánh mắt khi, đồng nhiên tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Từ từ, tay chặt đứt nói, không phải có thể trà trộn vào hồi xuân đường sao. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội lộng điểm trĩ sang dược. Hắn nghĩ thông suốt quan khiếu sau. Chỉ trong nháy mắt liền giả bộ một bộ suy yếu bộ dáng. Trên chán mồ hôi lạnh thẳng nhỏ mở miệng. Ta tay chặt đứt, ta không được, ta không động đậy nổi. Làm phiền sư huynh đưa ta đi hồi xuân đường. Kia sư huynh chính trọc dạ, hắn nhìn mắt cửu vân trước ngực dấu chân, nghe hắn nói như vậy lập tức thanh cụ thanh. Triệu sư đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không ném xuống ngươi. Chúng ta lập tức đưa ngươi chạy chữa. Một nén nhang thời gian sau, cửu vân bị đưa đến hồi xuân đường. Bởi vì hắn đây là trước mặt mọi người nhân công bị thương, cho nên đại gia cũng đều không đi kiểm tra đo lường mà tộc thông đạo. Trực tiếp đem người đưa đến nội đường. Tu hạ dược quân ở sao? Có người bị thương? Đưa cửu vân tới sư huynh hỏi. Đã nhiều ngày tới hồi xuân đường người không ít. Bọn họ lại đây khi lại vừa lúc là giữa trưa người nhiều nhất thời điểm. Vài cái ý tu nhóm đều vội xoay quanh, nghe thấy thanh âm sau cũng chỉ là bất thời giờ quay đầu lại nhìn mắt. Làm sao vậy? Tay chặt đứt. Tay chặt đứt ra không quan trọng, kia trước từ từ. Chờ chúng ta vội xong rồi lại nói. Cựu vân. Hắn đều đã ngụy trang thành thái thanh tông đệ tử vì cái gì còn phải bị bỏ qua. Đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm. Đồng nhiên kia phía trước bỏ qua hắn y gì tu ngẩng đầu lên. Bạch sư muội, người đã đến rồi. Bạch lang đã nhiều ngày vì bắt giữ ảnh ma, vẫn luôn ở hồi xuân đường chấp thủ, liền chờ đối phương chui đầu vô lưới. Tuy rằng vài thiên, kia ma tộc đều không có động tĩnh, Nhưng là ở hiệu biết heo. Nước hậu môn dược hiệu lúc sau, nàng vẫn là kiên trì mỗi ngày đều tới. Rốt cuộc cái kia. Độc. Không có dược nói căn bản căng bất quá đi, nàng không tin cửu vân có thể nhịn xuống. Bạch lang hôm nay tới khi hồi xuân đường chính bội vàng, nàng bốn dị chuẩn bị ở cửa chờ một lát. Kết quả không nghĩ tới lại bị một cái y tu sư tỷ kéo lại tay háo. Bạch sư muội, ngươi từ từ. Ai, chúng ta nơi này có một cái sau núi dọn gạch tay chặt đứt, lúc này xảo không được, ngươi có thể hay không hỗ trợ cấp tiếp cái cốt. Nối xương thứ này kỳ thật rất đơn giản. Bạch Lang phía trước đi học thời điểm chấp sơn chân quân liền có đã dạy. Lúc này thấy kia sư tỷ thật sự là vội, Bạch Lang nguyên bản chuẩn bị thoái thác nói dừng một chút, nghĩ đến sau núi dọn gạch bị thương, nhiều ít cũng là chính mình nổi. Liền khó được đã phát một hồi thiện tâm. "Hảo a sư tỷ." Thấy nàng đáp ứng, kia sư tỷ mắt sáng rực lên, chỉ cảm thấy Bạch sư muội quả nhiên như trong lời đồn giống nhau thiện giải nhân ý lại đáng yêu. Nàng đem trong tay dược liệu cùng vài bô trắng đưa cho Bạch Lang. Sau đó tùy tay chỉ chỉ bên trong. Chính là bên trong cái kia lớn lên thực quen mắt. hắn dọn gạch khi sụp ở trong phòng tay chặt ức, ngươi chỉ cần tiếp thượng đắp cái dược là được. Bạch lang gật gật đầu. Đi vào bên trong, liền nhìn xem tới rồi một cái sắc thật lớn lên có điểm quen mắt sư huynh nằm ở trên giường. Này sư huynh sắc mặt ngâm đen trên mặt một mảnh thẳng thanh, giờ phút này chính suy yếu nằm. Cựu vân đang chờ đợi chạy chữa thời điểm ánh mắt vẫn luôn hướng bên cạnh dược liệu chỗ đó liếc. Liên ở hắn chuẩn bị thừa dịp người không chú ý trộm chỉ sang dược thời điểm. Bên hai lại đống nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Chính là ngươi tay chặt đức. Bên cạnh có người đẩy cái bàn, buông xuống trong tay công cụ. Cựu vân bị đột nhiên đánh gãy có chút bực bội quay đầu. Liên nhìn đến một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt. Cựu vân! Này không phải hại hắn! Nước hậu môn cái kia mà quỷ sao! Nàng, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Hắn ấy lòng lộ bột một chút. Nghĩ chính mình có phải hay không bại lộ. Nhưng là tốt xấu cửu vân còn có lý trí ở. Nhớ lại Bạch Lang là không quen biết hắn hiện tại gương mặt này. Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói, Vị này sư muội nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Ta là ở chỗ này chờ cửa y tu cho ta nối xương. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Bạch Lang nhìn hắn một cái. Bên ngoài hiện tại rất bận, sư tỷ làm ơn ta cho ngươi nối xương. Ngươi yên tâm, ta tuy rằng không có cho người ta tiếp nhận cốt, nhưng là tay nghề thật tốt. cửu vân Ngươi cái này làm cho ta như thế nào yên tâm. Bởi vì một mặt đối bạch lang liền mạc danh dâng lên không hảo dự cảm. Cựu Vân vẫn là dễ rủa cự tuyệt, không, không cần, cũng không phải rất đau, ta có thể chờ. Vẫn là chờ bên ngoài vội xong rồi lại. Hắn nói còn chưa dứt lời liền nghe bạch lang nói, chính là không phải ngươi xảo đau chịu không nổi sao. Ngươi trẻ tuổi, không cần kiên kỵ chạy chữa. Ta không yên tâm. Không, tuyệt đối không thể kêu bạch lang thế hắn bỏ xương. Cựu Vân trong mắt hiện lên một kia sợ hãi. Người tới, người tới. Hắn ánh mắt chuyển hướng bên ngoài chuẩn bị kêu kia hai cái dẫn hắn tới sư huynh lại một lần nữa dẫn hắn đi. Nhưng ai biết hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị Bạch Lang làm tinh âm thuật. Cựu Vân không thể tin tưởng mở to hai mắt. Này mẹ nó còn có thể mạnh mẽ chữa bệnh. Lúc này Bạch Lang đã để lại hắn một cái cánh tay. Không, không được. Cựu Vân điên cuồng giấy rủa. Nhưng là hôm qua bị quý tu nghiệp hỏa gây thương tích, lại. Nửa hậu môn chưa lành hắn làm sao có thể dễ dàng quá tinh thần no đủ tiểu Bạch long đâu. Bạch Lang một bàn tay hung hăng đè lại hắn. Thấy cái này kêu Triệu Ngũ sư huynh kích động mặt đều đỏ. Không khỏi nhíu nhíu mày. Cửa hai cái sư huynh, các ngươi cũng bảo đi, vị này Triệu sư huynh quá sợ đau, các ngươi giúp ta áp một chút đi. Cựu Vân mở to hai mắt, điên cuồng lắc đầu. Nhưng là kia hai cái sư huynh lại hoàn toàn không có tiếp thu hắn tín hiệu. Nghe xong Bạch Lang nói tiến vào lúc sau, liền không có chút nào hoài nghi. Bạch Lang nói: "Lý sư huynh, ngươi đè lại vị này Triệu sư huynh đầu đi, nối xương có điểm đau, ta sợ hai hắn đợi chút chịu không nổi cắn được đầu lưỡi." "Trương sư huynh, ngươi đè lại hắn bên trái bả vai, làm hắn tận lực đừng cử động." "Bên trái bả vai?" Trương sư huynh ngơ ngác gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng là nhìn Bạch sư muội vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, vẫn là nháy mắt liền quên đi. Có lẽ là hắn nghĩ nhiều đi. Trương sư huynh nghĩ như vậy, đem kia một kia không thích hợp vứt tới rồi sau đầu. Hai người đều thập phần nghe chỉ huy đệ lại Cửu Vân, Bạch Lang lúc này mới yên lòng chuẩn bị đại triển thân thủ. Đem trên bàn dược liệu cùng vải bố trắng nhất nhất triển khai. Cửu Vân bị hai cái người vạm vỡ dùng linh lực cáp chế, trong miệng lại bị làm cấm ngôn thuật, đồng tử hơi co lại. Trong mắt nháy mắt lộ ra sợ hãi cùng dãy rủa thần sắc. Bạch Lang nghi hoặc nhìn hắn một cái, không hiểu như thế nào có người thế nhưng sẽ như vậy sợ đau. Thứ này không tiếp hảo không được. Ở ý bảo hai vị sư huynh tăng lớn sức lực lúc sau. Bạch lang nắm vị này triệu sư huynh tay phải. Ở đối phương mắt lộ tuyệt vọng giống một cái hấp hối cá, làm cuối cùng một bác dãy rùa khi. Bạch lang dùng tới long tộc thể tu chi thuật, nắm hắn mạch máu. Không cần sợ hãi, ta bắt đầu rồi. Nàng quay đầu lại đi, hoặc bình thường những cái đó y y tu sư tỷ bộ dáng thực chuyên nghiệp hơi hơi mỉm cười, sau đó liền động thủ. Nối xương trọng đang sở thành sai vị địa phương. Bạch lang nắm chặt triệu ngũ cánh tay, hít một hơi thật sâu, ở tìm được ao ham lúc sau, mày thả lỏng xuống dưới hiểu rõ tự tin cười sau đó mới dùng hết suốt đời sức lực răng giác một tiếng đem xương cốt cấp tiếp thượng kia một tiếng thật sự thanh thúy hữu lực mọi người đều nhẹ nhàng thở ra không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười hảo đa tạ hai vị sư huynh các ngươi có thể buông tay bạch lang hoàn thành nhiệm vụ sau ý bảo hai vị sư huynh buông tay giải khai triệu ngũ cấm luân thuật ngươi còn có cái gì địa phương không thoải mái sao trong nhà một mảnh tĩnh mịch cựu vân chen chán mổ hơi lạnh nhỏ giọt Hắn đau khuôn mặt van mèo, hoảng hốt nhìn về phía chính mình vừa rồi bị Bạch Lang mạnh mẽ tát rớt tay phải. Không cần kích động, cảm tạ ta nói chậm rãi nói. Bạch Lang cho hắn đổ chén, nước còn tưởng rằng hắn là quá kích động. Cửu Vân hít một hơi thật sâu, qua thật lâu, mới thanh âm khí run rẩy, cảm tạ cái dám. Ta mẹ nó đoạn, là, tả, tay. Chương 38. mươi đương Cửu Vân lời nói ra tới lúc sau, toàn bộ phòng đều an tĩnh xuống dưới. Bên cạnh phía trước đệ lại hắn tay trái trương sư huynh biểu tình sững sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới nơi nào có chút không đúng. Từ từ, đúng vậy giống như triệu sư đệ đoạn chính là tay trái tới. Hắn thần sắc cương. Ngạnh. Túi đầu, liền thấy triệu ngũ sư đệ cái kia đã sớm chặt đứt cánh tay còn tùng tùng rũ ở đằng kia, còn bị hắn ấn ra hai cái vết máu. Cựu vân hít một hơi thật sâu, hơi hơi mỉm cười. Hiện tại, ta bên phải cánh tay cũng chặt đứt. Ngươi như thế nào không nói sớm Bạch lang mở to hai mắt, theo bản năng hỏi. Cựu Vân nói, ngươi cho ta nói chuyện cơ hội sao? Hắn mới vừa một trương miệng liền cấm ngôn thuật, còn gọi hai người tới đem hắn ngăn chặn, sợ hắn nói ra chính mình hư chính là tả cánh tay giống nhau. Cựu Vân cười. Thật tốt. Bạch lang hiện tại là thật không dám nói chuyện. Bầu không khí này thật sự là quá xấu hổ lại hít thở không thông, tiêu nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì là hảo. Vì thế ở trước mặt cái này triệu sư huynh như vậy khí đến mỉm cười thậm chí mang theo sủng nịch nhìn nàng khi. Nàng châm mặc một lát. Ho nhẹ thanh, vì đêm này xấu hổ bầu không khí áp xuống đi, chỉ có thể lại lần nữa đề nghị, nếu không, ngươi đem tả cánh tay phóng đi lên, ta lại cho ngươi tiếp tiếp. Nàng chân thành lại xấu hổ ánh mắt thẳng tắp nhìn Cửu Vân, nghĩ đến bổ cứu thi thố. Bởi vì tiểu Bạch Long, nữ hậu môn đến mông nóng rát, hiện tại lại hai cái cánh tay đều chặt đứt Cửu Vân giống cái người tàn tật giống nhau ngồi ở ghế trên, nghe xong những lời này quay đầu nhìn Bạch Lang ngay sau đó, ở bạch lang hoảng sợ dưới ánh mắt tuyệt vọng đến lại lần nữa lộ ra một cái có thể so với khủng bố thoại bản hiện trường mỉm cười. Không cần, ta cảm thấy như vậy khá tốt, giống như là về tới mới sinh ra thời điểm giống nhau, tự nhiên, bình tĩnh, còn có thời gian tự hỏi nhân sinh. Ta đã thật lâu không có như vậy yên tĩnh. Sư, sư minh ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Bạch lang lắp bắp nói. Cựu vân đạm nhiên lắc đầu. Ta mẹ nó còn dám tin tưởng ngươi sao? Hắn trong mắt tuyệt vọng lại nhận mệnh, bởi vì hai tay đều chặt đứt, hiện tại liền buộc chặt tay cái này động tác đều làm không được. Chỉ là trong lòng nghĩ, cái này bạch lang quả nhiên là hắn khắc tinh. Hắn mệnh rốt cuộc là tạo nhiều ít nghiệt mới có thể gặp được nàng. Chẳng lẽ đây là cái gọi là đường ma không có hảo đường ra sao? Hắn hiện tại đi tu Phật tới, tới hay không đến gặp? Cửu vân tươi cười mang theo mơ hồ cân nhắc không ra. Xuất hiện ở kia trương hàm hậu đại chúng trên mặt thực sự gọi người hoảng sợ. Triệu. Triệu sư đệ sẽ không điên rồi đi. Đưa hắn tới sư minh cũng bắt đầu nói lắp. Bạch lang dối tay ở cựu vân trước mặt quơ quơ, thấy đối phương không hề phản ứng, đáy lòng lộp bột một tiếng. Chính lúc này, bên kia vội song ý thì tu sư tỷ rốt cuộc tới. Ai? Tiểu bạch các ngươi làm gì đâu? Tay đã tiếp hảo sao? Nàng đi tới liền thấy được triệu ngũ mỉm cười, còn có bạch sư muội đống nhiên đứng dậy sau, vô tội ánh mắt. Một nén nhang thời gian sau, cựu vân hai cái cánh tay rốt cuộc bị tiếp th Yếu tu sư tỷ thẳng đến cấp người này tiếp cánh tay khi tâm tình vẫn là một mảnh phức tạp, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể gặp được một cái sư phụ trong miệng nói sống tiếp sai cánh tay người. Ngươi nhẫn nhẫn, lập tức thì tốt rồi a. Nàng méo đối phương cánh tay thuận miệng nói, nhưng mà những lời này tựa hồ là khơi dậy cựu vân cái gì không tốt ký ức. Hắn đồng tử hơi co lại, đống nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Bạch Lang hoảng hốt trung nhớ lại chính mình lúc ấy đoạn hắn hảo cái kia cánh tay thời điểm. Giống như cũng là nói như vậy. Vài người khác cũng nhớ lên, nháy mắt có chút vi diệu. Mọi người xem hắn ánh mắt đã không chỉ là đồng tình. Giống như là nhìn cái gì tuyệt thế tiểu đáng thương giống nhau. Xui xẻo thành như vậy cũng không ai. Cái nhà xí nhà xí sụt, tay tạp đoạn lúc sau lại tiếp sai rồi tay, hiện tại giống như tinh thần cũng có chút vấn đề. Thật là quá thảm. Đưa hắn lại đây trương sư huynh mở miệng, tiểu triệu, ngươi đừng lo lắng, ngươi gần nhất mấy ngày nay phải hảo hảo dưỡng thương đi. Ngươi dư lại gạch chúng ta sẽ thay ngươi dọn. Ngươi an tâm dưỡng cánh tay, để tránh lưu lại cái gì sau gì chi chứng. Tinh thần phương diện, cũng thả lòng chút. Ta biết tận mắt nhìn thấy chính mình cánh tay chặt đứt chuyện này. hắn mới vừa vừa nói, Cửu vân liền đồng tử co rụt lại. Trương Sư Huynh. Bạch lang tâm càng thêm hư, thử hỏi. Nếu không ta lưu lại chiếu cấu ngươi đi. Tiếp cánh tay gì đó ta sẽ không, bưng trà đưa nước Tổng hội. Lần này Cửu vân không chỉ là đồng tử hơi co lại. Hắn còn cả người run lên. Rất giống là nghe thấy được cái gì khủng bố sự, trong miệng phát ra nghẹn ngào lại thù hận cự tuyệt. Không. Vương tha ta. Bạch lang. Cuối cùng vẫn là vị kêu y tu sư tỉ nói chuyện. Nhìn dáng vẻ hắn hẳn là có bị thương ứng kích phản ứng. Các ngươi mấy cái gần nhất vẫn là hiếm thấy hắn một ít đi, chờ đến người hảo, các ngươi lại qua đây nhìn xem là được. Nàng dưng một chút, lại đối bạch lang nói. Tiểu bạch, ngươi cũng không cần nấy nấy, ai mới vừa làm nghề y ở thời điểm. Không, có ngộ sát quá vài người đâu. Này vẫn là người ta nói nói sao. Cựu vân không thể tin tưởng mở to hai mắt quay đầu. Nhưng mà kêu ôn nu sư tỷ thấy tiểu bạch lòng một bộ hể vài bộ dáng, lại an ủi vô vô bạch lang bả vai. Bạch lang. Bạch lang tuy rằng cũng cảm thấy lời này giống như có cái gì không đúng bộ dáng, nhưng nhìn sư tỷ quan tâm ánh mắt, nàng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta không có việc gì, cảm ơn sư tỷ. Mới vừa tiếp hảo cánh tay mông nóng rát cửu vân cô độc thê thảm lại bất lực nằm ở trên giường giống cái đáng thương tiểu bạch đồ ăn giống nhau rốt cuộc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại bạch lang trở về thời điểm còn có chút nói thầm nàng rõ ràng là dựa theo chấp sơn chân quân phương pháp tới như thế nào chính là tiếp sai rồi đâu xem ra nàng quả thực không thích hợp đi y tu con đường này mọi người có mọi người thiên phú nàng quả nhiên vẫn là thích hợp giống cái vô tình kiếm tu giống nhau dùng nhục thể phi thăng bạch lang trở về khi sư tôn đang nằm ở trên giường đọc sách Yến Phất Quang đã nhiều ngày không thể đọ võ, liền cũng luyện không thành kiếm, mỗi ngày chỉ là nằm ở trên giường lật xem lật xem sách vở. Thuận tiện làm tiểu Bạch Long phiên trực trở về lại đi linh thực viên mang chút quả nho trở về. Bởi vì lần trước Tử yêu thu cổ. Độc. Trung cứu vớt này đó thực vật duyên cớ. Những cái đó linh thực nhóm đối Bạch Lang đặc biệt hữu hảo, tổng có thể đề cử cho nàng nhất ngọt quả nho. Bạch Lang hái được tràn đầy một cái sọt trở về thời điểm, liền thấy sư tôn bất thời giờ từ trên sách thu hồi ánh mắt Như thế nào hôm nay trở về như vậy vãn? Tiến phất quang vê nổi lên một cái quả nho, quay đầu lại đi nhìn tiểu bạch long liếc mắt một cái. Bạch lang đem ban ngày phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên lược qua chính mình tiếp sai rồi tay, tra tấn một hồi một cái sư huynh sự tình. Chỉ là nói hồi xuân đường hôm nay vội điểm, chính mình lưu lại giúp một lát vội. Nói sư tôn ngươi đang xem cái gì a? Nàng không khỏi sư tôn hỏi lại đi xuống chính mình lòi, liền chủ động rời đi để tài. Yến Phất Quang tổng cảm thấy này, ở hồi Xuân Đường hỗ trợ sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn nhướng mày nửa tin nửa ngờ nhìn Tiểu Bạch Long thật lâu, thấy đối phương ánh mắt thanh triệt mềm mại nhìn hắn, trong lòng dừng một chút, không khỏi ho nhẹ thanh, rời đi ánh mắt. Đây là già Ly Thánh Tăng nhờ người đưa tới ngày sau đại khảo bài thi, hiện tại lưu tại Thái Thanh Tông vài vị thánh tôn trên tay đều có một phần. Ngày sau yêu thú đại khảo là liên quan đến giáo hóa công đức đại sự, tuyệt không có thể xuất hiện bại lộ, mặc dù là vi sư cũng muốn tìm độc một fan. Kinh Sư Tôn nhắc tới khởi, Bạch Lang lúc này mới nhớ tới chuyện này. Nga, đúng rồi. Ở mấy cái trước thí nghiệm ôn hòa yêu thú thông qua lúc sau, mặt khác yêu thú cũng muốn tiến hành khảo thí giáo hóa. Mấy ngày nay vội vàng cùng ma tộc đấu trí đấu dũng, Bạch Lang lúc này nhớ tới không khỏi hỏi, lại nói tiếp đã lâu không có nhìn thấy quần cuộn. Sư Tôn, ngươi biết nó hiện tại ở đâu sao? Yến Phất Quang liếc nàng liếc mắt một cái. Nay thực thiết thú diện mạo rất là kỳ dị, lại tính cách lười biếng. Ngươi đại sư huynh vốn là tưởng an bài nó đi phòng bếp biên đánh tạp biên học tập, nhưng là nó lại ăn vụng nhà ăn một vòng đồ ăn. Hiện tại vì trả nợ đã bị phái ra đi kiếm tiền đi. A, bạch lang sửng sốt một chút, tiến phất quang thấy nàng không hiểu, liền duỗi tay ở trên gương điểm điểm. Gương đồng phía trên ngáy mắt liền xuất hiện Thái Thanh sơn sơn môn trước náo nhiệt trường hợp, cuộn cuộn ngồi dưới đất, bên cạnh còn phóng một đống cây trúc, mặt sau mấy chục cái tu sĩ ra tiểu hài tử xếp hàng, sơ một lần cuộn cuộn cấp mười cái linh thạch đầu hi một lần cây trúc, 20 cái linh thạch. Bạch Lang nguyên bản cho rằng Quần Quận sẽ sinh khí, ai ngờ hắn rửa vào trên mặt đất, cầm cây trúc cười đặc biệt vui vẻ. ở có người cấp buồn buồn ngãi tiền boa thời điểm, thái độ còn muốn lại càng thêm rõ ràng một ít. bên ngoài bảy quán mấy ngày, Quần Quận đã béo một vòng lớn. Bạch Lang qua hơn nửa ngày mới từ cây mắt trường hợp trung phục hồi tinh thần lại, trầm mặc hồi lâu. trong khoảng thời gian ngắn cũng không tưởng thừa nhận chính mình có như vậy một vị bằng hưu. Tiễn Phất quang thoáng nhìn Bạch Lang biểu tình. Liền biết nàng suy nghĩ cái gì, tâm tình quỷ dị hảo chút. Hắn ngón tay hơi đốn, gương đồng thượng hình ảnh cũng đã đã không có. Nó cũng coi như là vì Thái Thanh Tông làm ra một phen công hiến. Người mấy ngày nay liền không cần lại đi quấy rầy nó. Bạch Lang còn không rõ sư tôn dụng tâm hiểm ác. Lúc này lập tức gật gật đầu. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không quấy rầy quần quận kiếm tiền. Thấy nàng biểu hiện thập phân biết điều, Yến Phất Quang tâm tình lại hảo chút, ngay cả đuôi lông mày đều lỏng xuống dưới. Ngươi có cái này ý tưởng liên hảo, đã nhiều ngày tông nội muốn bộ yêu thú đại khảo, ngươi lại muốn độ tâm ma kiếp, vẫn là muốn nhiều chú ý một ít. Có việc thời điểm, có thể tới tìm vi sư. Yến Phất Quang khó được ngữ khí không tồi. Thấy sư tôn trên mặt thả lỏng bộ dáng, Bạch Lang đống nhiên lại nghĩ tới cái gì, đem túi cản khôn tin đem ra. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Sư tôn, đây là hôm qua ta phụ vương gửi tới tin, hình như là cho ngươi mới vừa bắt được túi càn khôn cùng nhị sư huynh nói chuyện thời điểm. Bạch lang cũng tưởng cho chính mình, kết quả mặt sau trở về vừa thấy viết tên, cư nhiên là cho nàng sư tôn. Nàng tuy rằng có chút tò mò tin thượng viết cái gì, nhưng vẫn là nghe lời nói lấy tới cấp sư tôn. Yến Phất Quang sau khi nghe xong nhứng mày cho hắn, này vô sinh hải long tôn cho hắn viết thư làm cái gì. Cho dù Yến Phất Quang đáy lòng cùng Bạch lang giống nhau nghi hoặc, nhưng vẫn là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ duy trì một cái sư trưởng mặt mũi, vung xuống trong tay quả nho, Người cấp vi sư đi. Bạch lang tò mò nhìn hắn một cái trình lên đi. Này thật đúng là tò mò chết long. Rốt cuộc viết cái gì đâu. Nhìn bạch lang ở bên cạnh mắt trông mong nhìn, tiến phất quang tuấn mị khuôn mặt hơi hơi dừng một chút, quay đầu lại đi cùng nàng đối diện. Ở bạch lang phản ứng lại đây làm bộ thu hồi ánh mắt ghi, mới chậm rãi mở ra tin. Tin mở đầu thực khách sáo. Nhất quán Nam Châu phía chính phủ dùng từ. Ở biểu đạt đối phất quang chân quân cửu ngưỡng đại danh các loại câu thức lúc sau Mới đến chính đề Long tộc có đặc thu huyết mạch trung phương pháp Bạch lang ở đột phá đạt môn thời điểm Bạch Trần liền cảm nhận được Hắn lúc ấy đang cùng các tộc nhân cùng nhau Liền vì Bạch lang dùng long huyết truyền thừa đoàn trước hạ Kết quả thế nhưng biểu hiện Lần này tâm ma kiếp là hung tượng Bạch Trần ở tin thượng viết Tuy rằng hắn gửi tới hộ tâm đan Nhưng là Bạch lang lần này tâm ma kiếp vẫn là rất có nguy hiểm Bởi vậy hy vọng Phất Quang Trần Quân ở tiểu bạch độ tâm ma thời điểm, có thể tự mình tiến vào nàng cảnh trong mơ bên trong đi giúp nàng. Hộ tâm đan tuy nói có kỳ hiệu, nhưng nếu là kia tâm ma kiếp thật là hung hiểm đến không lường được nông nỗi, cũng là trăm triệu hộ không được. Có yến Phất Quang như vậy một vị đại năng tự mình đi vào thế bạch lang hộ pháp, mới miễn cưỡng có thể giảm đi bạch lang trên người hung quẻ một ít. Nay cũng đúng là bạch trần viết thư ý đồ đến vì thế vô sinh hải thậm chí nguyện ý lấy ngàn vạn năm một gốc cây chữa thương thánh dược vân sinh thảo làm trao đổi yến phất quang xem tin thời điểm bạch lang chỉ có thể trộm dùng dư quan ngắm nhưng lại như vậy cũng chỉ có thể nhìn đến nhỏ tí tẹo nàng đầu tiên là nhìn thấy sư tôn sắc mặt hơi đốn ngay sau đó lại phai nhạt vài phần vô ý thức buộc trả tay kia tin bị nghiết hơi hơi khẩn chút bởi vì so tất cả mọi người quen thuộc tâm ma kiếp cho nên yến phất quang khó tránh khỏi có chút nghi hoặc dựa theo bạch trần long tôn lời nói lần này chắc ra tâm ma kiếp là hủy diệt trình độ cực cao kiếp số chính là tiểu bạch long một con thành niên không bao lâu không lây dính nhiều ít nghiệp quả long rốt cuộc là như thế nào lộng tới lợi hại như vậy ma kiếp sư tôn làm sao vậy thấy hắn cảm xúc biến hóa lớn như vậy bạch long không khỏi nhỏ giọng hỏi câu bên hai mềm mại thanh âm đem yến phất quang kéo về thần tới hắn liệm đi trong mắt thần sắc thực tự nhiên đem tin hợp lên không có gì chỉ là nghĩ tới chút khác sự thôi yến phất quang lại ngẩng đầu là Thần sắc khôi phục thường lui tới, cũng không có đem tin Trung Bạch Trần Long Tôn nói, Bạch Lang lần này độ tâm ma kiếp có nguy hiểm sự tình nói ra. Trước tiên biết nguy hiểm, đối sắp độ tâm ma người đều không phải là nhất định là chuyện tốt. Huống chi còn có hắn ở, tự nhiên có thể bảo vệ này Tiểu Long. Bạch Lang còn có chút không rõ nguyên do muốn lại xem một cái đâu, Yến phất quang liền đem kia tin đặt ở giá cắm đến thượng tiêu hủy. Tiểu Bạch, ngươi đã nhiều ngày liền dọn đến kinh vân các chủ đi. Thấy Bạch Lang chớp chớp mắt, vẫn là không rõ. Tiến Phất Quang thần sắc hơi đồn nói, vì sư đã nhiều ngày một người ở hơi có chút tịch mịch, có ngươi suy nghĩ tất cũng có thể giải giải lo buồn. Ngày mai liền dọn lại đây đi. Này nói như thế nào nàng như là cái món đồ chơi giống nhau. Bạch lang không có phản ứng lại đây, còn nói. Chính là sư tôn, ta còn muốn chảo cái kia ma tộc à. Tiến Phất Quang nhướng mày nhìn nàng, là ma tộc bắt ngươi vẫn là ngươi bắt ma tộc. Hắn trong lòng bị này tiểu bạch long ngạnh một chút, nguyên bản hơi có chút nghiêm túc sắc mặt cũng hiện lên tia cười như không cười thần sắc. Nói như vậy, ngươi cảm thấy chảo ma tộc so bồi vi sư quan trọng. Đáng thương vi sư cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, thế nhưng so bất quá một cái ma tộc ở ngươi trong lòng phân lượng. Bạch lang. Tư Tử, nàng liền nói nơi nào không rất hợp đâu. Sư tôn lời này rất quen thuộc A. Nàng mấy nhận lại, ý thức được sự tình cũng không đơn giản, này quả thực chính là nàng phía trước xem thoại bản nguyên câu A. kia bổn thoại bản gọi là gì tới? Như thế nào phán đoán người bên cạnh ngươi hay không tới rồi thời mãn kinh? những nhân loại này giống như chính là nói như vậy. Cho nên, sư tôn đây là tới rồi nhân loại theo như lời thời Mãn Kinh. Khó trách một hai phải làm nàng làm bạn không thể. Bạch Lang trong lòng dừng một chút, nhìn Yến Phất Quang tuấn mỹ khuôn mặt đống nhiên biến có chút vi diệu. Bất quá không quan hệ, may mắn nàng xem qua một ít lời nói thuật thành công học, nói chuyện thay đổi vận mệnh, luận như thế nào cùng thời Mãn Kinh người hữu hảo ở trung thoại bản. Yến Phất Quang thấy nàng không nói lời nào. Liên cười nhạt, nếu là vi sư về sau già rồi, Tiểu Bạch có phải hay không liền xem đều khinh thường với xem vi sư liếc mắt một cái. Hàn Tuấn Mỹ trên mặt thần sắc ý vị thâm trường, vốn là muốn kêu này tiểu Bạch long lòng mang ấy nấy. Ai biết Bạch lang nghe xong lúc sau, lại thu thập hảo vừa rồi quật cường cảm xúc. Dừng một chút, thay đổi một cái biểu tình, lời nói thâm thịa an uổi nói. Sư tôn, ngươi như thế nào có thể nói chính mình lão đâu. Hành tương chân quân nhìn tuổi như vậy lớn, đều không có phục quá lão, hiện tại còn ở công trường thượng nỗ lực dọn gạch đâu. Ngươi tuy rằng so với hắn lớn như vậy cái mấy trăm tuổi, nhưng là cũng không thể tự coi nhẹ mình a. Không phải. Này quan hành tương kia láo thất phu chuyện gì. Yến Phất Quang nghe nghe hơi có chút không đúng. Hắn biểu tình cổ quái trong ngay mắt, liền thấy phía dưới bạch lang nói xong những lời này sau, lại đột nhiên nghiêm túc lên, chân tình thật cảm nói. Sư tôn, ngươi yên tâm. Cho dù ngươi về sau mặt tháo cùng. Cóc. Ra giống nhau, ngươi cũng là ưu tú nhất. Cóc. Không chỉ như vậy. Vẫn là trên đại lục cái thứ nhất sẽ phi thăng lão. Cóc. Đâu. Cho nên, lão điểm làm sao vậy? Như thế nào có thể như vậy không tự tin đâu. Tiến phát quang. Hảo, hắn cuối cùng biết bạch lang ma kiếp là nơi nào tới. Từ nhỏ đến lớn như vậy có thể nói, một người quan tâm nàng một chút là có thể thấu một bàn lôi kiếp. Khó trách còn muốn hộ tâm đan đâu. Tiến phát quang siết chặt chén trà, hít một hơi thật sâu, cũng cười, ngươi miệng cũng thật ngọt ta. Trường 39. Bạch lang vốn đang tưởng tiếp theo lại cổ vũ cổ vũ sư tôn. Nhưng là vừa nhấc đầu liền thấy được sư tôn bóp nát cái ly, không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Từ từ, sư tôn như thế nào cười như vậy khủng bố. Yến Phất Quang Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng cười như không cười, liền này biểu tình, vẫn là hắn hít sâu rất nhiều khẩu khí mới có thể duy trì được. Theo tiểu bạch long trước mắt, liền thấy sư tôn trong tay cái ly bỗng nhiên một tấc một tấc vỡ vụn. Nàng hơi hơi dừng một chút, thật cẩn thận nói, sư tôn Người tay rút gân, tiến phất quang, câm miệng. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn Bạch Lang, gàn từng chữ. Vi sư không muốn nghe người nói chuyện. Ngươi hiện tại, lập tức, lập tức, cho ta dọn đến hậu viện đi. Hậu viện. Bạch Lang chớp chớp mắt. Chính là ta phía trước vẫn luôn không phải chủ tiền viện sao? Bạch Lang phía trước cũng ở kinh vân các ngủ lại vài lần, chính là khi đó nàng vẫn luôn là chủ tiền viện a. Tiên viện hoàn cảnh tốt, cửa còn có hoa, nàng siêu thích. Nghe thấy nàng lời này. Tiến Phất Quang quay đầu một lời khó nói hết nhìn nàng một cái. Rốt cuộc ở Bạch Lang còn tưởng khẩn cầu một chút thời điểm, mở miệng. Đó là một canh giờ phía trước quyết định, nhưng là vừa mới, vi sư bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Bạch Lang! Thay đổi chủ ý? Này lại là làm sao vậy? Bạch Lang là thật sự thực nghi hoặc? Nàng lại là làm sai chỗ nào sao? Nàng nhìn lại hạ lời nói mới rồi, chính là giống như chính mình cái gì đều không có nói a, Nàng không phải còn an ủi sư tôn không cần bị tuổi đánh bại sao? Sư tôn như thế nào một bộ không cao hứng bộ dáng Nhưng mà vô luận bạch lang như thế nào nghi hoặc Trải qua nàng không ngừng nỗ lực Thổi một hồi sư tôn cầu vồng thí lúc sau Nàng phong từ một cái hương hương cao cấp vân giường Biến thành một cái bình thường đệ tử phòng Vẫn là liền giường đều không có phô tốt cái loại này Một canh giờ sau Bạch lang bị bắt dọn đến nàng tân chỗ ở Không khỏi thở dài Chỉ cảm thấy cùng thời mãn kinh người Ở chung một phòng thật sự là quá khó khăn Quả nhiên giống như là nàng xem qua kêu buồn lời nói thuật thành công học thư thượng nói giống nhau, thời mãn kinh nhân tâm tình giống như là không chừng khi thời tiết, trong chốc lát tỉnh, trong chốc lát âm, quỷ tài có thể cân nhắc thấu. Nàng một người đối mặt chống dông phòng, đa ghê rửa nhìn quanh bốn phía. Phiên não phiên não, bụng liền đói bụng lên. Ai, tính, vẫn là trước sửa sang lại đồ vật đi. Bạch lang thu hồi ánh mắt tới rời đi lực chú ý. Chính là chờ nàng đem trên giường đồ vật sửa sang lại hảo lúc sau. Bụng thế nhưng lại kêu lên. Bạch lang thật sự kìm nén không được đói ý, chỉ do dự một chút, liền đáng xấu hổ thỏa hiệp. Dù sao sư tôn lại không có nói chính mình không thể đi ăn cái gì đúng không? Nếu không, chính mình đi tìm điểm ăn. Rốt cuộc hôm nay ở hồi xuân đường vội một ngày, buổi chiều ăn cơm đã sớm tiêu hóa. Nếu là buổi tối không ăn nói, sẽ ngủ không được. Bạch lang như vậy an ủi chính mình. Lúc này sắc trời còn chưa quá muộn, chỉ là vừa ánh trăng dâng lên mà thôi nàng Hạ quyết tâm sau nhìn mắt sát trời, đánh giá phòng trường buổi tối có vũ, liền lại thuận tay cầm đem rủ. Yến Phất Quang kỳ thật liền ở cách đó không xa trên cây, thấy nàng toàn bộ võ trang ra tới, khoe mắt không khỏi triệu triệu. Nhưng là Bạch Lang lại không có chú ý tới hắn. ở ra tới lúc sau, liền chuẩn bị thẳng đến ngũ cấp đường. thẳng đến nàng nghe thấy một tiếng ho nhẹ, ngẩng đầu lên liền thấy một bộ hắc lụa cầm y rìa, mặc phát hơi tán sư tôn nằm ở trên cây. ánh trăng theo Yến Phất Quang tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt rơi xuống. Càng phụ trợ hắn ngũ quan xa cách quận cung ẽ. Rất có loại cao không thể phàn cảm giác. Yến Phất Quang ở chỗ này ngây người thật lâu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không có khả năng lão. Từ hắn đi vào tu chân giới bắt đầu, cái nào không nói tuần nếu Yến Lang, đó là liền tên của hắn, Phất Quang Thanh Trần, cũng là bị khen người nếu như danh, trời quang trăng sáng. Yến Phất Quang đời này bị người ta nói quá cao ngạo, vô tình cùng âm hiểm. Nhưng là hắn trước nay đều không có bị người so thanh quá. Không nghĩ tới thế nhưng bị Bạch Lang nói như vậy. Cho dù là trong lòng biết không hẳn là cùng cái kia tiểu Bạch Long so đo. Nàng nào có cái gì thẩm mỹ quan, nàng nếu là hội thẩm mỹ, liền sẽ không cho chính mình đặt tên kêu Long Nhật tiên Nhưng mặc dù là như vậy, tiến phất quang lại vẫn là không nhìn xuống. Ở trở về tắm gội lúc sau, lại thay đổi một thân mặc văn cẩm y hề tới, tiêu sái nằm ở trên cây, muốn làm tiểu Bạch Long đánh bóng đánh bóng đôi mắt. Nhưng mà Bạch Lang mới ra tới thời điểm, lại không cẩn thận bỏ qua hắn. Yến Phất Quang nhíu nhíu mày. Không thể không dùng ho khan nhắc nhở nàng một câu. Bạch lang lúc này mới phát giác ánh trăng hạ, cả người đều bao phủ ở một mảnh trong ngông lung sư tôn. Bạch lang, đây là đang làm cái gì? Nói thật, lấy Yến Phất Quang dung mạo, tình cảnh này này đêm, đó là lại không biết tỉnh thức thời nữ tu đều sẽ nhịn không được nghỉ chân. Nhưng là ở Bạch lang trong mắt, liền không phải như vậy hồi sự nhi. Sư tôn đẹp là đẹp, chỉ là hay không nhìn có chút u buồn. Này hơn phân nửa đêm không ngủ được Tuy nhiên nằm ở trên cây ngắm trăng. Bạch Lang lập tức lại cùng thời mãn kinh đệ nhị điều đối thượng. Đầu tiên là vô cớ gây rối đánh mất tự tin, bắt đầu hoài nghi chính mình biến lão. Lại là nửa đêm đối nguyệt mà trước, tự ai hối tiếc, chỉ cảm thấy nhân sinh vô vọng. Này cũng quá chuẩn đi. Bạch Lang kinh cầm đều rớt. Thằng hô cái này viết thư người trong nghề. Yến Phát Quang còn không biết phía dưới tiểu Bạch Long lại bắt đầu náo bổ. Thấy đối phương lúc này ngẩng đầu lên. Hắn nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống hỏi. Ngươi xem Vi sư cùng một canh giờ trước đối lập có gì bất đồng? Tới tới, tôi mạng đề. Bạch Lang khẳng định không thể nói không có bất đồng. Này sẽ chọc giận ở vào thời mãn kinh người. Vì thế nàng dừng một chút nói. Sư tôn lúc này thoạt nhìn phá lệ có nội hàm. Vốn là muốn cho Bạch Lang nói hắn bất lao yên phất quang. Có nội hàm đây là cái cái gì cách nói? Đây là nói hắn khí chất nội bật. Đang lúc Yên Phất Quang nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Lang lại chân thành ca ngợi nói không có so ánh trăng càng thích hợp sư tôn đồ vật ở dưới ánh trăng ngài mỗi một cái lộ chân lông đều kể ra ngài quá vãng rộng lớn mạnh mẽ tang thương trải qua nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui sư tôn là ly thiên trên đại lục lợi hại nhất tu sĩ hẳn là thích người khác khen hắn lịch duyệt đi một cái thành thuộc người ngươi khen hắn có chuyện xưa so khen hắn mặt đẹp thật sự nhiều bạch lang nghĩ như vậy tiến phất quang lộ chân lông rộng lớn mạnh mẽ này hình dung hắn cơ hồ cũng không dám nghe xong hắn cái chán nhể nhể Hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, trừ cái này ra đâu. Bạch lang, còn muốn a? Nàng nghĩ nghĩ, lại khen câu, sư tôn, ngươi không phải một cái nông tạng người. Ngụ ý, ngươi không cần hỏi lại, hỏi lại chính là lại lão lại nông cạn. Đúng rồi sư tôn, ta muốn đi ngũ cốc đường chuẩn bị cơm ăn, ngươi muốn mang cái gì sao. Bạch lang sau khi nói xong ngẩng đầu lên, phảng phất là sợ thương đến hắn giống nhau, lại tới an ủi hắn. Tiến phất quang, thôi, hắn là thật sự mệt mỏi. Hắn nhìn tiểu bạch long chân thành thanh triệt ánh mắt, trong lòng ngạch trụ. Ngươi cấp vi sư mang bao thuốc diệt chuột đi. Nga, tốt. Bạch lang lập tức đáp ứng. Chờ đến phục hồi tinh thần lại sau, mới ý thức được không đúng. Từ từ, mang thuốc diệt chuột làm cái gì? Nàng mở to hai mắt. Liền thấy sư tôn hơi có chút mỏi mệt vẫy vẫy tay. Ta mệt mỏi. Thừa dịp vi sư còn không có thay đổi chủ ý, ngươi mau đi đi. Nếu là lại không đi, Yến Phất Quang sợ hắn sẽ không chế không được tấu bạch lang. Trong đời hắn lần đầu tiên tò mò, nàng rốt cuộc là như thế nào trường đến lớn như vậy không bị đánh chết. Sư tôn ngươi thật không cần ăn. 1. Vừa nghe Yến Phất Quang bắt đầu điểm số, Bạch lang lập tức không hỏi. Sư tôn ta đi trước, ngươi tiếp tục nắm trăng. Yến Phất Quang, bình tĩnh, bình tĩnh. Không cùng ngốc tử so đo. Bạch lang không có chú ý tới chính mình lại một lần ở bị đánh bên cạnh lập lại thử. Nàng tại hạ sơn lúc sau, biên nói thầm biên vào ngũ cốc đường. Lúc này tuy rằng không xem như quá muộn. Nhưng là không phải cơm điểm nơi này cũng không có gì người. Bạch lang cầm hai cái bánh bao, nghĩ đến sư tôn hôm nay cả ngày âm dương quay khí, lại cho hắn cũng cầm hai cái. Ăn không ăn không biết. Dù sao cho hắn cũng cầm, Tổng sẽ không lại nói ta đi. Nàng nghĩ như vậy, nhữ nhữ mày, lại thuận tay cầm vào rượu. Đang lúc nàng nhữ mày thở dài thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Long Nhật Thiên, ngươi gần nhất làm sao vậy? Huyết Thanh Châu vốn là muốn hỏi nàng gần nhất như thế nào không liên hệ chính mình. Nhưng lại như vậy Mạc Danh có vẻ chính mình như là thấu đi lên bị đánh giống nhau, Mạc Danh thiếu tấu. Vì thế Phương Sinh liền lại thay đổi một loại huyển chuyển một ít cách nói. Bạch Lang không nghĩ tới cái này, lần trước hố nàng một phen cây trúc còn dám lại đến tìm nàng, nhữ mày liền nói. Người câm miệng. Phương Sinh nghẹn một chút. ngươi trước không nên gấp gáp sinh khí, ngươi có cái gì yêu sầu có thể nói cho ta. Ta có thể giúp ngươi bài yêu giải nạn không phải sao? Tặc nhà sĩ cái loại này sao? Phương Sinh. Này chỉ là cái ngoài ý muốn. Xoay tròn con quay. Đây cũng là cái ngoài ý muốn. Hắn dừng một chút, thấy bên kia không nói lời nào, chỉ có thể cắn răng. Ngươi hiện tại liền có thể quất ta, ta bảo đảm ta không hoàn thủ. Phương sinh vì trở thành Long Nhật Thiên đối thủ, vương dáng người khuất nhục nói. Lời này nhưng thật ra rất có thành ý. Chẳng qua. Bạch Lang câu nghi nhìn mắt lấp lánh tỏa sáng hạt châu, hiếp hiếp mắt, thử thăm dò nói, ngươi là thật sự biết sai rồi. Phương sinh, cầu xin ngươi đánh ta đi. Hắn tình nguyện bị đánh, cũng không thể chịu đựng bị khai trừ đối thủ quê quán. Người đánh xong lúc sau, chúng ta vẫn là cho nhau không biết áo choàng chết tử thế địch. Ở không biết Long Nhật thiên tên thật trước, Phương Sinh không thể mất đi như vậy một cái tử địch, cũng bởi vậy hắn thỏa hiệp. Nga cho nhau không biết áo choàng. Bạch Lang biểu tình đống nhiên chi gian có chút cổ quái. Huyết Thanh Châu giống như nghe thấy đối diện có cái gì thanh âm vèo một chút, lại thực mau thu lên. Nhưng hắn tưởng chính mình nghe lầm, liền cũng không có để ý. Bạch Lang trên mặt treo lễ phép không mất kích thích tươi cười, nhìn về phía Hạt Châu. Rốt cuộc ở chơi áo tràng trò chơi khi, đột nhiên biết đối phương áo tràng lại ngượng ngùng nói cho hắn, thật sự là quá sung sướng. Bởi vì vấn đề này, Bạch Lang lúc này đã quyết định tha thứ đối phương. Nàng thập phần khắt chế không cho chính mình cười trộm ra tiếng, làm bộ nghiêm túc nói: Ta không có sinh người khí, ta chỉ là gần nhất có chút không thuận lợi. Ngươi làm sao vậy? Phương Sinh lại hỏi lúc ban đầu vấn đề. Bạch Lang nhún mày. Ta có một cái bằng hữu, nàng gần nhất gặp điểm phiền thoái, thời mãn kinh ngươi biết không? Ai, ta cảm thấy như thế nào cùng thời mãn kinh người ở chung thật là một môn học vấn? Phương sinh động tác hơi hơi dừng một chút. Hắn thanh cụ thanh, không nghĩ tới Long nhật thiên thế nhưng sẽ bởi vì chuyện này phiền não. Hắn mới vừa phản bội ra vô đỉnh tự thiếu tiền thời điểm vừa lúc liền viết quá quan với cái này tự chuyện thoại bản. Chuyện này không có người so với hắn càng có lên tiếng quyền. Bất quá, cho dù là trong lòng kích động vô cùng. Nhưng là vì không bại lộ ra chính mình đã từng viết quá thư áo tràng, Phương Sinh vẫn là làm bộ bình tĩnh nói. Nga ta biết có một quyển sách, tiêu lời nói thuật thành công học ngươi xem qua sao. Nơi này liền có giảng đến vấn đề này. Ngươi nếu là có khó khăn có thể nhìn xem cái này. Ai? Lời nói thuật thành công học. Bạch lang không nghĩ tới Phương Sinh lần này cho chính mình để cử thế nhưng là nàng vẫn luôn xem kia quyển sách. Ngươi cũng xem cái này thành công học a, thật là hảo xảo a, Này sắc thật là buồn hảo thư. Nói chúng rồi sư tôn trên người rất nhiều điểm. Bạch lang đối nảy ban cho khẳng định. Phương sinh cũng không nghĩ tới cái này long nhật thiên như vậy biết hàng, thế nhưng xem qua chính mình thư. Nghe được nàng khích lệ, hắn cười buộc chặt tay. Phương sinh hít một hơi thật sâu nói, ngươi gặp cái gì thời mãn kinh vấn đề đâu. Có lẽ có thể nói ra chúng ta thảo luận thảo luận. Bạch lang nghĩ đến nếu hắn cũng xem qua thư, vậy cho là giao lưu. Hai người ghé vào cùng nhau trí tuệ tổng so một người nhiều một chút. Vì thế nàng liền đem vấn đề tinh giản một lần, nói ra, là cái dạng này, ta nhận thức một người gần nhất tổng cảm thấy hắn giả rồi. Ta biết đây là thời mãn kinh, vì thế ta dựa theo thư thượng nói, không ngừng khích lệ hắn, cho hắn tự tin, chính là không biết có chuyện như vậy, rất kỳ quái lại bị đuổi ra tới. Đối với điểm này, Bạch Lang nghĩ trăm lần cũng không ra. Phương Sinh vừa nghe đến cái này, đầu tiên liền nhíu nhíu mày, sau đó mới chấn an nàng. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ chính là khẩu thị tâm phi. Người dựa theo thư thượng nói tới làm, không có sai. Bạch lang thở dài nói. Ai, thật muốn biết cái này thoại bản tác giả, chính mình lúc trước gặp được loại chuyện này thời điểm là xử lý như thế nào a? Hắn ngay từ đầu cũng sẽ bị đuổi ra tới sao? Đuổi ra tới? Phương sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình ở tự truyện giống như không có kỹ càng tỉ mỉ viết. Nhưng là nếu Long Nhật Thiên muốn nghe. Phương sinh ho khan thanh, bởi vì Long Nhật Thiên là hắn trung thực người đọc truyện này, nội tâm được đến thỏa mãn lúc sau. Nhìn không được kỳ tấu, khu, hắn chính là dựa theo thư thượng viết làm. Suy sụp chỉ là nhất thời. Ngươi xem, ở học xong cái này lời nói thuật lúc sau, hắn hiện tại có được nguồn vàng tiểu đệ, còn thành lập chính mình tông môn, nhiều thành công. Thành lập chính mình tông môn. Bạch lang nhíu nhíu mày, ấn ngươi nói hắn sau lại dựa vào lời nói thuật thành công, kia phía trước tông môn như thế nào sẽ làm hắn đi gây dựng sự nghiệp a? Phương sinh hơi hơi mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh kia đương nhiên là bởi vì hắn khen hắn sư phụ đầu lại viên lại lượng, giống cái đại chứng gà. Bạch Lang cuối cùng không có có thể từ phương sinh nơi đó được đến đáp án. ở nàng hỏi đến quan trọng nhất vấn đề lúc sau, đối phương chỉ là ẩn sâu công cùng danh cười, liền tách ra đề tài. Bạch Lang tuy rằng đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng là nàng vốn dĩ cũng không nghĩ huyết thanh châu có thể giúp đỡ nàng đội, vì thế cho rằng hắn cũng không biết, Liên đơn thuần đem hắn trở thành một cái phát tiết hot gay. ở phát tiết xong lúc sau, Bạch Lang tâm tình nháy mắt thoải mái. Thính, không nghĩ. Nói không trường sư tôn chỉ là đêm nay như thế, ngày mai thì tốt rồi đâu. Bạch lang an ủi chính mình. Nghĩ như vậy, ở đêm bánh bao cất vào túi càn không sau, nàng chuẩn bị cắt đứt cùng huyết thanh châu chi gian liên hệ. Phương sinh lúc này còn bởi vì hôm nay giao lưu mà tâm tình mỹ diệu không thôi. Lúc này nghe thấy Long Nhật Thiên nói muốn đi ngủ, không khỏi chủ động nói thanh ngủ ngon. Cái này tiểu đống ốc, còn không biết chính mình áo choàng rất đâu. Đương nhiên đây cũng là cùng cái ngốc tử làm đối thủ lạc thú. Bạch Lang đấy lòng thương tiếc, trên tay lại không có nương tay, ở cáo biệt lúc sau, liền quyết đoán cắt đứt thanh âm, đem huyết thanh châu ném vào túi Càn Khôn. Bởi vì còn không biết chính mình xem lời nói thuật thành công học cũng là phương sinh viết, Bạch Lang lúc này còn lòng tràn đầy cho rằng chính mình thắng, tâm tình thập phần sung sướng. Thậm chí gần đây khi nện bước còn muốn càng nhẹ nhàng chút. Một nén nhang sau, Bạch Lang ở ăn no lúc sau, mặt mày thả lỏng cầm bánh bao trở về. Từ phòng bếp đến cô sơn lộ trình cũng không đoạn. Ở bạch lang trên đường trở về, ánh trăng dần dần ẩn hạ, xương đen ở không biết thời điểm bao phủ bầu trời đêm. Kia đoàn xương đen bao phủ ở bóng cây dưới, Dương Nhanh Múa vướt phẳng phất giữa tợn ác quỷ giống nhau, thường thường lộ ra một ít manh mối. Theo là tả thủ thanh, lệch cạch một chút, có cái gì hạ xuống. Cùng lúc đó, một cái dữ tợn ám ảnh nhanh chóng từ bạch lang đỉnh đầu tập hạ. Theo kia ám ảnh dần dần tiếp cận, mới thấy rõ là một con màu đen mánh lẹ quỷ tay kia quỷ thủ thượng tản ra cháy đen lệ khí. Trong nháy mắt theo hắc khí tràn ngập, lộ ra trong đó sâm sâm bạch cốt. Này một kích nếu là dừng ở nhân thân thượng, nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là lúc này có người thấy này tới gần quỷ thủ, nhất định sẽ dọa ngốc lập đường trường. Nhưng là bạch lang đi thực thong thả, hoàn toàn không có phát giác. Chỉ là ở cảm nhận được tí tách một chút lúc sau, tưởng trời mưa. Nàng dừng bước chân, bá một chút, lấy ra rủ căng ra trên đỉnh đầu Vũ Châu vừa lúc vươn đi bị văng ra quỷ thủ lá cây bị gió thổi đại thanh âm càng lúc càng lớn cơ hồ đã tới rồi tiếng gió rót nhịn nỗi theo bạch lang căng ra rủ thanh âm kia đình trệ một cái trước mắt đường ngón biên bóng cây lại dương nhanh múa vớt càng thêm bừa bãi bạch lang mắt nhìn thẳng chỉ một lòng cầm ô đi phía trước đi trừ phi có cái gì không qua được hãm nếu không ở đi đường thời điểm bạch lang vẫn luôn là một cái thực chuyên tâm long dọc theo đường đi nàng xuyên qua tùng tùng bóng cây Nơi nào có tiếng mưa rơi, nàng liền đem dù chuyển qua nơi nào. Đặc biệt bình thường. Quỷ thủ. Hắn còn cũng không tin. Hắn hít một hơi thật sâu. Lúc này đây trong mắt hiện lên một kia âm. Độc. Cho dù đây là cái kia có thể tiêu cựu vân thần không biết quỷ không hay biến mất Thái Thanh Tông đệ tử, nhưng ly quỷ lại như cũ không có đem nàng để ở trong lòng. Hắn tự nhận tu vi so ảnh ma càng cao, tự nhiên không tin chính mình đường đường một phong chi chủ thế nhưng chỉ không được một cái đạp môn kỳ nhân tu. Giờ phút này hóa thành quỷ thủ đúng là ma vực 12 phong chi nhất đệ thập nhất phong phong chủ lý quỷ. Ma hắn tìm tới Bạch Lan nguyên nhân, chính là ảnh ma cửu vân. Ma vực lần này tới Thái Thanh Tông cũng không chỉ là cửu vân một cái, chỉ là hắn là sớm nhất lại đây dò hỏi tình báo. Vốn dĩ mọi người cho rằng lấy ảnh ma năng lực, hẳn là thực mong là có thể thăm dò Thái Thanh Tông tình huống. Ở ảnh ma sau khi trở về, bọn họ liền có thể căn cứ yêu thú đại khảo thời gian tới tiến hành bố trí. Vốn chính là kế hoạch thực ho lửa xém lông mày sự tình Ly quỷ tự nhiên sốt ruột hắn vẫn luôn ở thái thanh tông sơn môn trước chờ chính là trừ bỏ thấy một cái da lông hắc bạch nhuộm màu yêu thu ở ngoài cái gì cũng chưa nhìn thấy ảnh ma đi vào đều có vài thiên không chỉ có một tin tức cũng chưa truyền ra tới hơn nữa người còn mất tích Ly quỷ chờ nôn nóng trong lòng hoài nghi hay không là ảnh ma làm phản liền liên lạc đảm đương người trung gian ma vực một khắc phong chủ nhưng mà truyền âm phủ mới vừa vang lên hắn vừa mới chuẩn bị hỏi ảnh ma. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, đã bị đón đầu phun một đốn. Ngươi không cần cùng lão tử nhắc lại cái này kẹo là tên. Hắn ái làm gì làm gì. Hắn lời nói còn chưa nói xong, truyền âm phủ liền chặt đứt. Ly quỷ. Hắn bị này hai cái ngu xuẩn khí sắc mặt vằn mẹo. Khổ đợi một ngày một đêm không có bóng dáng lúc sau, chỉ có thể tự mình lên núi tới tìm. Ly quỷ vừa đến Thái Thanh Tông, liền nghe thấy được cái gì nhu nhược tiểu sư mội trí đấu ma đạo đại lao đồn đại, nói cái gì ảnh ma vì ái. Nước hồ môn, si tâm khổ ái tiểu sư muội các loại lung tung rối loạn. Ly quỷ cái chán mẻ mẻ, lao lực sở hữu đầu óc, mới từ trong đó chọn lựa ra trọng điểm tin tức. Ảnh ma hắn tải. Bị một cái vừa đến đạp môn kỳ nữ tu cấp hại, hiện tại chính sinh tử không biết. Tại đây loại thời điểm, sở hữu manh mối đều chỉ hướng một người. Cô Sơn yến phất quang dưới tòa tam đệ tử Bạch lang, Vì được đến ảnh ma tin tức, Ly quỷ không thể không mai phục tại nàng hồi cô Sơn nhất định phải đi qua trên đường. Phía trước vươn đi tay bị ngăn trở. Kia ma diễm dừng một chút, màu lam quỷ hỏa sâu kín chớp động tác. Ly Quỷ híp híp mắt, nhìn về phía Bạch Lang phía sau lưng. Hắn ngừng thở dùng bản thể quỷ thủ tới hoạt động hai hạ, tính phía sau lưng có thể gọi người lập tức hôn mê về vị, trong mắt lập loè tinh quang. Bạch Lang chính đi tới, cảm nhận được một trận âm phong đánh úp lại. Dày thượng tựa hồ có cái gì có cái gì dị vật cảm. Nàng túy đầu vừa thấy, thế nhưng là một con tiểu con nện. Mắt thấy phía sau quỷ thủ liền phải đánh úp lại. Bạch lang do dự một chút, không lưng đem con nhện đẩy ra. Ly quỷ lại bắt một cái không. Hắn sắc mặt lúc này đã khó coi kỳ cục. Chẳng lẽ đối phương phát hiện hắn? Chính là hắn nhìn về phía bạch lang đẩy ra con nhện sau thản nhiên tự đắc bóng dáng, lại nhìn không giống A. Ly quỷ trong mắt lóe lóe, mắt thấy bạch lang muốn đi ra này đường mọn, cũng không hề che giấu. Trên người hắn mà chơi thiêu đốt lên. Theo mưa rơi bùn đất thấm hạ, chấm rãi tràn ra huyết tới. Từ người ngoài góc độ xem chính là bạch lang đi ở một cái tràn đầy máu tươi trên đường nhưng là bạch lang ngạnh sinh sôi lại là đi ra thảm đỏ khí thế mắt nhìn thẳng chính là không hướng phía dưới xem ngươi trên đầu có hoa sao ly quỷ rốt cuộc nhịn không được nghiến răng nghiến lợi bạch lang đột nhiên gian nghe thấy thanh âm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm ngẩng đầu lên liền nhìn đến một cái tóc đặc biệt mượt mà không biết ma vật chính một bàn tay lây lụi trắng quay đầu tới nhìn nàng người này lớn lên thật là điêu luyện sắc sảo Mặt chữ ý tứ cái loại này, giống như là có người lấy rượu ở trên mặt chém một rượu, nhưng là lại kỳ dị có loại quỷ dị mỹ cảm. Thấy Bạch Lang nhìn chầm chầm vào hắn, ly mặt quỷ thượng lộ ra một cái âm trầm tươi cười. Không cần sợ hãi, không lâu lúc sau ngươi liền sẽ biến thành cùng ta một cái bộ dáng. Hắn nói nói, vì xông ra khủng bố hiệu quả, còn dùng một cái thập phần kỳ lạ tư thế vặn gãy chính mình cổ. Bạch Lang, Ngươi này có bệnh đi. Còn muốn ngươi biến? Ngươi cho rằng ta sẽ không vặn cổ sao? Mọi người đều là tu sĩ, nói ai sẽ không giống nhau. Bạch Lang đang chuẩn bị tới cấp hắn cũng vặn một cái. Đang lúc nàng vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, đung nhiên bầu trời u ám một tầng một tầng biến thành đỏ như máu, vốn là bị che đậy ánh trăng hoàn toàn biến mất không thấy. Theo bùn đất trung chảy ra máu tươi tới, chung quanh hết thảy cảnh tượng đều thay đổi. Bạch Lang vừa nhấc đầu, lập tức đã bị kéo vào một cái ảo cảnh bên trong. Bên hai âm phong gào rít giận dữ, bóng cây biến thành quỳ đầu. Uyên nguyện trên cao, trung quanh lay động bụi hoa trùng cung vươn từng con đưa tay. Ngay cả Bạch Lang vừa rồi phất đi con niệm, dây lát chi gian cũng là bị quỷ hóa. Rõ ràng vẫn là tại chỗ, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hết thảy liền đều thay đổi. Gì? Này lại là cái gì năng lực? Có người sao? Bạch Lang thử thăm dò nói câu lời nói, lại phát hiện chính mình đột nhiên phát không được thanh. Đây là ly quỷ lấy tự thân vị giới, sở sáng tạo một cái quỷ vực. Nơi này hết thảy đều bị ly quỷ khống chế. Trừ phi phá vực mà ra, nếu không hết thể đều là vô dụng, ngược lại còn sẽ đưa tới tà ám. Bạch lang chớp trước mắt, quay đầu lại đi liền thấy một thân nguyện bạch tăng y dìa ra ly thánh tăng không biết khi nào xuất hiện ở nơi này. Trong tay hắn còn cầm lần chẳng hạn. Lúc này thần sắc nghiêm túc chỉ vào môi, hơi hơi lắc lắc đầu. Bạch lang lúc này mới ý thức được, vừa rồi thánh tăng là dùng linh lực truyền âm cho nàng. Nàng thử há miệng thở dốc, lần thứ hai vẫn là vô pháp lúc sau. Mới lại lần nữa nhìn về phía thánh tăng. Nói thật, tại đây loại thời điểm, đi ở trên đường mới vừa cùng ma tộc đánh xong tiếp đón bị kéo vào quỷ vực, quay đầu rồi lại gặp phải thánh tăng. Là người đều cảm thấy có chút không đúng. Bạch lang tuy rằng không phải người, nhưng là cũng cảm thấy không đúng. Cho dù trước mặt già ly thánh tăng trên mặt thanh niên vô cấu, nhìn không có gì kỳ quái địa phương. Nhưng bạch lang vẫn là đôi mắt chớp đều không nháy mắt một cái kính nhìn chầm chầm hắn xem. Gia ly tựa hồ là biết nàng suy nghĩ cái gì. Hơi hơi lắc lắc đầu. Tiểu bạch thí chủ không cần khủng hoảng, ở ngươi trước mặt không phải ta chân thân, chỉ là một sợi thần hồn mà thôi. Hắn mấy ngày trước liền từng ở Thái Thanh Tông Sơn ngoại tìm được quá ma tộc dấu vết. Đã nhiều ngày cũng tra được trừ ảnh ma ở ngoài, còn có một ít ma tộc cũng giấu ở trên núi, đã sớm đoán trước đến hôm nay sự. Vô đỉnh tự trừ ma nhiều năm. Đối phó này đó ma tộc tất nhiên là cũng có biện pháp. Ở ly quỷ xuất hiện khoảnh khắc, xa ở phòng cho khách đã tọa ra ly cũng đã đã nhận ra. Hắn ánh mắt lué lué. Phân ra một sợi thần hồn, liền đi theo đuổi tới ly quỷ. Vì thế liền có bạch lang nhìn đến giả ly thánh tăng cùng nhau tiến vào quỷ vực cảnh tượng. Nhưng là mặc dù là nói như vậy, bạch lang vẫn là có chút không tín nhiệm. Vạn nhất đây là kia chỉ vừa rồi đe dọa nàng ma tộc biến ra đâu. Nghe nói này đó ma nhất am hiểu đùa bỡn nhân tâm. Vì để ngừa vạn nhất, âm như luận bạch lang nhíu nhíu mày, cũng học bộ dáng của hắn, dưới đáy lòng truyền âm. Lúc ấy ở đây chỉ có bọn họ ba người. Bạch lang thực tự tin. Cái này ám hiệu nếu Già Ly biết, thì hắn chính là thật sự. Vì thế ở Thánh Tăng dương mắt nhìn nàng khi, nàng hơi hơi mím môi, nhỏ giọng truyền âm. "Cốc công." Này ba chữ vừa ra, cho dù là ở quỷ vực loại này lạnh buốt địa phương, không khí như cũ trầm mặc xuống dưới. Già Ly Thánh Tăng vê lộng Phật Châu tay hơi hơi dừng một chút, chân mày cau lại, nhấp chặt môi không nói gì. Hắn không biết, trước mặt Thánh Tăng quả thật là ma tộc biến. Bạch Lang lui về phía sau một bước, vừa mới chuẩn bị cất bước liền chạy. Kết quả quá ngay sau đó, chân đã bị người bắt được. Bạch Lang, này quỷ thủ cũng quá mất hứng đi. Nàng túi đầu, liền thấy kia chỉ không biết nói khi nào xuất hiện quỷ thủ như là bắt được chiến lợi phẩm giống nhau, hung hăng mà bắt lấy nàng. Quỷ thủ cùng người không giống nhau, tia tay chính giữa nhất còn còn dài quá nói đôi mắt, nhìn phá lệ khiếp người. Bởi vì bắt được Bạch Lang, nó trong lòng bàn tay lộ ra khe hở trung hiện lên một tia đắc ý. Phảng phất đã gặp được Bạch Lang hóa thành máu loãng bộ dáng nhưng mà nó còn không có tới kịp dùng sức, đáy mắt giữ tợn ý cười liền cứng đờ, phản phất bị bắt lấy cổ gà giống nhau, đống nhiên phát ra hét thảm một tiếng, bạch lang trên cổ tay màu bạc nói tuyến như ẩn như hiện, một đạo ánh sáng lúc sau, con quỷ kia tay lập tức đã bị trấn rơi xuống, không biết hay không là bị bỏng rát, kia quỷ thủ thượng máu chảy đầm đìa, không ngừng run rẩy, như là sợ cực kỳ cái gì, nhanh chóng chi gian, lại nhanh chóng hoàn toàn đi vào huyết thổ bên trong phí rung quay cuồng, gia ly ánh mắt dùng mình một đạo phật quang đánh qua đi, kia phiến phun bong bóng huyết thổ rốt của gan tĩnh xuống dưới. Bạch Lang xoa xoa bị chảo có chút đau cẳng chân. thấy trước mặt nhiều một đạo màu trắng bóng ma, vừa mới chuẩn bị nhảy trốn tránh, liền nghe thấy được một đạo thở dài. nàng ngẩng đầu lên, âm thầm cảnh giác. Giá Ly trong mắt bất đắc dĩ, ở Bạch Lang kiên trì dưới ánh mắt, vẫn là gian nan nói ra câu kêu kêu hắn khó có thể mở miệng ám hiệu. Xuân, Cung, đồ, là Thánh Tăng. Bạch Lang trong mắt đột nhiên kinh hỉ. An mặc nguyệt bạch tăng y gì tăng nhân bị nàng trong mắt thanh triệt vui sướng nhìn trong lòng dừng một chút trong khoảng thời gian ngắn kia nói ra giới ngôn không có chi tiến thủ thế nhưng tan vải phần gia ly thánh tăng mí môi ở tiểu bạch long giữ chặt ống tay áo của hắn thời điểm nhẹ nhàng liễm hạ đáy mắt cảm xúc tiểu bạch thí chủ trước từ từ này quỷ thủ trung có lẽ có Độc. một nén nhang sau ở gia ly dùng linh lực thanh một mảnh sạch sẽ địa phương sau bạch lang ngồi ở bên cạnh trên tảng đá nhẹ nhàng đem váy áo kéo lên. Nàng ra thịt thực bạch. Lúc này bởi vì đối phó với địch, Tiểu Long rắc lặng lẽ xung ra, chính mềm mại dự. Theo giả ly ánh mắt rời xuống, liền lộ ra một mảnh ngưng tuyết da thịt, mặt trên thình lình có một cái màu tím dấu tay. Xanh tím cùng tuyết trắng đan xen, toát ra một loại mạc danh tim đập nhanh gầy yếu, có thể dễ dàng kích khởi người ý muốn bảo hộ cùng phá hư dục. Dạ Ly nheo mắt, nhắm mắt lại. Thanh âm khàn khàn, nói thanh, đắc tội." Bên kia, yến phất quang muốn di chuẩn bị trở về. Kết quả lại bỗng nhiên cảm nhận được trong lòng một giật mình. Đây là... Nói tuyến. kia nói tuyến cùng Yến Phất Quang tức tức tương liền, một có gió thổi có lay liền có thể cảm thụ được đến. Ở bị ma khí ăn mòn ngăn trở một kích ngáy mắt, tim đập nhanh cảm liền truyền đến. Tiểu Bạch có nguy hiểm. Yến Phất Quang sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên mở mắt ra. Trường 41. Bạch lang lúc này cùng già ly thánh tăng ở quỷ vực. Nàng trên đùi thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần loại trừ ma khí thì tốt rồi. Vạn hạnh vô đỉnh tự công pháp vừa lúc cùng mà khí tương khắc. Gia Ly ở xem xét hảo thương thế lúc sau, hơi hơi nhắm mắt. Một đạo ấm áp Phật quang đánh tiến bạch lang trong thân thể, chỉ là nháy mắt, kia xanh tím trưởng ấn liền không thấy. Hảo thân kỳ A. Bạch lang cúi đầu nhìn mắt chính mình cẳng chân thượng dấu vết, đông nhiên lại kinh ngạc phát hiện chính mình có thể nói chuyện. Ai? Không phải không thể nói sao? Tựa hồ là biết nàng nghi vấn, Gia Ly mím môi nói, Bần Tăng vừa rồi dùng linh lực ở chỗ này thiết hạ pháp trướng. Tạm thời có thể ngăn cách bên ngoài quỷ vực Hắn nói đến nơi này Lại liễm hạ ánh mắt Tiểu bạch thí chủ có thể buông quần áo Nàng không có chú ý tới Già ly thánh tăng méo phật châu tay buộc chặt chút Ngay cả mu bàn tay thượng gân xanh đều hơi hơi hiện lên Ở cảm nhận được thân thể không có vấn đề lúc sau Bạch lang nghe lời buông xuống góc váy Cảm ơn già ly thánh tăng Không khí có chút yên tĩnh Lúc này quỷ vực liền bọn họ hai người Tĩnh liền chung quanh tiếng gió đều có thể nghe được Bạch lang không thể không tìm cái để tài tới nói. Bất quá Thánh tăng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vừa rồi bắt ta cái kia quỷ thủ hình như là cái kia ma tộc, chính là hắn hiện tại không thấy. Bạch lang nói, ánh mắt còn ở bốn phía nhìn một vòng. Gia ly mím môi, nơi này hết thảy đều là kia ly quỷ biến thành. Ta tuy rằng cảnh giới ở ly quỷ phía trên, nhưng là lại cũng vô pháp mạnh mẽ phá vực. Ai? Kia làm sao bây giờ? Bạch Lang đã bắt đầu tìm tòi chính mình túi cẩn không có hay không cái gì có thể sử dụng đồ vật. Gia Ly thấy nàng tuy rằng ngoài miệng hỏi làm sao bây giờ, nhưng là lại một chút cũng không sợ hai bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu. Không cần lo lắng, này Ly quỷ tuy rằng thủ đoạn khó lường, nhưng hiệu lệnh tại ám, nhưng là ở ban ngày Thái Dương dâng lên là lúc năng lực liền sẽ đại đại yếu bớt. Đến lúc đó chúng ta liền có thể động thủ. Bạch Lang nghe minh bạch, Gia Ly Thánh Tăng Sở Dĩ hiện tại bất động nguyên nhân chính là bởi vì phải đợi hướng đông. Phật quang đem chung quanh đều tránh đi một cái ẩn hình không gian. Những cái đó quỷ hóa các ma vật cũng không dám tới gần lại đây. Bạch lang đứng dậy suy đoán hiện tại đã tới rồi khi nào. Thánh tăng giả ly mục đích ly quỷ đương nhiên biết. Nhược điểm của hắn ngoại giới đều rõ ràng. Thiên tình chính khi khuyên ra thời điểm, huyết nguyệt uy lực sẽ biến mất rất nhiều. Đây cũng là hắn dễ dàng nhất bị chém giết thời điểm. Nhưng là, hắn như thế nào sẽ làm này hai người thật sự chờ đến hừng đông đâu. Quỷ vực trung ly quỷ trong mắt hiện lên một tia ám ý. Nhìn về phía hai người khi cười lạnh thanh. Gia Ly lúc này nhắm mắt lại vừa mới chuẩn bị đả tọa, đồng nhiên một trận hương khí liền từ trong rừng cây phiêu ra tới. Kia hương khí thực đạm, cùng này quỷ vực chung huyết ấu quẹ với nhau, cơ hồ làm người phát hiện không đến. Gia Ly nguyên bản là cảnh giác mê muội vật đột kích, lại không có lường trước đến kia khí vị sẽ có vấn đề. Ở nhắm mắt khi đột nhiên không kịp phòng ngừa liền hút vào một ít. Những cái đó hơi quỷ dị thụ hương cùng huyết tinh, quẹ với nhau. Không biết khi nào đã phát ra tới rồi quỷ vực trung. Bạch lang nhìn chung quanh khô tay linh tinh, thường thường dọa dọa bọn họ, cũng không lưu ý liền hút đi vào. Thẳng đến sau lại kia mùi hương càng ngày càng nùng khi mới phản ứng lại đây. Thánh tăng, ngươi có hay không ngửi được một cổ hương vị? Bạch lang đống nhiên dừng một chút, mày nhăn lại không tin tà lại nghe thấy một chút. Ơn, đối, xác thật là có cổ hương khí. Loại này quỷ dị địa phương xuất hiện hương khí giống nhau đều không có cái gì chuyện tốt. Ngươi nói này có phải hay không Mê dược. A. Bạch lang lầm bầm lầu bầu lúc sau, mới ý thức được chính mình vừa rồi tìm đường chết hút không ít. Nàng vội vàng ngừng thở, chính là lúc này cũng đã có chút chậm. Gia Ly vẫn luôn không nói gì. Nhưng là hắn lại so với bạch lang hút vào sớm hơn một ít. Huyết nguyệt tới xuống, trên người hắn nguyệt bạch tăng ý ở đêm trung phá lệ bắt mắt. Bạch lang không có chú ý tới hắn bàn tay nắm chặt Phật Châu, thậm chí chảy ra vết máu. Cùng bạch lang lúc này còn có thể bảo trì thanh tỉnh bất đồng. Gia Ly nhắm mắt lại trước mặt cũng đã thay đổi cảnh tượng. Vừa rồi cấp Bạch Lang trị thương cảnh tượng lại lần nữa hiện lên ở trước mắt, lại cùng phía trước hoàn toàn bất động. Kia thiếu nữ cuốn váy áo ngồi ở trên tảng đá, ánh mắt tò mò nhìn hắn. "Thánh tăng, ngươi như thế nào bất động? Già chân đau quá a?" Thanh lãnh dưới ánh trăng, Bạch Lang tuyết trắng da thịt hơi hơi phía ánh sáng lưu hòa, ra ly cúi đầu, liền thấy hắn bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy đối phương mắt cá chân. Tinh tế xúc cảm theo tương tiếp địa phương truyền đến, Có lẽ là bởi vì có chút ngứa, Bạch Lang co rúm lại một chút, theo bản năng muốn thu hồi. Lại bị giả Ly bỗng nhiên chi gian nắm càng chặt. Kia nhỏ yếu mắt cá chân liền như vậy lộ ở bên ngoài, sấn giả Ly trên tay thâm sắc Phật châu vô cơ áp lực. Thánh tăng. kia long giác thiếu nữ còn không biết nguy hiểm tiểu tâm dãy rủa. Ngươi làm đau ta? Nàng cười rộ lên đôi mắt cong cong, ngây thơ vô lễ thời điểm cũng thực đáng yêu. Dưới ánh trăng thiếu nữ ngọt thanh thanh giống như là bao vây lấy mật đường mềm thứ giống nhau. Nhẹ nhàng đâm thứ già ly Hẳn là buông ra tay Đây là ảo cảnh Giả ly dưới đáy lòng như vậy nói cho chính mình Nhưng cũng có lẽ là phía trước nhìn thấy kia mặt xanh tím khơi dậy hắn đáy lòng một kia bí ẩn Hắn giờ phút này thế nhưng phóng không khai tay tới Giữa mày phật ấn vào giờ phút này càng thêm rõ ràng Giả ly tinh thần hoảng hốt trong ngay mắt Đông nhiên trong lòng một giật mình Hắn đột nhiên buộc chặt tay Thẳng đến một đạo khí lạnh theo giữa mày chìm vào Đem kia ảo cảnh đánh nát Già Ly mới mở mắt ra tới. Già Ly Thánh Tăng, ngươi cuối cùng tỉnh. Bạch Lang kêu Già Ly Thánh Tăng vài thanh hắn đều không có trả lời lúc sau, mới ý thức được có chút không đúng. Quay đầu lại đi liền thấy kia Bạch Đế Tăng nhân cho mày, trên trán mồ hôi rẩm rạm, hiển nhiên là cũng hút vào đồ vật, ở khắc chế cái gì. Nay biểu hiện rõ ràng cũng là chúng chiêu. Bạch Lang nhíu nhíu mày, vội vàng đánh thức Thánh Tăng. Cũng may đối phương nguyên bản vẫn là thanh tỉnh một ít, ở Bạch Lang kêu vài tiếng lúc sau, liền mở bừng mắt. Thánh tăng, ngươi không sao chứ. Bên hai thanh âm có chút lo lắng, Già ly phục hồi tinh thần lại, hơi hơi lắc lắc đầu. Vừa rồi xương mù có. Độc. Tiểu bạch. Thí chủ nhưng có cảm giác được. Hắn thanh âm có chút nhẹ nào, không còn nữa ngày xưa trong trẻo. Bạch lang gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta cảm giác được, nhưng là ta giống như không có gì sự. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, có thể là bởi vì ta phía trước trung quá cổ. Độc, cho nên đối mấy thứ này có chống cự đi. Đúng rồi, Thánh Tăng, ngươi vừa rồi sắc mặt có chút khó coi, là nhìn đến cái gì sao? Những lời này tựa hồ chọc chúng cái gì? Gia Ly sắc mặt dừng một chút, đông nhiên buộc trả tay. Bạch lang nhìn qua khi liền thấy hắn mày liếm hạ, đông nhiên bình tĩnh nói. Tiểu bạch thí chủ, nơi này. Độc. Khí trăng ngập, bần tăng pháp chứng cũng cách trở không được, chỉ sợ là vô pháp chờ đến trời đã sáng. Chúng ta vẫn là trước tiên tìm tìm ra đi phương pháp đi. Hắn không giấu vết tách ra cái này để tài. Bạch lang tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng lực chú ý cũng thực mau chuyển rời đến. Độc. Khí trăng ngập, đợi không được hừng đông sự tình thượng. Lúc này huyết nguyệt càng ngày càng nặng, không chung đáng sợ như luyện ngục, mặc danh lộ ra cổ dự cảm bất tưởng. Bạch lang mím môi nói, ta có một cái ý tưởng. Nếu muốn phá quỷ vực phải sát ly quỷ, nếu cái kêu ly quỷ không ra, không bằng chúng ta nghĩ cách buộc hắn xuất hiện đi. Những lời này vừa lúc bị giấu ở sương mù chung ly quỷ nghe xong vừa vặn. Hắn trong lòng cười nhạo thanh. Cảm thấy này Bạch Lang thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng cho rằng hắn sẽ như vậy ngốc chính mình đi ra ngoài sao. Buồn cười. Gia Ly ngước mắt nhìn về phía nàng. Bạch Lang liền nói, nếu nói cái này quỷ vực là Ly quỷ biến thành nói, như vậy chúng ta liền tương đương với ở hắn trong bụng. Cái này cách nói nhưng thật ra mới lạ. Gia Ly xem nhẹ vừa rồi mặc danh ảo cảnh, hơi hơi gật gật đầu. Sắc thật như thế. Bạch Lang thấy bị nhận đồng, càng thêm tự tin. Thật không dám dâu dếm, thánh tăng. Ta nơi này có một ít phích lịch đạn ở. Chúng ta có thể tạc ra một con đường xuống tới. Đương nhiên, nay đến cảm tạ phương sinh làm nàng từ tạc nhà sĩ sự tình trung có linh cảm. Nếu là ở trong bụng, vậy đem bụng tạc một cái động không phải hảo. Bạch lang nói thập phần đơn giản. Nghe lén ly quỷ lại chầm rãi cứng lại rồi. Phích lịch đạn. Nàng sẽ không thật sự dám tạc đi. Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn lại khôi phục ngạo mạn bộ dáng. Hắn quỷ vực chính là thiên truy bách luyện quá. Há là một cái kẻ hèn phích lịch đạn có thể nổ tung. Đó là kia Yến Phất Quang tới, không đến hừng đông đều không có biện pháp. Theo hắn trong lòng ý tưởng rơi xuống. Đám xương bao phủ địa phương lại kéo vào tới một người, đúng là hắn trong miệng Yến Phất Quang. Ly quỷ. Hắn đại chiêu chính là điểm này không tốt, huyết nguyệt trên cao thời điểm, sẽ vô khác nhau loạn mở ra, bất quá cũng may cũng đều là chỉ có thể vào không thể ra. Ở chỗ này hắn đó là thiên địa, mặc dù là Yến Phất Quang cũng muốn giống nhau bị nốt. Trên người hắn xương mù càng trọng chút, tâm một hành, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền muốn nhân cơ hội đối yến phất quang xuống tay, đều hắn cũng ở chỗ này có đi mà không có về. Mới vừa nhất định bị động thủ, liền đối thượng Bạch Lang lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Không xong, bị phát hiện. Hắn trong lòng cả kinh. tiểu tâm giấu ở trong xương đen. Mà lúc này, Bạch Lang lại vừa chuyển đầu liền thấy nàng sư tôn. Cùng lần trước đối ám hiệu không giống nhau, nàng vừa muốn há mồm. Yến Phất Quang liền trực tiếp lược quá nàng hướng giả ly Thánh tăng gật gật đầu. Thánh tăng. Giả ly cũng là hành lễ. Bị lược quá Bạch Lang. Là thật sư tôn không thể nghi ngờ. Thấy Bạch Lang không có chú ý tới hắn, ly quỷ lúc này mới chú ý tới là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn tim đập bay nhanh, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, ngươi như thế nào cũng vào được. Bạch Lang nhìn thấy sư tôn tới chỗ này có chút nghi hoặc. Yến Phất Quang nhìn nàng một cái, thấy tiểu Bạch Long không có việc gì mới nhàn nhạt nói. Vi sư là nhận thấy được có ma khí, liền đến xem. Những lời này không có một chữ là thật sự. Rõ ràng là bởi vì hắn ở bạch lang trên người để lại nói tuyến bảo hộ, nhưng là yến phất quang lại khẩu thị tâm phi không có nói ra. Ngược lại là giả ly thánh tăng đang xem tròng trắng mắt lang trên cổ tay dấu vết sau, nhíu nhíu mày, không nói gì. Bạch lang không có nhận thấy được bầu không khí không giống bình thường. Ở sư tôn gần nhất sau, liền thập phần tự giác về tới sư tôn bên cạnh còn thuận tiện lôi kéo đối phương ống tay háo lấy lòng cười cười. Sư tôn, lần này thật sự không phải ta cố ý gây chuyện, là ta đi tới nửa đường bị cái này đáng giận ly quỷ cấp kéo vào tới, nếu là không có hắn, ta lúc này đều đã đi trở về. Ngươi xem, ta còn cho ngươi mang theo hai cái bánh bao đầu Tiến phất quang. Hắn vốn là lòng tràn đầy khí, lúc này thấy tiểu bạch long cái dạng này cũng không khỏi tiêu chút. Thậm chí có chút bị khí cười. Mà bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện già ly nhìn một màn này lại như suy tư gì nhận thấy được già ly ánh mắt không giống bình thường tiến phất quang trong lòng rừng một chút hơi hơi hí mắt chúng ta trước đi ra ngoài lại nói già ly nắm phật châu gật gật đầu mà đúng lúc này huyết nguyệt lại kéo vào tới một người cựu vân vốn là ở hồi xuân đường nằm. hắn ba ngày cầu một ngày thật vất vả chờ đến người đều đi rồi liền đem phía trước chống chỉ sang rược lấy ra tới hắn đôi tay thượng đều cuộn lấy vải bố trắng vì phương tiện cựu vân không thể không dùng miệng đem quần lót cởi bỏ nhưng là cái này khó khăn lại có chút đại. Một lần không được, Cửu Vân hít một hơi thật sâu, lại tới nữa lần thứ hai. Suốt một nén nhang thời gian, Cửu Vân đều ở cùng quần lót làm đấu tranh. Thật vất vả đem đai lưng lậu tùng, Cửu Vân trên mặt vừa xuất hiện một mặt ý cười. Ngay sau đó, huyết Nguyệt bao phủ hồi xuân đường, ở Cửu Vân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, ma vực phát hút thiết bài sáng lên, hắn trên eo căng thẳng, ở quần rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên bị kéo vào một cái khác địa phương. Ly quỷ ở nhìn đến bạch lang cũng không có phát hiện chính mình lúc sau, yên lòng, nguyên hình lại lần nữa hóa thành quỷ trảo bao phủ ở trong xương đen. Muốn thừa dịp mấy người chưa chuẩn bị lại lần nữa xuống tay. Hắn năm ngón tay lập lòe bén nhọn lợi quang, ánh mắt hung ác. Ở đêm, độc, tố vận đến quỷ trảo phía trên sau, liền cười lạnh vương. Ai biết mới vừa rối ra sau khi rời khỏi đây, liền bắt được một cái lại đại lại viên đồ vật. Quân rất đến giữa không trung. Còn không kịp xem xét chuyện gì xảy ra, Cửu Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ít, theo hét thảm một tiếng, kinh tan một cây quỷ vật. Ai mẹ nó véo lao tử mông. Chương 42. Cửu Vân kia một tiếng động tĩnh thật sự là quá lớn. Ở nguyên bản liền yên tĩnh quỷ vực gọi người muốn bỏ qua đều bỏ qua không được. Bạch La nguyên bản đang cùng sư Tôn cùng gia Ly Thánh Tăng nói chuyện, bị tiếng hét thảm này thanh một dọa, thiếu chút nữa tưởng xảy ra chuyện gì, không khỏi quay đầu đi trong rừng tìm kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, trong rừng quỷ xương mù đã bị này thê lương một tiếng dọa lui không ít Ly quỷ cũng may hắn phản ứng mau một ít tại ý thức đến chính mình véo sai đồ vật sau hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước dùng xương mù dày đặc che giấu chính mình vừa mới ẩn thân địa phương mang theo chính mình trong tay đồ vật thay đổi đến huyết nguyệt một khác chỗ lúc này mới miễn cưỡng đem vừa rồi thình lình xẻ ra tiếng kêu cấp bạch lang mấy người mang đến phương hướng cảm cấp hấp xuống đi cựu vân đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới chỉ sang cao còn không có bơi lên Đã bị hung hăng khắp mông. Mấu chốt nhất chính là, mẹ nó kia móng tay thượng còn có. Độc. Hắn trước mắt một trận choáng váng, tay đau đến che không được mông, còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này rồi lại lại lần nữa tới rồi một cái khác địa phương. Chờ đến trước mắt rốt cuộc thanh tỉnh lúc sau. Lao tử mẹ nó giết người. Hắn nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại đi, thế hôm nay chính là liều chết cũng muốn cùng cái này hại chính mình Thái Thanh Tông đệ tử đồng quy Vu tận. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Vừa quay đầu lại lại thấy được một trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Cựu vân phía sau tùng tùng ảnh sắt cứng đờ. Như thế nào mẹ nó là ngươi? Hắn là trăm triệu không nghĩ tới xuất hiện ở chính mình phía sau cư nhiên sẽ là ly quỷ. Ở đổi đến an toàn địa phương lúc sau, ly quỷ cũng đối kia đáng chết hỏng rồi hắn chuyện tốt, còn thét chói thai hại hắn thiếu chút nữa bị phát hiện người thống hận vô cùng. Lúc này đây trên tay lợi chảo không chuẩn bị lại lưu tình, nghĩ trực tiếp đem cái này ồn ào rác rưởi bóc chết, vừa quay đầu lại Cư nhiên là thật lâu không thấy ảnh ma. Cựu vân còn trần chui điện, ly quỷ trên tay còn lấp lòe sâu kín. Độc. Khí. Hai mọi người mặt đối mặt mở to hai mắt nhìn đối phương, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cứng lại rồi. Người mẹ nó ra cửa không mặc quần làm cái gì. Qua thật lâu, ly quỷ tải cắn răng cắt nói ra những lời này. Hắn quay đầu đi, cương. Ngạnh. Nhìn chính mình tay, chầm mặc một lát sau rốt cuộc nhịn không được đại phun đặc phun, phảng phất muốn đem mật đều nhổ ra giống nhau. Cựu vân. Hắn vốn đang là có chút xấu hổ, nhưng là vừa thấy cái này cảnh tượng, lại rốt cuộc nhịn không được. Ai biết ngươi như vậy biến thái, cư nhiên sẽ bắt người ngông. Hắn nghe bên thai nôn mửa thành, trên mặt đều giữ tợn đi lên. Ta còn không có băng ngươi tay, ngươi cư nhiên trước phun ra lên. Sương đen ở ngoài, điều kinh thu tán, quỷ trảo cùng bóng dáng đan chéo ở bên nhau. Hai người nhanh chóng đánh lên, thường thường còn kèm theo một hai tiếng chán ghét nôn mửa thành. Ta mẹ nó đều nói xin lỗi. Ngươi mẹ nó còn muốn thế nào? Ngươi cho rằng thực xin lỗi lưu dụng sao? Thực xin lỗi lưu dụng nói, ta khoảnh khắc sao nhiều người làm cái gì? Ta còn không có trách ngươi ô hế tay của ta đâu, ngươi thế nhưng còn ác nhân trước cáo trạng. Một nén nhang thời gian sau, hai người trên người truyền âm phụ không hẹn mà cùng sáng lên. Phía trước chặt đức ly quỷ truyền âm phụ ma giới phong chủ ở bình tĩnh lại lúc sau, cảm thấy chính mình không nên như vậy hành động theo cảm tình. Hiện tại loại này thời điểm, hết thể hẳn là lấy ma giới đại cục làm trọng. Ly quỷ dùng truyền âm phù hỏi chính mình hẳn là không nghĩ bỏ lỡ thái thanh tông tin tức, hoài nghi ảnh ma ở bên trong khả năng xảy ra chuyện gì. Hắn không thể bởi vì chính mình cảm xúc cá nhân ảnh hưởng ma giới quốc khởi, vì thế liền ở nghĩ lại lúc sau, đồng thời dùng truyền âm phù liên hệ hai người, chuẩn bị hỏi một chút hai người hiện tại ở đâu, thuận tiện lại ước cái chạm chán địa điểm thương lượng kế tiếp. Ai biết kia truyền âm phù mới vừa một truyền được. Không đợi hắn mở miệng, liền nghe thấy lượng đạo quen thuộc thanh âm không hẹn mà cùng nói, câm miệng. Ma Vực Phong Chủ, không phải, các ngươi gặp mà ta. Quan ngươi đánh giáng. Thực hảo, quan hắn đánh giáng. Lại lần nữa bị chọc giận Ma Vực Phong Chủ tức giận tắt đi truyền âm phủ. Mãi cho đến lẫn nhau phun đến trung quanh đều không có người, kia truyền âm phủ dập tắt thật lâu. Hai người lúc này mới bình tĩnh lại. Ly quỷ hít một hơi thật sâu. Chúng ta trướng trở về lại tính. Ngươi mẹ nó trước mặt vào quần, đừng ảnh hưởng ta động thủ. Theo hắn giọng nói rơi xuống, ảnh ma lúc này mới chú ý tới thiên thế nhưng đã mau sáng. Huyết nguyệt huy lực lúc này đã phai nhạt rất nhiều. Ở hai người cãi nhau trong lúc. Bạch lang cầm phích lịch đạn thử thăm dò tạc rất nhiều lần. Nhưng là quả nhiên giống như là ly quỷ theo như lời như vậy. Cái này quỷ vực là hắn chân thân trải qua thiên truy bách luyện mà thành. Căn bản tạc không khai. Bất quá tạc tạc, bạch lang ánh mắt liền rời về phía bên cạnh bị sương đen bao phủ cánh rừng. Hảo kỳ quay a, nàng lúc ấy rõ ràng là nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu, Đi như thế nào qua đi lại không có. Tiểu Bạch Long Uể vải đem phích lịch đạn thu lên. Lúc này đêm trung yên lặng, Gia Ly nhìn nàng một cái, nhịn không được vươn khăn cho nàng. Tiểu Bạch thí chủ không cần nản lòng, nay quỷ vực đều không phải là tầm thường địa phương, vốn là khó phá chút. ở như vậy âm trầm hoàn cảnh hạ, Gia Ly thánh tăng giống như là thanh phong giống nhau gọi người tâm tình thoải mái. Đa tạ thánh tăng, ta biết đến. Bạch Lang biết đối phương an ủi chính mình, liền nhịn không được hướng Gia Ly thánh tăng chỗ đó nhích lại gần. Kết quả mới vừa đi qua đi đã bị một bàn tay xách cổ áo. Sư Tôn, Bạch Lang quay đầu lại đi, liền thấy Sư Tôn nói, ngươi người quá lớn, đứng ở chỗ này không có phương tiện, biến thành nguyên hình đi. Biến, biến thành nguyên hình. Lời này kêu giả Ly Nhịn không được ngẩng đầu lên. Bạch Lang vô tội chớp chớp mắt. Sư Tôn, nhưng ta không phải còn muốn hỗ trợ sao? Yến Phất Quang liếc nàng liếc mắt một cái, phất kiếm cười nhạo thanh. Nếu là mọi chuyện đều phải theo ngươi này tiểu long tới phá, chẳng phải là có vẻ vi sư thực vô dụng. Vừa rồi chỉ là thử xem xem ngươi gần nhất có hay không học được đồ vật mà thôi. Bạch Lang, vậy ngươi không nói sớm. Nàng còn không có tới kịp há mồm, nhìn ra nàng Tâm Tư Sư Tôn liền đầu ngón tay hơi điểm. Bạch Lang há miệng thở dốc, nháy mắt liền biến thành thu nhỏ lại bản nguyên hình, một con tiểu bạch long sưởng cái bụng, nằm ở sư Tôn trên tay. Sau đó yến phất quang một bàn tay lại đây khơi mào nàng thu nhỏ móng vuốt nhẹ nhàng lau vài cái, lại lòng bàn tay hợp lại đem tiểu bạch long che đậy. Hắn quay đầu lại đi. Ánh mắt cười như không cười, tránh tăng, thiên mau sáng. Gia Ly thu hồi ánh mắt, niệm thanh Phật hiệu sau, mặc hắn không tránh không né nhìn. Dẫn đầu đem lần chàng hạt tế ra. Vô đỉnh tự xá lợi châu có thể mở ra vô căn cứ, hưng đông là lúc, đúng là động thủ hảo thời cơ. Theo mặt trời mọc chính dương chi khí chậm rãi ân tiến quỷ vực trùng, kia Phật châu tức thì ánh sáng đại thịnh. Gia Ly nhắm mắt niệm xong Niệm Kinh, bỗng nhiên hai mắt trở thành, nhìn phía một phương hướng. Nhận thấy được ly quỷ vị trí, bên kia Ly quỷ cùng ảnh ma lúc này đã bình tĩnh xuống dưới. Còn có một khắc thiên liền phải đại lượng, lại không động thủ liền không có thời gian, sự tình phía sau vẫn là trở về lại nói. Sương đen ở bất chi bất giác trung phai nhạt rất nhiều. Thường lui tới vây quanh ở hắn trung quanh quỷ vật lúc này như là bị không biết tên uy áp cấp dọa tới rồi giống nhau, dâm một tiếng, run bần bật vùi vào huyết trong đất. Ly quỷ không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, ngưng chiến lúc sau còn chưa nhận thấy được trung quanh không khí không biết khi nào trở nên có chút vi diệu. Ngược lại là mấy ngày nay đối nguy hiểm nhạy bén độ đã đạt tới đỉnh núi ảnh ma tâm trung trung cảnh báo rung động, mở to hai mắt, ra tiếng nói. Từ từ, này hơi thở có chút không đúng. Nguy hiểm cảm giác kêu hắn cả người cơ hồ đều đã tặc lên. Phản ứng chậm một phách ly quỷ lại níu như, như mày, khinh thường nhìn lại. Người sợ cái gì? Đại kinh tiểu quái, như thế nào mới mấy ngày không thấy, ngươi thế nhưng trở nên như thế nhát gan. Hắn hoạt động hạ quỷ thủ, ánh mắt tâm oan hiện tại thiên còn chưa chính minh. Hiến Phất Quang cùng kia giả ly liền tính là lại lợi hại cũng phát hiện không được ta. Lại nói, chúng ta chỉ là kém một cái cảnh giới mà thôi. Có ta quỷ vực áp chế tu vi, ngươi hôm nay trời xui đất khiến giới lại tới nữa, chỉ cần chúng ta cường cường luyện tập, còn sợ lưu không giới bọn họ ba người hồi ma tộc lập công. Ly quỷ hiện tại đã bình tĩnh xuống dưới, hắn đầu góc nhanh chóng phân tích trước mắt tình huống. Cảm thấy chính mình áp chế Hiến Phất Quang cùng thánh tăng giả ly một cái tiểu cảnh giới lúc sau, hắn cùng ảnh ma chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Hắn nói chuyện khi, hoàn toàn không có đem phía trước gặp qua tiểu bạch long để vào mắt, chỉ nhất phái khinh miệt thái độ. Biết rõ bạch lang đáng sợ chỗ ảnh ma gian nan nhìn hắn một cái, cảm thấy bọn họ hai người là đánh không lại đối diện ba người. Hắn đang muốn quên bảo, lại đống nhiên phía sau lưng phát lạnh, biểu tình khai biến. Hảo, ngươi hiểm hộ ta, ta trước chảo cái kia tu vi yếu nhất long. Nhìn dáng vẻ yến phất quang cùng gia ly đều thực để ý này tiểu long, chỉ cần bắt được nàng, liền có thể gọi bọn hắn tự loạn đầu trận tuyến. đến lúc đó Ta đối phò yến phất quang, ngươi đối phò giả ly liền hảo. Hắn giải quyết dứt khoát, vừa dứt lời hạ, liền nghe ảnh ma đảo hít hà một hơi nói, ngươi, ngươi mặt sau, ta mặt sau cái gì? Ly quỷ không kiên nhẫn nhũ mày, quay đầu lại đi liền thấy một đạo hàn quang cường. Ngạnh, phá không, ngạnh, sinh sôi đem trung quanh cây cối áp con quỷ sát đất. Theo một trận sát ý, huyết nguyệt đột nhiên bị nổ tung, trời đất quay cuồng gian mặt đất một trận bẩn mèo kia Hàn Quang thẳng lấy bọn họ nơi vị trí mà đến nguy hiểm cảm giác tựa hồ định trụ hắn tiêu ly quỷ bước chân không thể di động nửa phần ngay sau đó hắn nghe thấy được một đạo thanh âm chính là ngươi muốn sát bản tôn Long Nhi tiến phất quang ngữ khí trầm thấp ở huyết nguyệt cùng minh không giới phản phất gọi người sắc mặt trắng bệch Ly quỷ trong đầu liều mạng kêu gào chạy trốn nhưng là bị giết cơ tỏa định lại động cũng không thể động đang lúc hắn mắt lộ tuyệt vọng thời điểm vẫn luôn vây xem ảnh ma động li quỷ trong mắt bốc cháy lên hy vọng Trong lòng lần đầu tiên không hối hận đem ảnh ma cấp kéo vào tới, hai người đối phó với địch tổng so một người hảo điểm, nếu không phải ảnh ma, chính mình hôm nay chỉ sợ cũ công đạo ở chỗ này. Hắn thở sâu, lạnh lùng nói, ta không động đậy nổi. ngươi hiện tại quấy nhiều hắn, chờ đến quỷ vực bị phá khai một cái khe hở sau, ngươi thấy ta dùng quỷ thủ cuốn lấy bọn họ, liền lập tức mang theo ta trốn. Ý thức được chính mình cùng Yến Phất Quang chinh lệnh, ly quỷ lập tức thay đổi chủ ý. Nhanh chóng quyết định phân phó ảnh ma. Chính là hắn giọng nói rơi xuống, lại đông nhiên cảm giác được ngông chật lạnh, tựa hồ có cái gì không đúng. ảnh ma sớm tại ly quỷ nói chuyện thời điểm liền biết này kế hoạch không thể thực hiện được. Mặc danh dự cảm nói cho hắn, nhất định phải mau rời khỏi. Nếu không nhanh chóng rời đi nói, nhất định sẽ phát sinh cái gì đáng sợ vô cùng sự tình. Như vậy kinh nghiệm kêu ảnh ma tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy ở ly quỷ kêu chính mình phối hợp hắn thời điểm, hắn chỉ là trong mắt ẩn ẩn lộ ra chút do dự ấy nấy. Chết ma hữu bất tử bần ma. Cựu vân hít một hơi thật sâu. Kề vai chiến đấu là không có khả năng, hắn, nứt hậu môn còn không có hảo, vẫn là làm ly quỷ thế hắn chăn chắn đi. Như vậy ít nhất còn có một cái mà có thể chạy đi. Nếu là hai cái đều bị bắt lấy, kia mới là ma giới tổn thất. Cựu vân này cũng nghĩ, trong lòng đã làm quyết định. Ly quỷ nói nửa ngày, trừ bỏ thấy ảnh ma tới gần ở ngoài không nghe thấy bất luận cái gì hồi âm. Không khỏi cảm thấy có chút không thích hợp. Cựu vân ngươi. Hắn nhìn phía đối phương lời nói còn chưa nói xong, liền thấy ảnh ma thửa dịp hắn không động đậy. Tới gần hắn sau, nói thanh. Cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hy sinh. Sau đó liền một phen bái hạ hắn quần lót, lộ ra cảm kích thần sắc vội vàng tròng lên trên người mình. Ở kia kiếm khí càng ngày càng gần thời điểm, cựu vân liền lời nói đều không kịp nói, dẫn theo quần lót liền cuốn quyết đoạt vượt mà chạy. Chỉ để lại chân chùi điện bị kiếm khí tỏa định ly quỷ một người đứng ở tại chỗ. Ly quỷ. Ta mẹ nó là làm ngươi mang theo ta trốn, không phải làm ngươi mang theo ta quẩn. Chương 43 Nhưng mà vô luận ly quỷ có bao nhiêu phẫn nộ, lúc này đã không còn kịp rồi. Ở ánh mặt trời chợt lượng trong nháy mắt, ảnh ma đoạt hắn quần phá vực mà ra, hắn còn chưa tới kịp phản ứng, tiêu đạo kiếm quang liền đã phá không mà đến. Tiến phất quang đối với ma vực người cũng không thủ hạ lưu tình. Lại thêm chi này đó ma tộc không thể so yêu thú, là bởi vì giáo hóa chi cấu ngây thơ vô chi làm ác. Ly quỷ ở nhập ma trước đó là làm ác một phương làm hại vô số tà ám, thủ hạ vong hồn vô số. Người như vậy, nhất kiếm đã là nhẹ. Hắn tự nhiên không có dừng lại nửa phần. Kia giày đặc kiếm y áp suy sụp quỷ thụ, xuyên phong phá xương mù mà đến, ở ly quỷ mắt lộ tuyệt vọng hết sức, lập tức nhất kiếm đâm xuyên qua hắn ngực. Người! Hắn còn chưa có nói xong, liền ngã xuống, thân thể chậm rãi hóa thành quỷ khí. Bởi vì ly quỷ bị giết phía trước trần chùi điện duyên cớ Tiến phất quang thu hồi kiếm khi tay mắt rời đi ánh mắt. Không rõ ma vực này đó ma đầu đều là cái gì yêu thích. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, ở Bạch Lang muốn bỏ ra tới quan khán thời điểm. Nhấp môi lại đem tiểu Bạch cấp một lóng tay bắn trở về. Tay đôi mắt, đừng nhìn. Bên hai truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm. Bạch Lang có chút không rõ nguyên do, nhưng là ở kiếm khí nhất nùng liệt thời điểm. Sư tôn thu bàn tay, nàng cũng chỉ có thể bị bách hoa ở lòng bàn tay suy đoán bên ngoài đến tụt cùng đã xảy ra cái gì. Ly quỷ bị đâm trúng yếu hại, sắp biến mất hết sức, lòng tràn đầy phẫn hận. Vừa mới chuẩn bị lạnh giọng phóng lời nói, chính mình còn sẽ lại trở về, liền nghe thấy được Yến phất quang trong miệng tay mắt. Hắn túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình hiện tại thế nhưng còn trần trụi điện. Thảo, ảnh ma cái này rắc rưởi. Hắn thiếu chút nữa đã quên. Hắn trong mắt buộc phát ra thật lớn bi phẫn. Một con quỷ thủ trộp vào bên mờ, trong óc cuối cùng trong nháy mắt tràn ngập đối cửu vân hận ý nhưng cuối cùng lại vẫn là sinh sôi bị huyết thổ phản vệ kéo đi vào. Trong nháy mắt, quỷ vực biến mất, ánh mặt trời rõ ràng dâng lên. Trời đất quay cuồng gian, hết thể đều đã về tới chân thật. Bạch Lang là chờ đến ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người mới bị thả ra. Nàng tiểu tâm gãi gãi mong mướt, chờ đến nàng bò ra tới khi, ly quỷ đã dung tiến huyết bùng trúng. Hán quỷ chảo lúc này chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, liên u ám quỷ khí đều duy trì không được. Theo ánh mặt trời bị chiếu sáng lên cuối cùng một khắc, Cùng dư lại huyết thổ cùng nhau hoàn toàn biến mất. Như thế cùng Bạch Lang đã từng ở Nam Chiếu Châu nhìn thấy những cái đó bị huyết thanh châu không chế người chết có chút giống. Hán tiểu tâm tử sư tôn trong tay ló đầu ra, trộm nhìn mắt. Tiến Phất Quang biết nàng suy nghĩ cái gì, liền nói, ma vực 12 phong chủ chi nhất ly quỷ chính là thiên hạ quỷ sát khí biến thành, không có dễ dàng chết như vậy. Chỉ cần hắn thượng tồn một tia âm sát quỷ khí, liền có thể tu luyện trọng sinh. Vị sư này nhất kiếm bất quá là chém tới hắn kẻ hèn mấy trăm năm tu vi mà thôi. Kẻ hèn mấy trăm năm tu vi. Bạch lang mở to hai mắt, chú ý điểm lại có chút bất đồng. Kia ly quỷ là tu luyện bao lâu a? Bạch lang đối ma vực ấn tượng liền dừng lại ở trong cốt chuyện nói cái kia ma vực chung vẫn luôn ngủ say mấy vạn năm, chưa bao giờ tỉnh lại quá thần bí ma chủ thượng. Nhưng là mặt khác những cái đó hộ pháp phong chủ gì đó, nàng ấn tượng nhưng thật ra không thâm. Bất quá chính là cảm thấy này mấy trăm năm tu vi nghe tới rất nhiều bộ dáng. Trả lời nàng là giả ly thánh tăng. Hắn ánh mắt nhìn mắt cháy đen bùn đất nói, ly quỷ tu luyện đến nay, chỉ là 500 năm mà thôi. Vừa rồi phất quang chân quân nhất kiếm, hẳn là kêu hắn cảnh giới ngã xuống đến mới vừa vào ma là lúc. Nói cách khác nhất kiếm trở lại tu luyện trước. Bạch lang tức khắc kích động. Sư tôn thật là lợi hại a. Nàng một con tiểu bạch long phe phẩy long giác, hai chỉ móng nuốt bắt lấy yến phất quang ống tay áo. Toàn bộ long đều hưng phấn đi lên. Tiến Phất Quang nhìn ngôn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, nghĩ đến đối phương không lâu trước đây còn nói hắn lao sự tình, hơi hơi nhấp môi liếc quá mức đi. Khu, cứ như vậy. Ngươi còn cảm thấy vi sư lớn tuổi sao. Hắn như thế phong tư, này tiểu long cũng luôn có vài phần đôi mắt đi. Tiến Phất Quang trên mặt không chút để ý, áp xuống vừa rồi xuất kiếm khi tác động miệng vết thương mang đến đau đớn. ngón tay nhàn nhạt thưởng thức lòng bàn tay tiểu long long rác, muốn nghe câu lời hay kêu mềm mại xúc cảm vừa kêu hắn thần sắc nhu hòa xuống dưới, kết quả liền nghe bạch lang bụt miệng thốt ra nói, sư tôn càng già càng dẻo dai, trong không khí tức khắc có chút quá mức an tĩnh, yến phất quang động tác cứng đờ, hít một hơi thật sâu sau, làm cho già ly thánh tăng mặt nháy mắt đen mặt, người câm miệng, hắn lần đầu tiên có chút may mắn, nàng chưa nói suất khẩu lão, ba chữ, bằng không hắn khả năng phải thử một chút đồ, long, già ly nguyên bản thần sắc nhàn nhạt. nhạt nghe thấy này một câu sau lại quay đầu nhìn mắt ở yến phất quang lòng bàn tay lăn lộn tiểu long dừng một chút trong mắt hiện lên một tia ý cười quỷ vực bị phá thời điểm toàn bộ thái thanh tông cũng cảm nhận được quý tu nguyên bản là ở tu luyện lúc này thấy đến chân trời chợt hiện huyết nguyệt lại rít nát không khỏi nhíu nhíu mày đây là huyết nguyệt quỷ vực ly quỷ hắn trong lòng hơi đốn nghĩ đến tới đi tìm hắn ảnh ma trên mặt thần sắc lạnh xuống dưới nhị sư huynh đang ở quý tu trong lòng suy đoán là lúc Ngay sau đó liền có người tới gõ gõ môn. Nhị sư huynh, vừa rồi nửa đêm có ma vực người đột kích, đã bị phất quang chân quân cùng già ly thánh tăng chảm với giới kiếm. Trường môn lúc này triệu tập đệ tử thương nghị việc này. Ngay bên trong cánh cửa cũng không tiếng vang, kia đệ tử không khỏi do dự một chút. Sư huynh như ở. Trong nhà một mảnh an tĩnh. Quý tu ánh mắt hơi lóe cầm lấy kiếm. ngươi từ từ, ta trước đổi thân quần áo. Một nén nhang thời gian sau. Quý thu cùng bị phái tới tìm hắn đệ tử một đường hướng đại điện thượng đi, đối diện gặp được còn có không ít mặt khác tông môn người. Đại gia vì yêu thú đại khảo sự tình đều lưu tại nơi này, không nghĩ tới đêm nay thế nhưng sẽ gặp được ma tộc đêm tập thái thanh tông, hơn nữa vẫn là như vậy quang minh chính đại liền ở trên đường liền động thủ. Hành tướng ba ngày dọn gạch, buổi tối còn bị này ma tộc quái dày ngủ ngon, khí sắc mặt thanh hắc. Dọc theo đường đi tâm tình đều không thế nào hảo, lúc này ở trên đường gặp được Yến Phất Quang kêu cầu so đệ tử cũng lười đi để ý, chỉ là có lệ nhàn nhạt gật gật đầu. Quý tu tự nhiên là không thèm để ý, chỉ là ở sắp đi vào đại điện là lúc, mới nhíu mày thấp giọng hỏi, này ly quỷ là đối ai động thủ? Tìm hắn mà đến đệ tử không ngoại ý muốn hắn sẽ hỏi, nhỏ giọng nói, nghe nói là bạch sư muội ăn xong ăn khuya trở về trên đường bị ly quỷ tập kích. Bất quá, quý sư huynh yên tâm, bạch sư muội không có việc gì. Phất quang chân quân kịp thời tới rồi cứu bạch sư muội, lúc này bạch sư muội hẳn là ở hồi xuân đường. Hồi xuân đường, quý tu buộc chặt kiếm, rũ mắt không nói gì. Lại ngẩng đầu khi, người đã đứng ở đại điện thượng. Ma vực đánh bất ngờ cũng không phải việc nhỏ, đêm nay tới người cũng không thiếu. Hán dương mắt cùng cố xuân lăng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đều là đứng ở mặt sau. Điện thượng sau đó không lâu người liền tới tề. Minh Di chân quân này vội vội vàng vàng đem chúng ta triệu tập lại đây đến tuột cùng là chuyện gì. Một cái mới vừa lên còn còn không biết đã xảy ra sự tình gì tích nghiệp các trưởng lão ngồi xuống sau kìm nén không được hỏa khí hỏi. nay hơn phân nửa đêm, mặc cho ai đột nhiên bị kêu lên đều có vài phần không vui. minh di chân quân liếc mắt nhìn hắn. Ma tộc đột kích, huyết nguyệt trên cao, vô chiếu trưởng lão nếu là không lo lắng, liền thỉnh về đi thôi. Một câu, không nhẹ không nặng ngăn chặn vô chiếu nói, đều hắn nhất thời nghẹn lại nói không ra lời. Tòa thượng bạch thí dĩ tăng nhân nhìn một màn này, ánh mắt hơi hơi giật giật Lúc này khó được giả ly thánh tăng mở miệng, vẫn là bần tăng tới nói đi. Vô đỉnh tự mấy ngày trước liền nhận thấy được sơn môn ngoại có ma tộc hoạt động dấu hiệu, bần tăng tối nay ra ngoài khi vừa khéo, liền cũng gặp được kia ma vực 12 phong chi nhất phong chủ lý quỷ. Hắn một thân nguyệt bạch tăng ý gì mang theo huyết châu. Mọi người lúc này mới chú ý tới giả ly thánh tăng quần áo thượng biến hóa. Sắc mặt biến biến, thánh tăng bị kéo vào huyết nguyệt. Minh di chân quân gật gật đầu. Không chỉ là giả ly thánh tăng. Còn có ta tông Phất Quang chân quân cùng này dưới tòa bạch lang cũng cùng nhau bị kéo vào huyết nguyệt. Hắn dừng một chút, thấy mọi người ánh mắt tập trung lại đây, lại nói. Ở cùng ma tộc tranh đấu khi, Phất Quang chân quân bị trọng thương, hiện nay đang ở tu dưỡng, đây mới là ta đem chư vị cùng nhau triệu tới nguyên nhân. Yến Phất Quang bị thương. Tin tức này không khác đất bằng sấm sét Không có người nghĩ đến Yến Phất Quang sẽ bị thương, hơn nữa vẫn là vào lúc này. Người này từ ngang trời xuất thế, xuất hiện ở mọi người trong ấn tượng khi liên vẫn luôn là tùy ý biếng nhác nhiên mặc dù là năm đó nhân ma đại chiến cũng không thấy hắn có vài phần thương lúc này thế nhưng bị ma vực phòng chủ gây thương tích mọi người đều có chút không thể tin tưởng vẫn là giả ly thánh tăng ánh mắt loè loè nói phất quang chân quân ở huyết nguyệt trung áp chế tu vi bị ly quỷ quỷ thủ chi độc gây thương tích hiện nay xác thật là ở tu dưỡng trong đại điện một mảnh tĩnh mịch mọi người nguyên bản đều có chút công nghi nhưng là nghe giả ly thánh tăng nói Lại nhiều ít không thể không buông xuống chút hoài nghi. Thánh tăng lời này chính là thật sự. Phía trước nói chuyện vô chiếu trưởng lão hỏi. Già ly chắp tay trước ngực, dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Người xuất gia không nói dối. Có già ly thánh tăng làm chứng, nay đến phất quang bị thương cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Mọi người cho nhau nhìn mắt, sắc mặt khác nhau. trưởng môn minh di chân quân nhìn dưới tòa cố Xuân Lăng cùng Quý Tu liếc mắt một cái. Hơi hơi gật gật đầu. Vừa biến mất bí động tác trừ bỏ ba người ngoại cũng không có người nhận thấy được. Quý tu mày lược lòng chút, liễm hạ ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay kiếm. Cố Xuân Lăng lúc này đứng ra nói, yêu thú đại khảo ở phía trước, ta sư tôn lại bị thương, nếu là ma vực lại đến phạm. Hắn nói đến chỗ này muốn nói lại thôi có chút khó xử. Đang ngồi chung trừ bỏ quy về yên tĩnh, không nói lời nào giả ly thánh tăng. Những người khác thương lượng hạ, liền nói, cố sư điệt tiên tâm, mặc dù là phất quang chân quân bị thương, chúng ta đang ngồi nhiều người như vậy ở chẳng lẽ còn sợ ma vượt không thành? Minh Di chân quân bưng chén trà tức khắc cười cười. Ma ở thái thanh tông sau điện đem mọi người đối thoại nghe rành mạch tiến phất quang lại nhấp môi buông xuống trong tay chén trà. sư tôn, ngươi vì cái gì muốn trang bệnh a? Bạch Lang có chút tò mò. Từ huyết nguyệt quỷ vượt ra tới lúc sau, nàng nguyên bản cho rằng hai người là phải đi về, ai biết sư tôn lại cùng già ly thánh tăng nhìn nhau liếc mắt một cái, nói chút không hiểu ra sao nàng nghe không hiểu nói. liền người đi kêu mấy đại tiên môn trưởng lao rồi. Ấn, hiện tại trừ bỏ ảnh ma ở ngoài lại nhiều một cái ma, thông báo một chút cũng là hẳn là. Bạch lang lúc ấy là như thế này nghĩ. Nhưng là lại không nghĩ rằng ở cùng Gia Ly Thánh Tăng đối diện xong lúc sau Sư Tôn thế nhưng sẽ trăng bệnh. Nàng chớp chớp mắt có chút khó hiểu. Hơn nữa, Gia Ly Thánh Tăng vì cái gì muốn thay Sư Tôn giấu giếm đâu. Lúc này ở phía sau trong điện, Bạch lang đã khôi phục người bình thường thân. Chi xuống tay thường thường nhìn lén phía trước cửa sổ ngồi Sư Tôn liếc mắt một cái, tò mò đến không được. Yến Phất Quang bị nàng nhìn đến không có biện pháp, buông cái ly sau không khỏi nói, muốn hỏi cái gì ngươi liền nói thẳng. Bạch lang đôi mắt tức khắc sáng lên. Để sát vào sư tôn nhìn chầm chầm đối phương, sư tôn, ngươi vì cái gì muốn trang bệnh a? Lại còn có đem mọi người đều triệu tập lại đây trang bệnh? Nàng nói chuyện khi, tiểu long rắc mềm mại, bởi vì tò mò, còn giống cái tiểu cẩu giống nhau thấu càng gần chút. Yến Phất Quang tuy rằng nhớ tới nàng lúc ấy hủy đi chính mình đại bộ dáng liền sinh khí. Nhưng vẫn là nhịn không được nhéo nhéo nàng long giác Ngươi thật cho rằng kêu ly quỷ tùy tiện lẻn vào là có thể như vậy trùng hợp biết. Ngươi tối nay vừa lúc muốn đi phòng bếp ăn khuya. Lại còn có như vậy có chuẩn bị mai phục tại ngươi hồi cô Sơn trên đường. a Điểm này, sắc thật có chút kỳ quái a Bạch lang dọn đến cô Sơn chỉ là ngày hôm qua sự tình. Hơn nữa ăn khuya cũng là lâm thời quyết định. Hắn như thế nào sẽ biết. Chẳng lẽ hắn cũng có thể biết trước. thấy này tiểu long khô cần không thể tưởng được. Tiến Phất Quang đầu ngón tay dừng một chút, cười nhạo, tất nhiên là Thái Thanh Tông có nội gian, hơn nữa thập phần quen thuộc ngươi sinh hoạt thói quen. Ly quỷ động thủ khi thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không phải bởi vì phía trước sự tình, hắn ở tiểu bạch trên cổ tay buộc lại nói tuyến, chỉ sợ cũng phát hiện không đến. Tiến Phất Quang nghĩ vậy nhì, ánh mắt ám ám. Bạch lang bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, sư tôn ngươi là muốn đem chính mình bị thương tin tức truyền ra đi tạc bọn họ. Những cái đó ma tộc hiện tại sở dĩ ngau ngoe r đơn giản chính là bởi vì ngày mai yêu thú đại khảo. Bọn họ không nghĩ yêu thú cùng nhân tộc liên hợp ở bên nhau, tiêu thái thanh tông được đến giáo hóa công đức, cho nên nhất định sẽ động thủ. Phía trước đủ loại thử cũng là vì thử nàng sư tôn. Nếu là lúc này truyền ra đi nàng sư tôn bị thương, những người này nhất định sẽ hạ thấp cảnh giác, đến lúc đó kia nội gian cũng có thể lộ ra dấu vết tới. Bạch lang đối chính mình này phiên phỏng đoán quả thực là thập phần vừa lòng. Bất quá nàng lại có chút do dự, ngươi cùng trưởng môn là lâm thời quyết định Đại sư huynh cùng nhị sư huynh sẽ biết sao? Có thể hay không lỏi a? Tiễn Phất Quang liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng bọn họ giống ngươi giống nhau xuẩn. Bạch Lang đang nói, phía trước điện thượng nhân tan đi, ngoài cửa tiếng đập cửa liền truyền đến. Sư tôn mở miệng chính là Cố Xuân Lăng. Vừa nghe thấy quen thuộc thanh âm, Bạch Lang lập tức cũng không so đo sư tôn sự tình, bò dậy liền đi thế hai người mở cửa. Đại sư huynh, các ngươi cũng tới. Cố Xuân Lang sắc mặt vốn là lo lắng. Thấy nàng không có việc gì, lúc này mới yên lòng, duỗi tay xoa xoa đối phương tóc. Sư muội không có việc gì liền hảo. Đi theo hắn phía sau Quý Tu cũng ngẩng đầu lên. Nhị sư huynh. Bạch Lang ngoan ngoãn kêu một tiếng. Tiểu Bạch. Quý Tu trong ánh mắt lạnh lẽo rút đi, vừa mới chuẩn bị xoa bóp Bạch Lang mặt. Ai biết ngay sau đó liền nghe sư Tôn nói, Long Nhi, lại đây. Long Nhi. Những lời này vừa ra, không chỉ có kêu Bạch Lang chấn trụ, mở to hai mắt Cũng kêu theo sau mà đến trưởng môn minh Di chân quân có chút kinh ngạc. Sư, sư đệ như thế nào khi nào trở nên như thế buồn ôn. Tiễn Phát Quang không có thấy mặt sau người, thấy mọi người kinh ngạc, liền thuận miệng giải thích câu. Bản tôn nghe nói nhân gian trưởng bối đối với thập phần thân mật đệ tử, liền có thể ở xương hô sau thêm nhi, lấy kỳ quan tâm, pha rắc không tồi. Làm sao vậy? Hắn những lời này là nhìn quý tu nói, rất có vài phần cười như không cười ý vị. Quý tu đem câu kia tiểu bạch nuốt xuống đi biểu tình mặc danh. Lúc này, không biết đại gia vì sao đổ ở chỗ này, nhưng ứng phó song phía trước những người đó Minh Di Trân Quân, lo lắng Yến Phất Quang là thật sự bị thương, cũng thực xuất ruột. Dừng một chút, liền theo Yến Phất Quang gần nhất yêu thích nói, lang nhi, tu nhi, các ngươi như thế nào còn không đi vào. Theo hắn giọng nói rơi xuống, Yến Phất Quang lúc này mới chú ý tới không biết khi nào hắn sư huynh cư nhìn tới. Hắn cười như không cười biểu tình cương ở trên mặt. Ngay sau đó liền thấy sư huynh vẻ mặt lo lắng. Tuy có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu nói. Quang Nhi, ngươi không sao chứ? Trường 44 Ngay cả yến Phất Quang cũng không nghĩ tới minh di Trần Quân có thể phun ra như vậy một cái tên tới. Theo kia thanh Quang Nhi, toàn trường yên tĩnh xuống dưới. Bạch lang bả vai run run, mặc danh cảm thấy có chút bị chọc trúng cười điểm. Tuy rằng Quang Nhi như vậy tên cũng rất dễ nghe, nhưng chính là hảo hảo cười a Phút một tiếng, nàng bưng kín miệng, lại dường như không có việc gì hò nhẹ thanh. Thằng đến trong tầm tay bị truyền đạt một cái khăn. Nhị sư huynh quý tu như cũng là kia phó lạnh lùng biểu tình, ở đem khăn đưa cho Bạch Lang lúc sau liền thu hồi tay. Tiễn Phất Quang hít một hơi thật sâu. Thực, hảo, cười, sao? Phúc, không buồn cười a sư tôn. Bạch Lang vừa nói, một bên rốt cuộc nhịn không được bả vai điên cuồng run rẩy. Tiễn Phất Quang tuấn mỹ khuôn mặt đã hoàn toàn đen xuống dưới, không chỉ có đen, hắn cái chán nhảy dựng lại nhảy dựng còn có chút đau. Kêu ra cái này cảm thấy thẹn tên minh Di Trần Quân thấy tình huống không đúng. Sư đệ cũng không giống như như thế nào thích người khác như vậy kêu bộ dáng của hắn, liền lập tức hò nhẹ thanh. Sư đệ chớ co sinh khí, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Vi huynh chỉ là có chút lo lắng ngươi thân thể, nói ngươi thân thể thế nào. Hắn lập tức nói sang chuyện khác. Cửa ba người trước sau đứng, làm hắn phát hỏa đều cảm thấy đau đầu, tiến phất quang hít một hơi thật sâu. Sư minh không bằng tiến bảo nói. Minh Di Trân quân lúc này mới chú ý tới chính mình còn đứng ở ngoài cửa. Bên trong mấy đôi mắt quay đầu tới không hẹn mà cùng nhìn hắn, còn có một cái cười nước mắt đều ra tới. Minh Di Trân quân ấy lòng ám đạo này xui xẻo hải tử, nhưng là vươn đi chân lại chậm chạp lạc không đi xuống. Thẳng đến yến phất quang quay đầu tới, mới cương. Ngạnh. Cười cười. Hảo A. Một nén nhang sau, Bạch Lang cùng Minh Di Trân quân mặt đối mặt ngồi. Vì giảm bớt xấu hổ, Minh Di Trân quân ho khan một tiếng. Quang Nhi tên này kỳ thật không tồi. Thực hảo, càng an tĩnh. Cố Xuân Lăng sắc mặt dừng một chút, tốt xấu xem không giới trưởng môn Sư Thúc như thế như vậy xấu hổ, mới đổ ly trà, nhắc nhở câu. Sư Thúc, bị thương sự. Minh Di chân quân nhìn về phía Yến Phất Quang. Yến Phất Quang. Hắn áp xuống trong lòng một búng máu, cảnh cáo nhìn mắt còn ở sát nước mắt Bạch lang, mới nói. Ta thân thể không có gì trở ngại, Sư huynh mặt khác tiên môn như thế nào. Thấy hắn chịu mở miệng. Minh di chân quân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Làm bộ đem chuyện vừa rồi bỏ qua qua đi, mở miệng nói đến vừa rồi chính điện thượng phát sinh sự tình. Là cái dạng này, ngươi bị thương tin tức đã thả ra đi. Đang nói đến những người khác biết hắn bị thương khi phản ứng khi, yến phất quang trên mặt biểu tình không có chút nào ngoài ý muốn, Chỉ là nhắc tới một cái tên hơi hơi nhúng mày. Ngươi nói trước hết mở miệng chính là tích nghiệp các không chiếu. Sư đệ chính là cảm thấy có vấn đề. Minh di chân quân không khỏi hỏi câu. Yến Phất Quang bưng chén trà tay dừng một chút, liễm đi đáy mắt thần sắc. Không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hắn đối cái này tích nghiệp các trưởng lão có chút nghi vấn, nhưng là lại cũng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ là dưới đáy lòng ở lâu cái tâm. Bạch lang bị bắt bàng thính, cùng còn lại hai vị sư huynh cùng nhau đứng. Ở nghe được tích nghiệp các thời điểm, mơ hồ có một chút ký ức. Tích nghiệp các. Gì, này không phải thư trung viết nàng trở thành ma long lúc sau muốn chiếm lĩnh cái kia tông môn sao. Thư tốt nhất giống nói, nàng còn đoạt nhân ra hơn phân nửa cái lãnh địa đâu Nàng đôi mắt chớp chớp, đối cái này tông môn có điểm ấn tượng, nhưng là đang ngồi người lại đều không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Chỉ có sư tôn nói đến một nửa quay đầu, đối thượng nàng ánh mắt lúc sau, trong lòng hơi hơi ngạnh ngạnh, cuối cùng lại cái gì đều không có nói gì khai. Bạch lang! Nghi hoặc vào đầu, đây là cái gì biểu tình? Không bao lâu! Tới rồi giữa trưa thời điểm! Minh Di chân quân cùng đại sư huynh được đến sự tình biện pháp giải quyết muốn đi. Nhị sư huynh bị sư tôn đơn độc lưu lại nói một lát lời nói. Bạch Lang ở bên ngoài chờ. Đại sư huynh trước khi đi, do dự hạ, sờ sờ Bạch Lang đầu. "Tiểu Bạch, ngươi gần nhất ít nói điểm lời nói đi." Bạch Lang không rõ nguyên do. Minh Di chân quân nhìn trước mặt Tiểu Bạch Long, liền nghĩ đến vừa rồi nàng cổ động cười nhất hoan, không khỏi trĩu trĩu khoe miệng. Đấy lòng vui mừng rất nhiều lại có chút khôn kể cảm giác. Ngươi sư tôn gần đây trang bệnh khả năng tính tình không tốt lắm, ngươi thân là đệ tử, liền nhiều hơn bao dung một chút đi. Bạch lang gật gật đầu. Tuy rằng không hiểu đại sư huynh cùng sư thúc đang lo lắng cái gì, nhưng là ở trong lòng nàng, sư tôn tính tình liền không có hảo quá, Cho nên, cũng không biết mọi người đều là suy nghĩ cái gì. Nàng một mảnh thiên chân ngây thơ, tiêu cố xuân lang càng thở dài. Quý tu gia tới thời điểm, chính nhìn đến mấy người do dự nhìn về phía tiểu bạch long, không khỏi mím môi. Ai? Nhị sư huynh ngươi ra tới. Bạch Lang quay đầu lại đi. Ở bên trong đơn độc cùng sư tôn nói chuyện một nén nhang thời gian, hắn trên mặt biểu tình chưa biến. Chỉ là Cố Xuân Lăng mơ hồ cảm thấy, sư đệ cảm xúc giống như càng lạnh. Hắn ánh mắt lóe lóe, liền thấy Quý Tu nói, sự tình nói xong rồi, tự nhiên liền ra tới. Hắn tay trái nắm kiếm, nhìn về phía Bạch Lang, ở Bạch Lang không phản ứng lại đây thời điểm, bỗng nhiên trên người hơi thở lại thả lỏng xuống dưới. Bạch Lang còn không biết chuyện gì xảy ra. Trong tay liền nhiều điều dây của tóc. Là điều thật xinh đẹp ngân xa vân dệ tuyết mang, vớt hình phiêu phiêu. Đây là phía trước tùy ý mua. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, Bạch Lang cầm lấy kia lụa mang nhìn mắt, lập tức liền thích. Cảm ơn nhị sư huynh. Thấy tiểu Bạch Long vui mừng bộ dáng, Quý Tu nhíu chặt mày lòng chút, nhưng là lúc này đây lại không có giơ tay chạm vào Bạch Lang. Kia mềm mại tiểu rắc liền ở trước mắt, thiếu nữ tóc mây hơi tán, cao hứng đối với Thái Dương dơ lên dây lưng xem. Hắn chỉ là ánh mắt lược thăm chút không tự giác luốt ve chuôi kiếm, sau đó ở Cố Xuân Lang nghi hoặc trong ánh mắt thu hồi ánh mắt. "Đi thôi." Cố Xuân Lang gật gật đầu. Tiến Phất Quang cũng nhìn đến Quý tu cấp Bạch Lang dây cột tóc một màn, ánh mắt không khỏi lóe lóe. Bạch Lang sau khi trở về liền nhìn đến Sư Tôn nhìn nàng như suy tư gì, nguyên bản thả lỏng tâm tình tức thì có chút khẩn trương. "Như, như thế nào sao?" Tiểu Bạch Long trong tay còn gắt gao nắm chặt kia căn dây lưng. Long tộc kỳ thật thực thích loại này cao nhan giá trị đồ vật, Bạch Lang cũng không ngoại lệ. Nàng đi vào Thái Thanh Tông đã một mạc thật lâu, vẫn là lần đầu tiên có người đưa nàng lóe sáng đổ vỡ. Lúc này trong lòng cảm thấy nhị sư huynh thật đúng là thiện giải nhân ý. Bất quá! Sư tôn thấy thế nào lên không rất cao hứng bộ dáng. Bạch lang có chút nghi hoặc. Vừa định muốn hay không đem dây cột tóc thu một chút, liền nghe Yến Phất Quang nhàn nhạt nói, lại đây. Bạch lang đi qua. Ngay sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới liền một chân dẫm không, lại ngẩng đầu khi phát hiện chính mình biến thành nguyên hình. Thu nhỏ lại bản tiểu bạch long bị ngón tay thon dài một phen nhắc tới, kia căn khẩn bắt lấy dây cột tóc cũng theo nóng buốt thu nhỏ mà rơi xuống xuống dưới. Sư tôn ngươi muốn làm gì? Bạch lang cùng sư tôn lười biếng ánh mắt tương đối, mặc danh cảm nhận được một kia dự cảm bất tưởng, tiến phất quang ghét bỏ nhìn mắt kia dây cột tóc, nhưng ở tiểu bạch long dưới ánh mắt lại vẫn là lạnh lạnh nói: Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Này dây cột tóc vi sư xem ngươi thợ phân thích, liền thân thủ thế ngươi mang lên đi. Cũng coi như là không cô phụ ngươi nhị sư huynh một phen tâm ý. Nga, mang dây cột tóc A. Bạch lang nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhắc lên. Chính là, nàng đều biến thành nguyên hình, mang chỗ nào A. Nàng chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc. Sau đó nàng liền nhìn sư tôn khẽ cười cười, đặc biệt hòa ái dễ gần ở nàng tiểu long giác thượng chắt một cái đặc biệt thổ nơ con bướm. Cái kia dây cột tóc bị một phân thành hai, tiến phất quang động tác ôn nhu, Ở bắt lấy bạch lang lúc sau. Cấp hai cái tiểu giác thượng đều chát nơ con bướm. Sau đó còn ma quỷ đem gương lấy lại đây cấp bạch lang xem. Thế nào? Này ngân sa mang nhưng thật ra khó được, ngươi nhị sư huynh có tâm. Tiểu bạch còn thích sao? Bạch lang nhìn trong gương một cái tiểu bạch long chát hai căn nông thôn nơ con bướm bộ dáng, mở to hai mắt, trầm mặc một lát. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình không bị cay mắt đến. Nhưng ở sư tôn đem gương lấy càng ngày càng gần khi, rốt cuộc vẫn là thiếu chút nữa không nhịn xuống khóc ra tới. Ta từ bỏ. Này cũng quá khó coi đi. Bạch lang từ nhỏ đến lớn cũng chưa khó coi như vậy quá. Kia hai căn nơ còn bướm giống như là nông thôn ma quỷ giống nhau, làm nàng toàn bộ lòng đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng một đầu vùi vào sư tôn ống tay áo, thu nhỏ sâu hoàn toàn đem chính mình giấu đi, hoàn toàn không dám nhìn gương liếc mắt một cái. Yến Phất Quang thấy mục đích đặt tới, cười khẽ thanh, chậm rãi thu tay. Nếu không thích nói, hôm nào liền lấy về đi còn cho ngươi nhị sư huynh đi. Chờ ngươi qua tâm ma kiếp. Vi sư xuống núi khi có thể mang ngươi đi linh lung các chọn lựa. Bạch Lang giấu ở trong tay háo tự bế một lát, cuối cùng mới lặng lẽ hướng thanh. Sư tôn, ngươi đem gương lấy ra, ta ra tới. Lấy ra. Tiễn Phất Quang ngữ khí trầm thấp, đáy mắt hiện lên một kia ý cười. Bên kia. Buổi sáng lúc sau, toàn bộ Thái Thanh Tông đều đã biết Phất Quang chân Quân bị thương tin tức. Cựu Vân đang lẩn trốn lúc sau, liền ăn mặc ly quỷ, quỷ quần trốn trở về hồi xuân đường. Vì không bị phát hiện, hắn còn hoảng xương chính mình bị thương chưa hảo. Một đêm đều không có rời đi. Có lẽ là bởi vì hắn quá mức suy yếu, có lẽ là kia trương đại chúng mặt nạ có lửa gạt tính. Tóm lại, mọi người đều không có hoài nghi hắn. Cựu Vân đang lẩn trốn quá kiểm tra sau nhẹ nhàng thở ra, dưỡng sáng sớm thường thương, chờ đến giữa trước khi, mới thả lỏng lại. Hắn đang nghĩ ngợi tới bị chính mình lưu lại ly quỷ có phải hay không đã chết, chính mình muốn hay không đi thu cái thi linh tinh, kết quả liền nghe thấy được Yến Phất Quang bị thương tin tức. Một miệng trà tức khắc thiếu chút nữa phun ra tới. Ngươi nói cái gì? Hắn có chút không thể tin tưởng. Cho hắn đổi dược easy to liếc mắt nhìn hắn, ta nói ngươi an tĩnh điểm. Ngươi buổi tối như thế nào ngủ? Như thế nào một buổi tối cánh tay liền lại xoay? Cựu vân cả người còn đắm chìm ở Yến Phất Quang bị thương tin tức chung không thể tự kềm chế. Chuyện gì xảy ra? Yến Phất Quang cư nhiên bị thương. Chẳng lẽ ly quỷ kia lão cẩu cư nhiên còn có dấu đòn sát thủ? Thế nhưng có thể thương đến quá thanh đệ nhất nhân Yến Phất Quang. Cựu vân tức khắc có chút hối hận chính mình trốn quá sớm. Ai, này ly quỷ lão cẩu tới rồi cuối cùng còn dấu dếm, nếu là sớm biết rằng hắn có đòn sát thủ, kia hắn liền không chạy thoát ra bọn họ hai người hợp lực, nói không chừng là có thể đem yến phất quang chém giết. Cựu vân trong lòng mặc sức tưởng tượng tương lai. Chỉ cảm thấy biết vậy chẳng làm. Liên khi nào, đôi tay bị người nắm lấy cũng không biết. Chờ đến biết đến thời điểm, cũng đã chậm. Ai, sư tỷ ngươi làm gì? Sơ soạn nửa ngày cốt y tu sư tỉ kỳ quái nhìn hắn một cái. Nối sương A. Ta mới vừa cho ngươi nói nửa ngày ngươi xương cốt lại xoay, ngươi không nghe thấy sao. Cũng không biết ngươi buổi tối là như thế nào ngủ. xương cốt cư nhiên lại có thể chết. Nàng vừa dứt lời hạ, liền răng rắc một tiếng. Cựu vân biểu tình vặn vẹo một cái trước mắt. Kia sư tỉ nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết chuyện gì xảy ra. Hiểu rõ một bàn tay hấn hắn, một bàn tay từ tháp hạ lấy ra một cái đồ vật tới đưa cho hắn đây là chúng ta hồi xuân đường gần nhất phát minh giảm đau đổ vật ngươi nếu là đau nói liền cắn đi nhiều tạ cựu vân đầy đầu là hãn đảo chịu khẩu khí lạnh mạnh mẽ nuốt xuống chính mình tiếng thét chói tai nhắm mắt xem đều không xem liền bắt lấy kia y tu cho hắn đổ vật cắn ở trong miệng ở cựu vân suy đoán kia hẳn là có thể phân bố ra một loại làm người tạm thời quên đau đớn đổ vật hắn cắn thực kiên tâm đem tiếp đệ nhị chỉ tay hy vọng đều ký thác ở kia mặt trên ngươi nhẫn nhẫn ta động thủ Kia sư tỉ mở miệng, hơi hơi mỉm cười. Tính, tiếp đi. Trải qua qua trước nối xương thống khổ cựu vân nhắm hai mắt cương. Ngạnh, gật đầu. Sau đó nháy mắt, nguyên bản an tĩnh trong phòng truyền đến một trận kỳ quái tiếng kê Sư tỉ rắc một tiếng, cựu vân một chương miệng. Nga a, Nối xương đã tiến hành đến quan trọng nhất lúc. Cựu vân vừa mới chuẩn bị nói nhẹ một chút, sau đó đã bị trong miệng đồ vật cấp che đậy thanh âm. Theo thanh thúy lại vang rội thanh âm kia hết đợt này đến đợt khác nga a thanh nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồi xuân đường cựu vân này tuyệt không phải hắn phát ra tới thanh âm Hảo, ngươi có thể trợn mắt cựu vân cảm thấy thẹn đến mặt đều đỏ hắn mở mắt ra tức giận cúi đầu muốn nhìn xem này vẫn luôn quấy nhiều chính mình chính là cái gì kết quả lại phát hiện chính mình trong miệng cắn thế nhưng là một con thét chói tai gà mà lúc này hồi xuân đường mấy trăm hảo người ánh mắt đều chuyển hướng hắn ẩn ẩn mang theo một tia kỳ dị bội phủ "Vịn đệ, ngươi vẫn là ta đã thấy lần đầu tiên có thể đem thét chói hai gà gãy thành người như vậy." Cửu Vân không thể tin tưởng mở to hai mắt. Lệnh Nhạc Easy Tu sư tỉ nghĩ nghĩ, có lẽ cũng nên đối vừa rồi vị sư đệ này biểu diễn cấp cho khẳng định. Vì thế nàng nhìn đối phương kia Trương Hàm Hậu quen thuộc đại chúng mặt dừng một chút nói, "Tiểu yêu Tinh, ngươi vừa rồi kêu cũng thật." Cửu Vân hắn hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc là cái nào tiểu thiên tài tưởng chủ ý, muốn các ngươi mẹ nó phải dùng thét chói hai gà tới giằng đau? Tựa hồ là nhìn ra tới hắn trong mắt nghi hoặc Sư tỷ ở thu hồi thét chói hai gà thời điểm nói Không cần hiểu lầm, chúng ta kỳ thật chỉ là không nghĩ làm người bệnh có quyền lên tiếng mà thôi Dù sao đem Gà Hướng trong miệng một tắc, ai có thể biết hắn kêu chính là dừng lại vẫn là tiếp tục đâu Nga, đúng rồi, ngươi vừa rồi kêu chính là cái gì Chương 45 Cựu vân cảm thấy chính mình thật sự thực sỉ nụ Hắn lần đầu nghĩ đến chính mình có lẽ không nên đem trực diện tử vong giải thoát cơ hội nhường cho lý quỷ nếu là hắn không có nhường cho lý quỷ liền không cần gặp trước mặt này lệnh người tuyệt vọng hết thảy kêu yết tu nói xong liền đi rồi cựu vân một búng máu tạm ở trong cổ họng quay đầu lại đi liền thấy hồi xuân đường một trăm nhiều đôi mắt chính sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn mang theo mạc danh ý vị thâm trường cựu vân hắn hít một hơi thật sâu Dung thiêu đốt lửa giận ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm những cái đó không biết suy nghĩ cái quỷ gì đồ vật người Dùng ánh mắt bức bách đối phương một đám thỏa hiệp quay đầu đi lúc sau. Mới run rẩy cắn răng dùng chân gợi lên chăn Nhưng mà chuyện tốt thành đôi, họa vô đơn chí Mới vừa một động tác, cựu vân liền cứng lại rồi. Hắn muốn là không hảo còn bị ly quỷ bắt một quỷ trảo mông lại bởi vì động tác biên độ quá lớn, họa vô đơn chí đau lên. Hắn sát mặt cương. Ngạnh. Một cái chớp mắt, ở trước mắt bao người, đành phải hít một hơi thật sâu, giống điều phành phạch tiểu giỏi giống nhau, bảo vệ tay, gian nan xoay qua thân thể kia động tác thập phần cay mắt, rốt cuộc hiện tại cựu vân duy nhất gắng sức điểm liền ở đầu. Vì thế mọi người chỉ có thể nhìn đến, cựu vân mặt chiều hạ, không ngừng dùng đầu cùng tràn, sau đó hô xích hô xích ở trên giường vặn tới vặn mẹo. Mọi người đều nhìn chầm chầm hắn vui sướng vặn mẹo ngông. Nhìn một lát sau, không hẹn mà cùng bởi vì cay mắt, thu hồi ánh mắt. Cựu vân mới vừa cho chính mình tìm hảo cái hảo tư thế, liền nghe thấy kia thu hồi ánh mắt người quay đầu đi cảm khái, hắn vặn hảo. tao, a. Giống như một con dòi A. Cái, cái gì? Dòi. Cựu vân không thể tin tưởng mở to hai mắt, sắc mặt xanh tím. Ta mẹ nó nhất định phải giết các ngươi này đàn tiện, người. Nhưng mà vô luận cựu vân khí thành cái dạng gì, thậm chí mặt đều đã vằn mẹo, vẫn là thay đổi không được bi thảm hiện trạng. Khán hộ hắn sư huynh còn cố ý cho hắn trên giường dán một cái nhãn. 32 hảo dường vị, tiêu hồn. Dòi. hảo tiểu. Sư huynh vốn là tưởng nói tiểu triệu. Nhưng là buột miệng thốt ra sau liền biến thành tiểu dòi. Hắn dừng một chút cũng không sửa. Giúp hắn kéo xuống màn che nói. Hảo, tiểu dòi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thay đổi dược khi đã têu người sư tỷ, Chúng ta còn có việc, liền đi trước. Cựu vân nghiến răng nghiến lợi, Lan, Tiểu dòi, hảo hảo nói chuyện, ta biết trên người của ngươi đau, chính là như thế nào có thể mắng chửi người đâu. Thôi ta không cùng ngươi so đo. Ngươi hảo hảo nằm đi. Hắn thuận tay cầm đi cựu vân một ngày không ăn cơm Tiếp cốt sau bị phát xuống dưới bánh bao, vừa ăn liền biên đi rồi. Cựu vân thẳng đến khí sắc mặt biến xong lúc sau, để ép cả ngày đói khát cảm mới đánh lút lại, hắn muốn ăn khẩu đặt ở trên giường bánh bao, kết quả một chương miệng, chính là một ngụm không khí. Hắn dương mắt vừa thấy, mẹ nó, chính mình đặt ở phía trước bánh bao cũng không có. Này đó táng tận thiên lương nên quát ngàn đao thái thanh tông đệ tử. Cựu vân hít một hơi thật sâu, rốt cuộc ở nhịn không được thời điểm, tuyệt vọng thấp hèn cao ngạo dòi đầu. Yến Phất Quang bị thương sự tình từ công bố ra tới lúc sau Vô chiếu trưởng lão tổng cảm thấy có chút bất an. Đều là năm đại tiên môn nhiều năm như vậy, hắn cùng Yến Phất Quang tiếp xúc cũng không ít. Tự nhiên biết đây là một cái như thế nào đáng sợ người. Năm đó nhất kiếm bình sơn hải người thế, nhưng cứ như vậy dễ dàng ở ma tộc trên tay bị thương. Thậm chí còn tới rồi vô pháp gặp người nông nổi. Hắn nhíu nhíu mày, bên cạnh đi theo tích nghiệp các đệ tử thấy hắn mất hồn mất vía, không khỏi có chút lo lắng. Trưởng lão, ngài tưởng cái gì đâu? Bên hai thanh âm kêu vô chiếu trưởng lão phục hồi tinh thần lại. Không có gì, chỉ là ta bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Điện Thượng Minh Di Trân Quân nói Phất Quang Trân Quân bị thương sự tình. Tổng cảm thấy có vài phần hoảng hốt. kia đệ tử không biết hắn tâm tư, còn tưởng rằng trưởng lão chỉ là đơn thuần kinh ngạc. Vì thế liền nói, này cũng đều không phải là không có khả năng. Nghe nói năm đó ở nhân tộc cùng ma tộc trên chiến trường Phất Quang Đạo quân liền bị thương, chỉ là ngờ ấy năm vẫn luôn cường chống chưa bao giờ lộ ra quá mà thôi. Không phải còn có đồn đãi nói Phát Quang chân quân mỗi năm đều phải thu mua rất nhiều chữa thương thánh dược sao? Không nói được chính là vì ám thương. Hắn nói xong lời cuối cùng lại tổng kết câu. Nếu thật là như thế nói, lần này ma tộc kia hai vị phong chủ thừa cơ mà nhập, ở chân quân vết thương cũ chưa lành dưới động thủ, đảo thật là có khả năng là Minh di trưởng môn theo như lời như vậy. Vết thương cũ? Nghe được vết thương cũ khi, vô chiếu trưởng lao ánh mắt lẻ lẻ. Phía trước nghe nói Yến Phát Quang có vết thương cũ trong người chẳng lẽ là thật sự. Hắn nghĩ vậy nhi, đem tâm tư giấu đi, trên mặt không lộ ra mảy may tới. mãi cho đến buổi tối thời điểm. Thái Thanh Tông đêm khuya tĩnh lặng. Vô chiếu trưởng lao mím môi, ở trong phòng bày ra kết giới, chậm rãi lấy ra truyền âm phủ. Cửu Vân lúc này đói trước ngực rán phía sau lưng, giờ phút này từ hận lại hối, trong lòng cơ hồ đã đem Thái Thanh Tông này đó nhục nhã người của hắn thiên đao vạn quả mười biến. Bởi vì bị phẫn nộ chi phối. Ở truyền âm phủ lần đầu tiên sáng lên tới thời điểm. Cửu Vân cũng không có phát hiện, hắn hai tay du không thể động, Liên phẫn nộ dùng đầu đấm vào giường, mãi cho đến khái đến một cái lấp lánh tỏa sáng đồ vật. Đây là truyền âm phủ. Nga, lúc này có ai sẽ liên hệ chính mình? Cửu Vân sắc mặt dường một chút, câu nghi dùng mà khí bảy kết giới. Uy, vô chiếu đợi nửa ngày, mới nghe thấy truyền âm phủ kia đầu một đạo phảng phất dùng cái mũi hừ ra tới quyến rũ thanh âm, không khỏi nhũ nhũ mày, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Nghĩ thầm này ma tộc quả thực như đồn đái giống nhau không biết thú liễm, thượng không được mặt bàn. Nếu không phải chính mình phải đối Thái Thanh Tông xuống tay, cũng tuyệt đối sẽ không liên hệ đến bọn họ. hắn nội tâm chán ghét, ngoài miệng lại không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là mở miệng nói, ngươi chính là ma tộc giấu giếm ở Thái Thanh Tông người. Ly quỷ nói vậy đã nói với người ta. Lời nói không nói nhiều, ta hỏi thăm qua, yến phất quang vết thương cũ tái phát, lần này sự tình sắc thật là thật sự. Chúng ta khi nào động thủ? Ảnh ma đầy đầu nghi hoặc. Không phải, này ai a? Cái gì ly quỷ, cái gì động thủ? Người này chẳng lẽ là muốn tặng hắn? Nghĩ đến hôm nay có người đoạt đi rồi hắn bánh bao sự tình, Cửu Vân tâm sinh cảnh giác, chẳng lẽ hắn bại lộ? Kết giới che lấp giường bệnh thượng, Cửu Vân một câu cũng không nói, chỉ tùy ý kia đầu lải nhải lải nhải nói ra kế hoạch của chính mình. Vô chiếu trưởng lao nói nói, cảm thấy có chút không đúng. Ngươi như thế nào không nói lời nào? A, lỏi đi. Quả nhiên là Thái Thanh Tông phái tới thử hắn. Vì thế hắn lạnh lùng nói: Mặc kệ ngươi là ai, nguyên bản là muốn đem truyền âm phủ truyền được cho ai. Ngươi nói ta đã dùng tồn âm thạch lục xuống dưới, ngày mai liền sẽ đăng bào cấp tông môn trưởng lao. Vô Chiếu kinh ngạc một chút, hắn tiếp sai truyền âm phủ. Hắn trong lòng sát ý tức khắc sinh khí, coi như hắn bị ảnh ma âm trầm trầm nói ra sợ, cho rằng chính mình thật tiếp sai rồi thời điểm. Túi đầu vừa thấy trong tay phiếm hắc khí ma phủ, Vô Chiếu, không đúng, này không sai a. Này ma phủ chỉ có ma tộc nhân tài có thể tiếp lên, không phải ma tộc căn bản không có biện pháp, đối diện khẳng định là ma tộc người. Cho nên, bọn họ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Vô chiếu như như mày, dùng hết rất lớn sức lực khắc chế chính mình. Ta không có thời gian cùng ngươi nói giỡn, ta là Thái Thanh Tông nội gian. Nhưng mà ảnh ma một chút đều không tin. Một người tiếp truyền âm phù há mồm liền nói chính mình là nội gian, sao có thể, đương hắn là ngốc tử sao? Hắn diễm lệ khuôn mặt thượng hiện lên một tia khinh thường. Vô chiếu truyền âm phủ đều mau chặt đứt. nghe thấy bên kia giang tinh thanh âm, vô cùng táo bạo. Ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi là không có ma trí sao? Vẫn là ly quỷ không có cùng ngươi đã nói, các ngươi lần này tập kích bất ngờ Thái Thanh Tông đều là chịu ta chỉ huy. Cựu Vân cười lạnh một tiếng, còn chịu hắn chỉ huy. Hắn này tự do giỏi trước nay liền không có bị người uy hiếp quá. Hai người ông nói gà bà nói vịt nói nửa ngày. Cuối cùng vô chiếu mới nghiến răng nghiến lợi dùng giáo hóa yêu thú, lúc sau sẽ ráng xuống công đức một chuyện, lấy được ảnh ma tín nhiệm. Lần này giáo hóa yêu thú là trời ráng đại công đức. Chúng ta nguyên lai like kế hoạch là ở yêu thú đại khảo sau khi thành công, dùng công đức hoa sen pháp khí đem này đó công đức pháp lực dẫn tới dưới nền đất ma giới bên trong, trợ các ngươi ma tôn thức tỉnh. Quý tu là ma tôn ma hồn biến thành. Lần này công đức lúc sau ma tôn thức tỉnh, hắn liền sẽ biến thành ma tôn vật chứa ở trong thân thể thức tỉnh ma tôn ký ức, Này đó đều là cực kỳ bí ẩn việc. trừ bỏ ma giới 12 phong phong chủ không có người sẽ biết. Ánh ma sắc mặt rốt cuộc dừng một chút. Bởi vì hắn biết, này đó bí mật là bọn họ lấy ma hồn thể quá nhất định sẽ không tiết lộ. Cho dù là ly quỷ thân chết là lúc bị người áp chế, cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ. Cho nên, người này thật là bọn họ ở Thái Thanh Tông nội gian. Cựu vân trong lòng phun thanh. Nghĩ ly quỷ này ma quỷ quả nhiên để lại một tay, không có trước tiên nói cho hắn. Kết giới thập phần an tĩnh, ở vô chiếu nói xong mặt trên nói lúc sau, cựu vân trầm mặc một lát, sau đó thanh khụ thanh dường như không có việc gì nói, Ân, ngươi nói đều đối. Phía trước cử báo ngươi những cái đó đều là nói giỡn. Ta là cựu vân, ma vực 12 phong phong chủ chi nhất ảnh ma. Vô chiếu tuy rằng bị này ma khí chết khiếp, nhưng bởi vì có chuyện quan trọng trong người, cũng lười đến cùng hắn so đo. Ngươi hiện tại ở đâu? Chúng ta gặp mặt thương nghị. Cựu vân. Hồi xuân đường. Vô chiếu kinh ngạc nói, ngươi trà trộn vào hồi xuân đường y, y hề tu trung. Cựu vân có chút xấu hổ, không sai biệt lắm đi. Hắn dừng một chút, thanh cụ thanh nói, ta đánh vào địch nhân bên trong người bệnh đàn trung. Vô chiếu. Bên kia, vô chiếu mới từ trong phòng ra tới, đã bị phát hiện. Bạch lang giấu ở sư tôn ống tay háo trung ló đầu ra đi nhìn mắt. Hắn đã chế thế này đi chỗ nào a? Tiến phất quang nhàn nhạt nói, đi gặp cùng hắn chấp đầu người đi. Hắn đã sớm hoài nghi tích nghiệp các người có vấn đề không nghĩ tới thật đúng là chính là tiến phất quang phía trước mỗi năm đều phải mất tích một hai tháng không có người biết hắn đi đâu vậy nhưng là mỗi lần trở về trên người đều sẽ mang theo thương đây cũng là ngoại giới đồn đại hắn vết thương cũ không khỏi căn nguyên nhìn một màn này không biết vì cái gì bạch lang nghĩ nghĩ mơ hồ cảm thấy sư tôn hình như là biết chút cái gì nàng dương mắt nhìn phía sư tôn thấy hắn nhìn rời đi vô chiếu như suy tư gì không khỏi có chút tò mò sư tôn ngươi có phải hay không biết cái gì Yến Phất Quang thấy nàng lo lắng, thưởng thức nàng tiểu rắc nước mắt gợi lên khỏe môi. Không có việc gì, hắn sốc không dậy nổi sóng gió tới. Nói như vậy, ở vô chiếu ra cửa lúc sau, hắn mang theo tiểu bạch long nhàn nhạt theo đi lên. Vô chiếu một đường đi đến hồi xuân đường. Nghĩ thầm đến cái này ảnh ma thật là thật lớn cái giá, cư nhiên thật đúng là làm hắn tự mình đi thấy hắn. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại sớm đã đem chuyện này ghi nhớ. Ở đẩy cửa ra khi cười lạnh tưởng chờ đến bọn họ quay đầu khống chế ma tôn đến lúc đó lại thu thập này đó còn vọng mối lòng nghĩ như vậy vô chiếu đẩy ra môn hồi xuân đường giường bệnh người thật sự là quá nhiều hắn tùy ý nhìn lướt qua thu hồi ánh mắt tới không kiên nhẫn cầm lấy truyền âm phủ ngươi ở đâu Ánh ma người này như thế nào như vậy phiền phía đông tận cùng bên trong 32 hảo giường bệnh thượng rồi thấy không vô chiếu cho rằng chính mình nghe lầm ngươi nói cái gì cựu vân nhĩ mày nói Rồi. Rồi a, Hán táo bạo gầm nhẹ. ngươi cẩn thận tìm, phía đông này phiến cũng chỉ có Lão tử một cái rồi. Chương 46. Theo ảnh ma giọng nói rơi xuống, không chỉ là vô chiếu trưởng lao thấy hắn, ngay cả Yến phất quang cùng bạch lang đều chú ý tới hắn. Cựu vân có thân mình, toàn thân sức lực đều dùng ở trên đầu. Lúc này chính nghiêm túc đối với truyền âm phù gào giống, tư thế vặn vẹo thập phần trướng thai gai mắt. Quả thực liền cùng trên giường quải thể bài giống nhau như lúc. Bạch lang trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì là hảo. Cũng may không chỉ là nàng một người không nói gì, vô chiếu trưởng lao thấy một màn này. Biểu tình xuất sắc mặt ngủ. Thân là một cái mặt ngoài chính đạo cổ giả thức nhân vật, vô chiếu trưởng lão quả thực bị một màn này cay đôi mắt. Hắn thề, nếu như vậy đệ tử xuất hiện ở bọn họ tích nghiệp các, hắn nhất định kêu đối phương biết gì đó quý củ. Nhưng, hắn nhìn chầm chầm trước mặt cửu vân nhìn thật lâu, nghĩ vậy là ma tộc, hắn còn có chuyện quan trọng trong người liên không khỏi thật sâu hít vào một hơi. Nhỏ giọng điểm, ta tới. Hắn ngăn lại ảnh ma tiếp tục cay mắt hành vi. Bạch lang bọn họ là dấu ở trên nóc nhà, xúc lên một mảnh linh ngói lúc sau, xem rất rõ ràng. Theo hai người tương nhận, đối phương xoay người lại, Bạch lang đống nhiên nhận ra tới trên giường vặn vẹo một đống chính là phía trước bị nàng sai tiếp tay sư minh. gì? Nàng kinh ngạc một cái chớp mắt. Có chút nghi hoặc đối phương như thế nào sẽ cùng ma tộc nhận thức. Nàng trong mắt kinh ngạc, tiến phất quang lại nhúng mày Tiểu Bạch nhận thức, Bạch Lang gật gật đầu, cái này sư huynh kêu triệu ngũ, ta đã từng cho hắn xem qua bệnh. Nàng đốn hạ, lại không cẩn thận bổ sung câu, tuy rằng là tiếp sai rồi xương cốt, tiến phất quang, hắn hơi hơi híp híp mắt, đem ánh mắt chuyển hướng về phía trên giường người, này vừa nhìn dưới, biểu tình liền có chút cổ quái. Hắn tu vi cao hơn ở đây mọi người rất nhiều, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu người hóa hình. Trước mặt người này, nga không, ma, không phải cái kia đã từng bị Tiểu Bạch hạ? lên hậu môn dược ảnh mà sao? Hắn nhìn về phía đối phương vặn vẹo hai điều cánh tay, nghĩ đến Bạch Lang nói không cẩn thận tiếp sai rồi sự, khóe mắt nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều. Người này thật đúng là xui xẻo, hai lần đều đụng vào tiểu bạch trên tay. Thấy tiểu bạch long còn ở nghi hoặc vị sư huynh này rốt cuộc là người nào. Yến phất quang hơi hơi mím môi, dông nhiên giơ tay che khuất nàng hai mắt. Sư tôn, làm sao vậy? Bạch Lang nhìn lén nghiêm túc, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị che lại hai mắt, hoảng sợ Nàng muốn mở miệng, rồi lại sợ cấy nhiều đến bên trong hai cái gian tế, chỉ phải dùng móng vuốt nhỏ khẽ sư tôn lòng bàn tay, trộm viết chữ hỏi. Long Chảo cùng ngón tay xúc cảm có chút bất đồng. Bạch Lang thu hồi đi bén nhọn bộ phận, hai người tiếp xúc địa phương mềm mượt, như là thịt lót giống nhau. Tê Yến phất quang lòng bàn tay ngứa một chút, hắn trên mặt biểu tình bất biến, đôi lông mày lại lỏng xuống dưới, có nghĩ xem hắn chân thật bộ dáng. Bạch Lang đương nhiên tưởng, nàng theo bản năng gật đầu, lại đống nhiên nhớ tới. Gì, sư tôn ý tứ là nói, vừa rồi cái kia bị nàng tiếp sai rồi tay triệu ngũ sư minh hiện tại bộ dáng không phải hắn nguyên bản. Nàng có chút kinh ngạc. liền nghe Yến phất quang cười nhạt thanh. Theo Bạch lang giữa chán một trận lạnh lẽo, nàng cảm giác chính mình hai mắt càng thêm thanh minh, giống như bị thứ gì phất quá giống nhau. Trước mắt ấm áp lòng bàn tay rời đi, Bạch lang lại lần nữa từ trên nóc nhà xem đi vào, liền thấy được. Một đoàn màu đen bóng dáng. Bạch lang. Sư tôn, đây là cái gì? Bóng dáng. Hắn dừng một chút, lại dường như không có việc gì nói, như ngươi chứng kiến, trên giường chính là ảnh ma. Ngươi còn không có gặp qua hắn nguyên hình đi, chính là như vậy. Tiến phất quang là biết ảnh ma hóa người sau bề ngoài không tồi, hắn trong mắt bình thường nhìn đến chính là kia trương hàm hậu mặt hạ ảnh ma bình thường bề ngoài. Mà bạch lang. Liền trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Nhìn đến chính là ảnh ma bản thể. Một đoàn đen tuyền liền mặt cùng tay đều phân không rõ bóng dáng. A. Đây là cái kia phía trước cùng nàng rằng có diễm lệ ma tộc sư tỷ Như thế nào biến thành bộ dáng này? Bạch lang kinh ngạc mới vừa dâng lên, kế tiếp liền càng thêm hạn chế cấp. Ảnh ma nguyên hình giống như là trên mặt đánh cái gì mơ hồ đổ vật giống nhau, thập phần quỷ súc. Bạch lang nhìn đến tự sưng là dòi ảnh ma từ trên giường bỏ dậy, sau đó cùng trộm tiến vào vô chiếu trưởng lão xác nhận thân phận sau, bắt đầu thương lượng sự tình. Lúc này hình ảnh có vẻ cực độ cay mắt. Tại đây loại đối lập hạ chính mình thấy nhiều như vậy mặt cũng chưa phát hiện quá người cư nhiên là lúc trước uống lên nàng heo Nước hậu môn ảnh ma chuyện này cũng chưa như vậy gọi người đáng giá phu tào nhưng mà giờ phút này một người một ảnh còn ở mơ mơ hồ hồ thương lượng nhìn một lát sau bạch lang rốt cuộc nghe không nổi nữa sư tôn chúng ta cái gì thời gian chảo bọn họ yến phất quang liếc phía dưới liếc mắt một cái thần sắc nhàn nhạt, nhạt không nổi ngày mai yêu thú đại khảo thượng lại động thủ đến lúc đó tích nghiệp các toàn bộ đều trốn không thoát Bạch Lang vừa chuyển đầu liền thấy được sư tôn trong tay tồn âm thạch, không khỏi cảm thán sư tôn đa mưu tốc trí. Tình huống như vậy hạ, liền càng có vẻ phía dưới hai người xuẩn đến không được. Thương lượng lửa nóng ảnh ma cùng vô chiếu trưởng lão đều không có nhận thấy được chính mình bại lộ, còn trong ngược đối với đối phương ác ý thương thảo. Vô chiếu chưa từng có gặp qua có người cư nhiên sẽ vẻ mặt tự hào tự xưng rồi. Hắn tìm được cựu vân giữa lưng trung khinh thường vô cùng, tuy không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là lại âm thầm cảm thấy ma vực này đó ăn tươi nuốt sống ma tộc quả thật là không biết xấu hổ. cửu vân kỳ thật cũng chờ hắn chờ thực táo bạo, cảm thấy cái này ngụy quân tử tâm tư thâm trầm, chuyện này còn đặc biệt nhiều. Hai người ghét nhau như chó với mèo lại không thể không cùng nhau thương lượng kế tiếp sự tình. Vô chiếu trưởng lao ánh mắt âm u, chịu đựng đối cửu vân giường bệnh thẻ bài ghê tầm cảm, chạm xa chút nói, ngày mai ta sẽ lâm thời trộm đổi đi pháp khí, ở ráng xuống công đức là lúc đem công đức chi lực dẫn hướng cùng ma tôn tương tiếp liên hoa pháp khí. Người đêm nay liên hệ Thái Thanh tông ngoại ma tộc, đến lúc đó xem sắc mặt của ta hành sự. Ở ta gật đầu lúc sau, liền lập tức động thủ. Từ lần trước đại chiến lúc sau, ma tộc đã chuẩn bị rất nhiều năm, ngày ngày lấy ma khí cung cấp nuôi dưỡng ma tôn sinh hồn. Lúc này lại mượn từ ngoại lực, thông qua Thánh Thiên công đức ánh sáng tới tránh đi thiên đạo áp chế, đánh thức ma tôn, thành công sát suất muốn lớn hơn rất nhiều. Nay kế hoạch chợt vừa nghe không thành vấn đề. Tiêu Cửu Vân do dự lại là một khác dạng. Hắn nhíu mày nhịn không được hỏi, ngươi xác định Quý Tu nơi đó mặt không có việc gì. Bọn họ là muốn sống lại ma tôn. Là ma tôn ở Quý Tu cái này có ma hồn vật chứa trung trọng sinh, nếu đến lúc đó ma tôn thần hồn thức tỉnh, Quý Tu lại thả chết đều không phối hợp làm sao bây giờ. Nói thật, Cửu Vân tuy rằng đi vào Thái Thanh Tông nhiều ngày như vậy, cũng thấy Quý Tu hai lần, nhưng là từ hắn cùng đối phương tiếp xúc chung, hoàn toàn nhìn không ra tới đối phương có phản bội Thái Thanh Tông tâm tư. Chuyện này khó liền khó ở quý tu trên người. Vô chiếu nghe nói lời này trầm mặc hạ, mới cười lạnh. Hắn có đồng ý hay không có ích lợi gì đâu. Hắn vốn chính là ma tôn một bộ phận, chỉ là hiện giờ gửi lại ở Thái Thanh Tông mà thôi. Ở công đức đánh thức ma tôn, bảy hồn quy vị lúc sau, hắn có cái gì tư cách cùng ma tôn tranh đoạt thân thể đâu. Tóm lại, ngươi dựa theo ta nói tới làm liền hảo. Hắn giải quyết dứt khoát. Ngữ khí mạc danh thập phần ngang tàng, nói ma tôn hình như là nhà bọn họ giống nhau. Tuy rằng cửu vân cũng không biết tích nghiệp các sở di tham dự tiến vào là bởi vì có khống chế mà tôn biện pháp. Hắn lúc này nghẹn một bụng hỏa, nhưng là ngại với hợp tác quan hệ lại không hảo phát ra tới. Đành phải đấy lòng nghĩ, thôi, chờ đến mục đích đạt tới lại xử lý đối phương. Hai người một nén nhang thời gian xuống dưới, cuối cùng là các hỏi tâm tư gõ định ra ngày mai kế hoạch. Tới rồi trăng lên giữa trời thời điểm, vô chiếu trưởng lão mới rời đi. Hồi xuân đường một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Cưu Vân nhìn đối phương bóng dáng rời đi, qua thật lâu mới híp mắt hử lạnh một tiếng. Lão thất phu cũng dám dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, chờ ta vô thượng ma tôn phục tỉnh, chính là ngươi chờ ngụy quân tử ngay chết. Hắn lúc này chút nào không nhớ rõ là hắn trước xương hô chính mình là giỏi, chỉ cảm thấy vô chiếu kia lão thất phu ánh mắt thật sâu thương tổn chính mình. Trên nóc nhà bạch lang thấy hảo vừa ra cho căn chó tiết mục, lúc này không khỏi tràn ngập đồng tình nhìn mắt kia ảnh ma. Hắn hảo xuân nga. Tiến Phất Quang đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch cũng không giống như như thế nào tò mò Quý Tu cùng Ma tộc quan hệ ở nhìn thấy cái kia triệu ngũ là ảnh ma thời điểm nàng kinh ngạc một cái trước mắt nhưng là nghe được bên trong hai người nói Quý Tu thân phận Bạch Lang lại biểu hiện thập phần bình tĩnh thật giống như là đã sớm biết giống nhau Tiễn Phất Quang du mắt ánh mắt lóe lóe đem chuyện này ghi tạc đáy lòng lại không có hỏi nhiều hảo diễn xem xong rồi cũng nên đi hắn đem tổn âm thạch đưa cho Bạch Lang. Ở bạch lang không rõ nguyên do thời điểm, nhướng mày Người tâm ma kiếp hung hiểm, ngày mai giáo hóa yêu thú cùng vạch trần tích nghiệp các cùng ma tộc cấu kết đều là đại công đức. Hào hào cẩm đối với ngươi hữu dụng Gì? Đây là... Muốn cho nàng làm nổi bật. Bạch lang nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, tiểu long chảo buộc chặt tồn âm thạch. Tiến phất quang liếc nàng liếc mắt một cái, liền biết nàng đấy lòng suy nghĩ cái gì, dừng một chút, đồng nhiên duỗi tay búng búng nàng cái chán. Không cần tưởng nhiều như vậy Một thả đều có vi sư ở.